chương ba trăm chín mươi hai thiên nguyên ngã xuống chương ba trăm chín mươi hai thiên nguyên ngã xuống luyện khí cảnh võ giả dùng thiên nguyên cảnh linh thú vật liệu làm chiến giáp này đương nhiên đã ít lại càng ít bởi vì tính giới bị quá thấp đối đầu thiên không cảnh võ giả căn bản không bao nhiêu dùng nếu như đối đầu luyện khí cảnh võ giả không có chân nguyên truyền vào sức phòng ngự ở luyện khí cảnh cũng không thể coi là vô địch nhưng giá cả nhưng cao đến không một bên nếu như là ở tình huống bình thường cơ vô song cùng đường nguyện thu tiểu nhiên chừng trăm vạn điểm cống hiến cũng có thể nhìn tiểu n h i n trên người lan ra năm màu ly li ánh sáng tô mậu tuyết băng t ê n một tiếng nói lại là ngũ thải lưu ly li long vẩy làm chiến giáp cho rằng như vậy thì có dùng sao đang lúc này thiếu nhiên trên trường kiếm một đoá thanh l i ê n khai tạng hắn sử dụng mình nhất lưu võ k ỹ thanh l i ê n phá khí quyết nhưng là thanh l i ê n phá khí quyết căn bản là không cách nào xúc động tô mộng tuyết tinh huyết cùng cơ n g khí nhưng tô mộng tuyết yêu dị trong mắt nhưng xuất hiện một tia h o à n g hốt tô mộng tuyết chỉ cảm thấy chính mình đã biến thành bảy tám tuổi đứa nhỏ chính n g ơ ngác chạm đang luyện công bên sân nhìn phụ thân chỉ đạo mội m ộ i quyền chính là đại thiên ma tông nhập môn quyền pháp ma tương ba thức phụ thân xoay đồ lại gương mặt đẹp trai bàng ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống loẹ loẹ rực rỡ thẳng như thiên thần giống như vậy hắ còn đứng ngây ra đó làm gì ra a làm m ắt tô mậu tuyết hoan thiên hỉ đ i ệ u chạy tới thời gian lưu truyền cảnh tượng biến đổi tô n mậu tuyết cùng m ộ i m ộ i tô n mậu vũ bị một đám đứa nhỏ ra sức đánh nàng ôm chặt mượn mượn mặc cho những tia nằm đấm rơi xuống trên người tuy rằng đau tận xương cốt nhưng là không nói tiếng nào đánh chết nàng đánh chết các nàng kẻ phản bội con gái cũng sẽ chỉ là kẻ phản bội đánh chết các nàng các ngươi là thiện trùng kẻ phản bội sanh t i ệ n trùng tại sao không đi chết mỗi mỗi tô mậu vũ khóc g i n g nói tại sao tại sao lý tô ca ca muốn dẫn người đánh chúng ta ba, ba không phải kẻ phản bội ba ba không là người xấu tô m ộ n g tuyết chỉ là đem m ộ i mội ôm càng c h ặ t hơn nhẹ g i ọ n g nói tiểu vũ không khóc tiểu vũ không khóc thanh âm của nàng rất n u phản phất những tia nắm đấm không phải rơi vào trên người nàng giống như vậy đối lập trên người đau n h ấ t đối với đã biết kẻ phản bội ý vị như thế nào tô m ộ n g tuyết tới nói trong lòng đau n h ấ t mới là không thể chịu đựng thống khổ khiến người ta trưởng thành hai tỷ mội bạo phát ra kinh người tu vi tốc độ đem một đám tiểu tử bạn rất xa quăng ở phía sau kẻ phản bội vầng sáng chầm rãi nhặt đi gắn vào hai tỷ mội trên đầu chính là trời mới quái vật chỗi này danhiệu bầu trời đổ mưa to trên đất nằm đầy người tô mộng tuyết chỉ cảm thấy trong lồng ngực tràn ngập một luồng thô bạo khí cùng nội mộng i Tô、Ngọng、vũ liều mạng ngàn chiêu rốt cục bị nội mội đánh bại ngôi lai tiểu vũ đã mạnh như vậy đã không cần chính mình lại bảo vệ nàng sau khi thất bại nàng nằm trên đất khôi phục thần chí nhìn nội mội đầy mặt l à thủy không biết là lệ vẫn là vũ nàng lạnh nhạt nói giết ta đi kẻ phản bội con gái lại thức tỉnh rồi này bẩn thiệu huyết thống ta đ a n g chết nhưng nội mọi, mọi chỉ là nói đi thôi tỉ tỉ không muốn lại trở về một khắc đó nàng tâm đều chết hết chính mình thế nào cũng không đáng kể nhưng vô luận như thế nào cũng không thể liên lụy nội cho nên nàng không đi nàng trở lại sân môn cùng mội mội đồng thời quỳ gối sơn môn khẩu khi đó nàng nghĩ có thể cũng chết rất tốt thế nhưng ở mội mội liệu mạng cầu xin bên dưới nàng chỉ là bị trục ra khỏi sân môn sau khi nàng thường xuyên cùng mội mội gặp mặt ngoại trừ nhìn thấy mội mội thời điểm nàng đều cảm thấy sinh mệnh rất là vô vị p h ả n phất một hồi không có chút ý nghĩa nào mập cảnh chúc mừng tiểu vũ rốt cục lên cấp thiên nguyên cảnh tô m n g vũ cười đến rất vui vẻ lấy tỷ tỷ tư chất tới nói thiên nguyên cảnh cũng là rất nhanh sẽ đến nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên tô mậu tuyết nhưng là cảm giác được có chút không đúng nhiều lần hỏi thăm giới rốt cục hỏi thăm được nguyên lai tô ngậm vũ bị đi ám sát đại thiên ma tông từ trước tới nay nổi danh nhất kẻ phản bội tô tìm tô ngậm tuyết hai tỷ m ộ i của phụ thân dùng những người đó tới nói chỉ có tô ngậm vũ mới có thể giết được tô tìm bởi vì tô ngậm vũ là con gái của hắn tô ngậm tuyết một hồi sợ ngay người tô tìm thực lực mạnh bao nhiêu nàng là biết đến tiểu vũ vừa mới lên cấp thiên nguyên cảnh tại sao có thể là tô tầm đích đối thủ người này nên do ta tới giết vì ngăn cản muộn muội vì giết chết tô tìm nàng nhất định phải lên cấp thiên nguyên bất luận trả bất cứ giá nào kim hoa thành hóa thành một mảnh bụi mịt tô ngậm tuyết rốt cục lên cấp thiên nguyên cảnh nàng ra nhân tỏa ở hoàn cảnh đ u ổ i kịp m ộ i m ộ i nhưng nhìn thấy m ộ i m ộ i đang cùng phụ thân cùng nhau hai người đều rất vui vẻ phụ thân đối với nàng cười cười nhiều năm như vậy nên là để ngươi biết phụ thân ta kỳ thực không phải kẻ phản bội ta là nằm vùng ngày hôm nay nhiệm vụ hoàn thành rốt cục nên chúng ta một nhà ba người đoàn viên tô mậu tuyết l ệ rơi lời mặt một cái tập trung vào phụ thân trong lòng ba người cái lại như khi còn bé như thế đồng thời sinh hoạt tô mậu tuyết không phải chính thống nhất phương pháp lên cấp thiên nguyên cảnh vốn là trên tâm tính cũng có chút không đủ thêm nữa tâm tương phán át bị kỳ phản vệ cứ thế tâm tình hơi không khống chế được chính là tâm linh yêu ớ t nhất thời gian Vừa tâm t h ầ nhưng c ị u đ động, lại bị nhiên thanh liên tỉnh lại tiếu bị khí quyết đem tâm ảo cảnh n g vào cuối cùng ảo cảnh nàng hay là từ ảo cảnh bên trong tỉnh lại bởi vì thanh niên phá khí quyết thành công tiếu niên một chiêu kiếm đâm xuyên qua tô mậu tiết ngực máu tươi theo nhân viên kiếm chạy ra tiếu niên chính mình cũng sợ ngây người bởi vì hắn cũng không nghĩ tới mình có thể nhẹ nhàng như vậy đã thủ bất luận thế nào đây chính là thiên nguyên cảnh võ giả a mình thanh l i ê n pha khí quyết có thể làm cho nàng thất thần chốc lát là tốt lắm rồi tô mậu tuyết ô lồng ngực của mình ho kịch liệt trên mặt hiện ra một tia cười thảm lại để một luyện khí b ả y tầng võ giả đánh bại r a cắt cầm nhưng là nhìn ra rõ ràng nàng khinh thường nói thủ sảo con đường quả nhiên không được không phải vậy coi như ngươi tâm tương bị đánh nát cũng không đến nỗi c ó lớn như vậy tâm linh cái hở làm người thừa lúc đáng đ ờ i tô mậu tuyết phun mạnh một ngụm máu tươi một trưởng đánh bay t i ế u nhiên ngực đã không chảy máu nữa nhưng coi như nàng là thiên nguyên cảnh võ giả trái tim bị người cắn nát cũng là không sống nổi tiểu niên sắc mặt quái dị nhìn tô mậu tuyết tô m không nghĩ tới ta không tiết huyết tế mấy và người quay đầu lại vẫn là công d ạ c h ẳ n g người nói đúng ta là đáng đ ợ i chết cũng không có gì ghê gớm chỉ là thật không nghĩ tới ta chân chính mong muốn lại chỉ là cái này ta q u á tròn váng chỉ là chỉ là thật xin lỗi tiểu vũ tỉ tỉ không cách nào lại bảo vệ vỡ ơn lờ lên còn sót lại c ư ơ n g khí tô mậu tuyết trong nháy mắt đem chính mình bạo thành một đoàn m ư a máu hải cốt không còn chỉ là trong đó có một gương soi mặt nhỏ không có bị hao tổn bay ra bị thiếu nhiên một cái n ắ m ở trong tay thấy tô mậu tuyết rơi xuống kết cục này lý thuấn cười như đ i ê n nói ta rốt c ụ c báo thù cho các ngươi c á c cáp cười cười liền đã biến thành một trận khóc thảm tiếng khóc tề tương cũng dạng cất tiếng cười to tiếng cười kia chi điên cuồng tràn ngập một luồng không giúp tuyệt vọng ý đồ những người khác cũng là như thế này vừa khóc vừa cười ra cắt cầm nhìn đám người kia biểu hiện như vậy lắc lắc đầu tiểu tử đi thôi chúng ta tâm sự đối với cái này độn giáp tông luyện khí chín tầng v õ giả tiểu nhiên vẫn rất có hào cảm tuy rằng nàng nói chuyện rất khó nghe nhưng cũng mấy lần cứu mọi người mệnh ở chính mình thất bại sau khi cũng quan tâm điệu này kết cục chờ một lúc đi ta còn muốn cho bọn họ lập cái địa nhưng vừa lúc đó t i ế u nhiên trên tay cái kia gương sòi mặt nhỏ sáng lên chương 393, về nhà đi chương 393, về nhà đi trên gương hiện ra hoang diệt nhân dáng vẻ đến hắn nhìn thấy t i ế u nhiên g i ậ n tí mặt lại là ngươi tiểu tử này ngươi lại nhiều lần xấu ta chuyện tốt ngươi nhất định phải chết lúc này ra cắt cầm cũng đến rồi t i ế u nhiên bên người nhìn thấy hoang diệt nhân c ư ờ i lạnh một tiếng hóa ra là ngươi ở đây làm mưa làm gió kim quang tông đã mở ra hai triệu điểm điểm cống hiến treo giải thưởng cái đầu của ngươi ngươi cách cái chết không xa còn dám hung hăng hoang diệt nhân cười to nói vậy cũng muốn ngươi trước tiên tìm được ta mới được có điều luyện khí chín tầng t i ể u quỷ cũng dám ở trước mặt ta bán cuồng đúng rồi ta đây có thể thẳng vào thiên nguyên huyết tế hiệu quả làm sao ngươi vừa thấy được nếu như muốn đến ta cho ngươi h a ha ha ha ra cắt cầm cũng không tức giận bán treo công pháp nếu quả thật lợi hại như vậy tô mộng tuyết cũng sẽ không chết ở chúng ta trên tay của ngươi công pháp này chỉ thích hợp những tên phế vật này một lựa chọn ngươi công pháp này chính là nhận định mình tới không được thiên nguyên chút lòng tin này cũng không có không phải rác rưởi là cái gì thiếu nhiên nhưng nửa điểm phí lời cũng không có chỉ là lạnh như băng nhìn hoang diệt nhân một tay nắm tay ngón cái ở cổ họng mình trên xe qua làm cái cắt thiết hầu tay của thế hoang diệt nhân cảm nhận được rồi tiếu nhiên s ắ c ý lúc trước điên cùng thái độ biến mất không còn t ă m hơi lạnh ngạt nói tiểu tử ngươi chờ nói xong biến mất không còn t ă m hơi da cắt cầm nhìn cái này cái gương nhỏ đối với tiếu nhiên nói cái này cho ta tại sao có thể ta có thể từ tấm gương này chất liệu còn có trên trận pháp tìm tới người này vị trí tiếu nhiên ngẫm lại lúc trước da cắt cầm biểu hiện gật gật đầu đem tấm gương đưa cho nàng sau đó nói đi giết h ắ n thời điểm têu lên ta da cắt cầm s ữ n g sờ xem xét cẩn thận tiếu nhiên một hồi sau đó mới lắc đầu nói đừng tưởng rằng ngươi vừa đánh bại tô mậu tuyết liền cho rằng thiên nguyên cảnh chỉ đến như thế nếu như nàng không phải lấy bảng môn phương pháp lên cấp thiên nguyên nếu như không phải trước tiên bị đánh nát tầm tương nếu như không phải là của nàng tâm linh kẽ hở lớn như vậy ngươi chết sớm đến không còn sót lại một chút cặn nhưng ta dù sao là t h ắ n g rồi không phải sao ngoài thành một phía trên ngọn núi nhỏ thiếu niên chạm ở một cái mà mới trước trước mộ p h ầ n bày đầy thật nhiều ăn ngon thiếu niên lạnh nhạt nói các ngươi có thật nhiều ta cũng không biết tên vì lẽ đó đem các ngươi hợp táng cùng nhau nói vậy sau khi chết còn có thể cùng các ngươi đại tỷ cùng nhau Các n g ư ơ i sẽ rất vui vẻ ra cắt cầm dựa và ở phương xa trên một cây đại thụ đối với tiếu nhi nói n không nghĩ tới ngươi này lại đối với mấy cái mới gặp qua một lần đứa nhỏ để ý như vậy vì bọn họ lại dám liều chết thiên nguyên cảnh võ giả có r ũ khí nữ nhân này trên miệng từ trước đến giờ không vài câu lời hay giống như vậy tán thưởng người khác còn thật không có quá mấy lần tiếu nhiên u a y đầu lại nhìn nàng một cái vừa vặn có từng cơn gió nhẹ thổi qua kéo của nàng y sấn vài miếng lá cây từ từ bay xuống sấn cho nàng thật giống ra ngoài đạp thanh đại gia khuyết ú chỉ bằng bề ngoài của nàng dù là ai cũng không nghĩ ra nàng có bao nhiều đáng sợ đầu ó c cùng trí tuệ tôi mậu tuyết có thể nói chính là bị n à n g tính toán chết t i ế u nhiên cười cười lộ ra hàm răng trắng nón bình thường thôi nếu như không phải ngươi ở đây ta hiện tại khả năng liền tra cũng không có vì lẽ đó ta phải cảm ơn ngươi nói tạ ơn cũng không cần không có ngươi ta cũng như thế là một chết g i a cắt cầm phinh phinh đình đình đi tới đúng rồi mộ phần bãi một cái nói kim quan g tông người đến ở trong thành làm tam đây ngươi không nhìn tới xem t i ế u nhiên lắc đầu nói ta không thích quá mức bị thương hình ảnh ra cắt cầm q a y đầu nhìn tiểu nhiên ánh mắt của một hồi lâu mới nói người kỳ quái được rồi ta tìm ngươi thật là có việc ta xem ngươi lấy mình võ đạo chân thân ngưng luyện tiểu chu thiên tinh đấu đại trận rất khó gặp người đem tiểu chu thiên tinh đấu đại trận dùng đến mạnh như vậy tốt như vậy cho nên muốn cùng ngươi tâm sự tiểu nhân ngồi trên mặt đất nợ nụ cười ngươi trận pháp này mọi người như vậy khen ta ta thật thật không t i ệ n g i a cắt cầm cũng không cố hình tượng ngồi dưới đất nói rằng không ngượng ngùng gì nhưng ngươi biết tiểu chu thiên tinh đấu đại trận chỉ có thể dùng đến luyện khí chín tầm đi thiên nguyên cảnh trở lên sẽ vô dụng tiểu nhân không can câu da cầm nợ đủ cười tiểu chu thiên tinh đấu đại trận cùng đại chu thiên tinh đấu đại trận một mạch kế thừa Thế n h ư n g đại đấu đại đến địa thiên tinh nói minh biết tru trận thể thần trật ta nghe cảnh pháp, h dùng có có có là một p ư ơ n g có đ ạ i tru thiên tinh trận tổ đấu đại tại. Ngươi Ác! là nói muốn cho ta và n g ư ơ i đồng thời tìm sao ra cắt cầm lắc đầu một cái sửa lại dưới tóc của chính mình nói đúng nhưng không phải hiện tại ít nhất phải chúng ta đều đến rồi thiên nguyên cảnh mới có thể đi thiếu niên kinh ngạc nói ta mới luyện khí bại tầng còn sớm đối với loại này yêu tính toán người thiếu niên luôn luôn là kính sợ tránh xa ra cắt cầm khoát tay nói bớt đi ta hỏi qua người người không phải chu tiên kiếm phái đệ tử ngươi là kim quang tông khắc khanh đến luyện khí cảnh thật giống cũng mới năm sáu năm này tu hành tốc độ hủ chết cái khả năng hai ba năm sau ngươi liền thiên nguyên luyện bậy khí tầng là có thể đánh g i ế t thiên nguyên cảnh đến thiên nguyên cảnh sức chiến đấu chí ít ép thẳng tới thiên nguyên ba bốn tầng tân búc đều cho mình n e o lên nữ nhân này nên cứng rắn thì cứng rắn nhưng nếu có cần phải lại cam lòng hạ thân đoạn thiếu như nói vậy thì đến lúc đó nói s a u đi có điều nếu như ngươi tìm tới hoang diệt nhân thời điểm nhớ tới nhất định phải cho ta nói có thể đột nhiên ra c ắ t cầm vẻ mặt hơi động có người đến hẳn là tìm được ngươi rồi ta đi trước nàng đứng lên đột nhiên quay đầu lại nhìn tiểu nhiên ngươi phải cẩn thận tô mậu vũ bất luận tô mậu tuyết làm cái gì thế nhưng là n g ư ơ i r ế t tỷ tỷ nàng nàng rất mạnh siêu cấp cường nói xong thân hình thoát một cái biến mất không còn t â m tích nói tới tô mậu vũ tiểu nhiên liền nghĩ tới tô mậu tuyết cuối cùng kích ở trên người hắn một trường một trường kia cũng không có ý đả thương người ở chân cương liên kết thì tô mậu tuyết ở một trường kia t r u n g tướng đại thiên ma t ô n g thôn thiên thức công pháp vì là tiểu nhiên biểu diễn một lần tiểu nhiên muốn bể đầu ra cũng không biết nàng tại sao muốn làm như thế lẽ nào cũng bởi vì lúc đó hai người ở ngoài thành hợp tấu một khúc sao chính mình nhưng là rét người của nàng a lúc đó tiếu niên biểu hiện quái lạ ngoại trừ cái này ở ngoài hay là bởi vì hắn được cựu không lên tiếng gợi ý của hệ thống lần thứ nhất đánh giết thiên nguyên cảnh võ giả ngoài ngạch biếu tặng một lần đem linh khiếu tăng lên một cấp khen thưởng tiếu niên bây giờ linh khiếu đại thể đều là trải qua hắn tối ưu hóa nhưng đều vẫn là chỉ ở ấ u thể kỳ liền liền đem phá phượng c h i đồng tăng lên tới thời điểm chín đem linh khiếu tăng lên đến thời điểm chín nay bình thường là thiên nguyên cảnh võ giả mới phải làm đến sự vì lẽ đó đây là một cái thật to phúc lợi phá vang lên tiếng gió chân chơi một võ giả bay tới chính là thạch thanh tuyền thạch thanh tuyền ở đại đường thế giới liền bổ túc cơ sở nàng thiên phú có thể còn mạnh hơn t i ế u nhiên ở đại đường nhiều năm như vậy đã sớm lên cấp luyện khí tầng năm đi tới thái cổ đại lục cũng có mấy năm vừa đem chính mình tăng lên đến luyện khí sáu tầng nàng nghe được t i ế u nhiên khả năng ở đây tin tức liền ngay lập tức theo xử lý lần này kim hoa tông huyết tế việc kim quang tông m ô n nhân cùng đi thạch thanh tuyền rơi xuống một đôi mắt đẹp rơi vào t i ế u nhiên trên mặt thật giống làm sao cũng xem không đủ sau đó đem t i ế u nhiên ôm vào trong ngực chuyện đã xảy ra ta nghe nói đường khổ sở nàng là biết cái này phu quân đừng xem ra tay vô tình nhưng thực nội tâm là một rất cảm tính người t i ế u nhiên đầu tựa vào thạch thanh tuyền trên bà vai ngửi hồi lâu không có mùi thơm than thở không có khổ sở xanh xanh t ử t ử chuyện ta sớm đã thấy ra ta chỉ là đưa mấy cái này đứa nhỏ đ o ạ n đường thạch thanh tuyền nhắm mắt lại nói về nhà đi bọn t ỷ mội đều nhớ ngươi lần trước ta đi xem ba mẹ bọn họ cùng đệ đệ cũng nhớ ngươi đối với ngươi lâu như vậy không quay về nhìn bọn họ bọn họ rất tức giận á c đệ đệ thế nào rồi bốn tuổi dài đến khỏe mạnh k h ó khỉnh thường xuyên cùng người khác đánh nhau đó là đánh thua vẫn là đánh thắng thật giống đều thắng đi chương ba trăm chín mươi bốn thật nhiều thật nhiều chập trùng chương ba trăm chín mươi bốn thật nhiều thật nhiều c h ậ p t r ù n g x ạ x ô i vị trí cách xa ở nhân tộc bên ngoài địa giới một chỗ dưới chỗ chống bên trong có vô số giường mỗi cái giường trên đều nằm một nhân tộc linh thú hay hoặc là những chủng tộc khác mỗi cái nằm ở ở đây sinh vật không có một là hoàn chỉnh có đầu góc bị mở ra có ngực bị cắt ra có thân thể ở ngoài tiếp theo kỳ quái bộ phận bại lộ ở trong không khí có trên người của cận không biết tên đồ vật có trên người của tiếp theo v ừ a bộn u cái ống đây căn bản không giống như là hiện thế nơi này là thập bắt thẳng địa ngục mà hoang diệt nhân đang đứng ở một cái giường một bên thân thể cao lớn vững chãi thẳng tới đỉnh từ đỉnh bắt đồ vật sau đó hắn run vậy hạ thân thành một bản hắn túi người đến hai tay thật nhanh gậy chân nguyên huyễn hóa thành các loại dụng cụ cắt gọn hình dạng đem một người trái tim lấy ra đổi mới từ đỉnh gỡ xuống như gỗ vậy đồ vật thần tính tương đương chăm chú bất luận quanh thân sinh vật chửi bới cũng tốt cầu xin cũng được hắn đều như không nghe thấy lúc này trong động đi vào một sinh đẹp nữ tử nàng vóc người cực cao màu đen bó sát người đồng phục võ sĩ đưa nàng vóc người bốc lửa t r i ể n lộ không thể nghi ngờ ngũ quan càng là tinh xảo cực kỳ mắt phượng hạnh quay hàm môi hồng g i n g trắng đen bóng tóc k h á c ở đầu vai xem ra nhưng mỗi lần tiến vào nơi này vẫn là giác sợ nổi da gà nếu như không có cần phải nàng thật không nghĩ đến tên biến thái này địa phương hoang diệt nhân cũng không quay đầu lại hắn đem chân nguyên ngưng tụ thành tiếu niên h dáng vẻ bí mật về nhân tộc nơi hắn ước lượng là kim quan g tông hoặc là chu tiên kiếm phái đệ tử giết hắn hắn gặp tiếu niên h mấy lần lần thứ nhất tiếu niên h vẫn còn ở kim quan g thành hỏng rồi phượng hề huyết tế h lần thứ hai là hắn ý muốn b ư ớ c lên kim quan g tông bên trong yêu tộc cùng loài người chiến tranh toàn diện tương tự bị tiếu niên phá hoại lần thứ ba nhưng tô mậu tuyết chuyện tiếu niên tuy rằng tu vi không cao nhưng tiến cảnh quá nhanh hơn nữa phảng phất là chính mình trong số mệnh k h ắ c tinh giống như vậy vì lẽ đó hoang diệt nhân mới không cần bỏ m ặ c t i ế u nhiên tiếp tục trưởng thành nữ tử cười duyên nói ngươi vội vã như vậy để cho ta tới muốn cho ta liều lĩnh nguy hiểm to lớn chạy về nhân tộc chính là vì giết một luyện khí cảnh đứa nhỏ quá thú vị ở trong mắt ngươi ta cái chính là vô dụng như vậy một người sao nàng mặc dù đang cười nhưng trong mắt như n g lộ ra một luồng nguy hiểm tâm ý đối với cô gái m ạ o phạm hoang diệt nhân không để ý lắm tiện tay rút ra một chính đang nguyền rủa mắng người của mình tộc linh hồn đem phóng tới một cái bình ngọc bên trong động tác trên tay không loạn chút nào lại nhặt nói nếu như ngươi biết mới luyện khí bảy tầng nhưng vừa hắn chém một tên thiên nguyên cảnh võ giả ngươi liền biết tại sao ta muốn cho ngươi đi hắn đã hỏng rồi ta mấy lần chuyện tốt luyện khí bảy tầng chém giết t i ê n nguyên cảnh n à y quá thú vị chuyện như vậy căn bản là nghe đều chưa từng nghe qua xinh đẹp nữ tử trên mặt hiện ra một tia ửng hồng đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm chính mình nở nàng ngôi nàng có chút hưng phấn run giọng nói vậy thì quá tốt rồi trở lại trước hết giết hắn lại thuận lợi tìm xem ta vị thiên tài kia sư đệ phiến p h ư c tiểu sư đệ ngươi nghĩ ta sao vừa nghĩ tới tiểu sư đệ nàng liền trở nên hưng phấn chỉ là bởi vì nàng quá mức hưng phấn cứ thế phía sau mọc ra chín cái đôi u trên không trung m a tung nàng yêu hóa nữ nhân yêu hóa sau ngoại hình xem ra không có nhiều biến hóa lớn chỉ là có thêm mấy cái mao nhún nhún đôi lỗ hai cũng mao nhún nhún dựng đứng lên thân hình biến thành càng nóng nảy con mắt m ị đến như muốn chảy ra nước yêu hóa sau khi tiếng rung bên trong càng thiên nhiên mang theo một luồng mê hoặc tâm ý chết run tìm cho ta người đàn ông h o a n g diệt nhân cũng không ngẩng đầu lên thuận lợi gỡ xuống cái cự nhân tộc đích con mắt đem vừa rút ra cái kê linh hồn của con người thực tại đây linh thú nhãn khiếu bên trong nói rằng nơi này nhiều như vậy chính mình tìm nữ tử g i ậ n tí mặt đây đều là bị ngươi chơi tàn p h ế ta muốn nam nhân không phải gỗ nếu không ngươi tới h o a n g diệt nhân tay r u lên quay đầu lại lạnh như băng nhìn nữ tử một chút nữ tử chỉ cảm thấy một thùng nước đá từ đầu trên đổ xuống lửa nóng cảm xúc mãnh liệt trong nháy mắt biến mất sau đó h o a n g diệt nhân túi đầu tiếp tục công việc của mình nữ tử rốt cục tỉnh táo lại hồi phục nhân thân h o a n g diệt nhân mặc dù mới lên cấp thiên nguyên không có nhiều nhưng hắn ở luyện khí chín tầng tích lũy tương đương thâm hậu dựa vào bản thân là đánh không lại hắn nếu như không phải đánh không lại hoàng diệt nhân nàng làm sao sẽ nguyện ý nghe hoàng diệt nhân mệnh lệnh làm việc nữ nhân hừ lệnh nói ta đều đã quên người biến thành loại tánh t ì n h này cũng lại thay đổi không trở lại muốn có đời sau chỉ có tìm điều hoàng lòng khâu giao phối nói xong xoay người liền đi hồi phục lý tính sau khi nơi này nàng một khắc cũng không muốn ốc kim quang thành bên trong tiếu đại bảo chính đang trả lâu cùng người khoác lác ta đứa bé kia từ nhỏ liền thiên phú dị bẩm vừa nay xuống thời điểm mùi thơm lạ lùng nước mũi cả phòng hồng quang sông thẳng tiêu hắn tiếu nhiên cùng thạch thanh tuyền từ trên đường trải qua nghe nói như thế hắn một mặt lung tùng nói xem ra cha ta coi ta là hắn cao tổ thạch thanh tuyền hé miệm nợ nụ cười nói không chắc công công là nói tha t ở đại đường ngươi làm được không đến so với h ắ n cao tổ cũng còn tốt ta hai người mới vừa đi tới cửa nhà xem tới cửa lại bài nổi lên hàng dài tam cô lục bà l i ễ u gia l i ễ u d i u trò chuyện chính vui mừng tiếu niên h một mặt một b ư ớ c lẩm bẩm nói đây là cái gì tình huống công tụ hai l ô t hai tiếu niên h lập tức nghe được m â u thân hàn vương tiểu phượng tự cấp người nói trưng ơ tộc trưởng con trai của ta nhưng là đã cưới bốn cái lao bà tiếu niên h ở trong lòng trả lời một câu là năm cái còn có một cái giận dỗi ở quê nhà không muốn đến tấm tiêu tộc cười dài nói nam nhân đại trượng phu tam thê tứ thiếp rất bình thường nhiên nhi bây giờ là kim quan tông khắc khanh cưới cái mấy chục lao bà đó cũng là bình thường nhiên nhiên nhi ai chuẩn như ngươi vậy ơ nhưng là nhà ngươi khuê nữ cũng quá nhỏ mới năm tuổi chúng ta trước tiên đính hôn mà chờ ta ra khuê nữ dài đến một ư ơ i sáu tuổi lại quá môn ngươi xem nhiên nhi mới sau mấy năm có người nói liền luyện khí bảy tầng còn đánh bại một thiên nguyên cảnh võ giả luyện khí bảy tầng vượt qua thiên nguyên cảnh đây chính là chưa từng có chuyện a lại qua cái mấy năm thỏa thỏa thiên nguyên cảnh a thiên nguyên cảnh vợ chồng cách biệt cái chừng trăm tuổi cũng là bình thường sự thật giống t i ế u nhiên một luồng n ị c h h u y ế t sông thẳng lên não chỉ lo vương tiểu phượng liền đáp lại cả người pháp ôm thạch thanh tuyển chân liền rơi xuống trong sân hôn loạn chi chỉ lập tức điều động đem đám người kia ổn định sau đó vung tay lên đánh ra chân cương hóa thành bàn tay lớn đem đám người kia toàn bộ đẩy ra cửa viện sau đó toàn bộ thế giới a n tĩnh t i ế u nhiên thở phào nhẹ nhõm cảm giác đám người kia so với tô mộng tuyết còn đáng sợ hơn vương tiểu phượng ngơ ngác nhìn t i ế u nhiên xuất hiện mặt lộ vẻ vui mừng t i ế u nhiên đã trở về nhanh nhanh cái gì nhanh tiểu nhiên cả giận nói mẹ vừa nãy là chuyện gì xảy ra vương tiểu phượng trên mặt hiện ra xấu hổ vẻ mặt không phải mới vừa chuyển đến tin tức nói ngươi lên cấp luyện khí b ả y tầng còn thắng rồi một thiên nguyên cảnh võ g i ả sao vì lẽ đó những người này tới là muốn tìm chúng ta ra kết thân thích thiếu nhiên vừa che cái chắn được rồi nói xong hắn thấy được một bên trên đất chơi bùn đem mình chơi được một thân bùn t h ằ n g nhóc tay tìm tòi liền đem đệ đệ nắm ở trong tay đối với vương tiểu phượng nói nếu như bọn họ muốn kết thân thích liền tìm đệ đệ đi ta là không muốn kết hôn nói xong nhìn thạch thanh tuyền một chút chỉ thấy sắc mặt nàng bình tĩnh cảm giác trong lòng hơi định thằng nhóc quay đầu nhìn thấy thiếu nhiên, cao hứng hồ, ca ca. Các ba mang cho trăm n ngon sao t chín i mươi lăm dọn nhà chương ba trăm chín mươi lăm dọn nhà buổi tối tiếu i a cử hành một gia hiến vương tiểu phượng tự mình xuống bếp chỉ một bản lớn món ăn vương tiểu phượng người tuy rằng ký hoa nhưng nấu ăn tay của nghệ nhưng là rất cao t i ế u nhiên vừa ăn vừa nói nếu không như vậy ba mẹ các ngươi đều chuyển tới đại quan g minh sơn ở đi thanh tuyền bọn họ đều là kìm quan g tông đệ tử nội môn các ngươi hoàn toàn có tư cách ở bên kia các ngươi ở bên kia ta cũng yên tâm điểm thanh tuyền các nàng cũng có thể thường đến thăm các ngươi tiếu đại bảo khoát tay nói quên đi ta và mẹ của ngươi đời này cũng cứ như vậy vẫn là ở bên này được rồi dù sao ở mấy chục năm hàng xóm láng giềng cũng đều ở chuyển sang nơi khác không dễ chịu vương tiểu phượng trao quyền cho cấp dưới dành tay trước đũa có chút bận tâm nhìn tiếu nhiên nói tiếu nhiên a ngươi có phải là ở nơi một bên t r e o chọc người nào nàng tâm tư so với tiếu đại bảo cái này tháo hán tử nhắn nhủi hơn nhiều nghe được tiếu nhiên trong lời nói thú vị tiếu nhiên đối với tiếu đại bảo hai người lo lắng là bởi vì hoang diệt nhân mà đến tuy rằng tiếu nhiên cũng không biết hoang diệt nhân biết hắn quê nhà ở nơi nào nhưng vẫn còn có chút lo lắng tuy rằng hoang diệt nhân bị người tộc toàn cảnh truy nã đã chạy trốn tới nhân tộc ở ngoài nhưng hắn không thể liên lạc với người biết tới đây tiếu nhiên nuốt khối tiếp theo hầm ngọc sơn tượng vòi voi ung dung cười nói là đã tội rồi mấy người có điều các ngươi không cần lo lắng cho ta đều là một ít vai hề ta chỉ là sợ bọn họ sẽ xuống tay với các người có mấy người làm việc không điểm mấu chốt tiếu niên h nói tới thẳng như vậy bạch tiếu đại bảo hai người tuy rằng cố t h ủ khó rời nhưng vẫn là chỉ có nghe từ đứa con trai này sắp xếp vào đêm tiếu niên h cùng thạch thanh tuyền ngồi ở trên nóc nhà xem mặt trăng thạch thanh tuyền đem đầu tựa ở tiếu niên h trên vai ban đầu ở đại đường thời điểm người đối với ta nói trên mặt trăng là một mảnh hoang vu như vậy tử n g u y ệ t cùng huyễn nguyệt có phải là cũng giống vậy đâu tiếu niên h cười khổ nói này ta còn thật không biết sau đó ta không ở nhà thì lấy sạch hay đi nhìn một chút ba mẹ bọn họ chính là có chút lài n ả i cái khác không có gì thạch thanh tuyền lắc đầu than thở phu quân đang nói cái gì a kỳ thực thanh tuyền không biết có bao nhiêu ước ao phu quân có như vậy cha mẹ ta từ nhỏ đến lớn cũng không có cùng cha mẹ đồng thời ở trên bàn ăn cơm xong đồng thời tán gâu vui vẻ như vậy quá thiếu nhiên khoác vai của nàng nói là ta lo xa rồi sau đó hắn ôm thạch thanh tuyền trở về phòng một đêm đều xuân ngày thứ hai tiếu gia liền bắt đầu bán ra sản lấy tiền di tán nô bục trong vòng hai ngày toàn bộ quyết định ngày thứ ba bọn họ liền xuất phát ngày thứ mười liền đến đại quang minh sơn bọn họ không biết là ở tại bọn hắn rời đi ngày thứ mười lăm kim quang thành đến rồi một người dáng dấp xinh đẹp nữ tử nữ tử đứng vừa thay đổi chủ nhân tiếu trạch thở dài một tiếng tiểu tử này xem thời cơ thật nhanh nàng chính là máu mắt tu la bị hoang diệt nhân phái tới đánh giết tiểu nhiên đáng tiếc là nàng không có bắt lấy tiểu nhiên khi thế tiếu ra thay đổi chủ nhân vốn là đồ vật tất cả đều mua được thân cận nhất sự vật lại mang đi tiêu trạch lưu lại khí tức đều tiêu tan đến gần như coi như là nàng cũng không thể tra nàng nghe qua thế nhưng không có ai biết tiểu nhiên một nhà chuyển đi nơi nào nhưng nữ tử dùng đầu vừa nghị cũng đoán được ước h ừ n g là chuyển tới kim quang tông đi tới nếu như vào kim quang tông bên trong liền có chút phiên phước có điều, h ắ tiểu nhân đi ra ta ngoài, t lại lại có n h cơ h về tới kim quang tông ở đại quang minh sơn mua khối địa để tiếu đại bảo vợ chồng ở lại ở lại đó là việc nhỏ một việc sau đó tiểu nhân theo thạch thanh tuyền cùng đi bãi kiến đường nguyện dù sao hiện tại đường nguyện là thạch thanh tuyền sư phụ phụ cũng là chính mình mấy cái khác người vợ sư phụ phụ mấy năm qua này đó đột đêm đem đắp đang đột cô cũng chưa cơ còn vượng vẫn vẫn vừa hư thương luyện tầng trăng luyện tầng, tuần luyện tầng thể tú phá phá khí khí khí mà sở bù xem như là đều có thu hoạch không nhỏ đưa nguyện bề ngoài xem ra cùng trước kia còn là luyện khí chín tầng thì không lớn bao nhiêu biến hóa a n mặc một thân n h ạ t tố cung nữ phục tóc trải tương đương sự tinh xảo nhưng không có dư thừa phối sức khí độ thông d i ố n g vẫn nàng nhìn tiểu nhiên có một ít kinh ngạc nói quả nhiên luyện khí bảy tầng ánh mắt của ta không sai có điều nghe nói lần này người đánh bại một thiên nguyên cảnh võ giả ta đến bây giờ còn là có chút không dám tin tưởng tiểu nhiên tọa ở một bên để chém t r ả trong tay xuống l á t đầu nói ta lần này là gặp may mắn nói xong hắn liền đem chuyện đã xảy ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói rồi một lần sau khi nghe xong đường nguyện thở dài xem ra cái này ra cắt cẩm cũng so với hắn huynh trưởng không kém là bao nhiêu a ngươi biết không thêm vào lúc trước ở nhà ngươi kim quang thành lần kia cùng lần này máu này tế đã là lần thứ năm này lệ hoang diệt nhân người thực sự đáng chết lúc trước sẽ không nên bỏ mặc hắn tiểu nhiên còn là có chút không rõ liền coi như các ngươi không tìm được hắn cái kia thần lực cảnh cường giả còn có thần mình cảnh cường giả cũng không tìm tới hắn sao đường nguyện lắc đầu nói dĩ nhiên không phải nếu như là thần mình cảnh thái thượng trưởng lao ra tay m thế nhưng i như như lẽ nào liền muốn mặc hắn ở bên ngoài tiêu dao bốc lên nội loạn sao hiện tại tiểu n h i ê n cũng có thể đoán được năm đó kim quan thành phượng hệ chuyện chính là hoàng diệt nhân ở sau lưng bốc lên mà lần kia yêu loạn cũng là hắn cái tác còn có lần này tiểu n h i ê n xong quyền nắm chặt hắn vẫn là lần đầu tiên tích cực như vậy muốn giết chết một người nhưng phải như thế nào tìm tới hắn tiếu nhiên đột nhiên linh quang loại lên có chủ ý lập tức cáo biệt đường nguyện đi tìm kim quan g tông tông chủ vương tình năm đó tiếu nhiên đưa ra giải quyết những k i a yêu loạn kiến nghị sau khi vương tình nói tiếu nhiên có thể bất cứ lúc nào đi gặp hắn đến rồi tông chủ phụ tiếu nhiên bị tử đằng lâm dẫn tiến v à o tử đằng lâm đối với tiếu nhiên nói của n g ư ơ i tiến cảnh tốc độ sợ là còn nhanh hơn lộ hàn thu thực sự là hậu sinh khảo ý người tuổi trẻ bây giờ đều lợi hại như vậy sao tiếu nhiên cười cười ta không phải lợi hại ta chỉ là vận khí tốt vẫn may cũng là thực lực một loại hai người nói liền đến một hoa viên ở ngoài từ đằng lâm dừng chân tiếu nhiên chính mình đi vào lần này tiếu nhiên rốt cuộc quan sát tỉ mỉ cái này hoa viên địa phương không lớn còn không sánh được hắn ở đại đường ngự hoa viên hơn nữa hắn xác nhận nơi này t r ồ n g đều là một ít thông thường hoa cỏ vương tình mỗi ngày tại đây quản lý những n à y hoa cỏ đây là một loại dạng gì tu hành phương thức tiếu nhiên biểu thị không hiểu vương tình vẫn là cái kia thông thường trang phục ngồi ở một cái khay trà trước mặt nhìn tiếu nhiên cười cười ngươi đ ã đến, đến rồi tọa a trước một lần ngươi giút ta giải quyết rồi yêu loạn vấn đề lần trước ngươi giút ta giải quyết rồi nguyện hoa kiếm thánh truyền thừa vấn đề lần này tới hẳn là phải giúp ta giải quyết huyết tế vấn đề tiểu niên h ngồi xuống cầm lấy chén trà liền uống một hớp ta cũng thật sự có một ý kiến tuy rằng không hẳn nhất định có thể thành vương tình mắt sáng d ự c lên bộ dáng của nàng vẫn là như vậy bình thường nhưng phối hợp đôi mắt này trong nháy mắt để tiểu niên h cảm thấy nàng mỹ bạo sau đó vương tình khôi phục cái kia phổ thông bác gái ráng vẻ nhìn tiểu niên h ánh mắt của nói nguyện nghe tưởng chương ba trăm chín mươi sáu mục tiêu phong vân tiểu niên lại nâng trung trà lên uống một hớp sau đó háng g ọ n g một cái nói ngươi nhất định là biết những n à y huyết tế sau lưng hát thủ chính là hoàng diệt nhân hoàng diệt nhân còn chưa thành tựu i thiên nguyên thời gian ta liền cùng hắn từng qua lại trước sau tổng cộng hỏng rồi hắn ba lần chuyện tốt lần trước ở kim hoa thành hắn lớn tiếng muốn giết ta vì lẽ đó ta không đi tìm hắn nói vậy hắn cũng tới tìm ta coi như hắn không tự mình đến cũng sẽ tìm người đến vương tình cười cận nói rằng ý của ngươi là dùng ngươi làm ngồi thế nhưng ngươi vừa đem toàn gia chuyển đến nơi này rõ ràng cho thấy ở chánh họa nếu như lập tức liền ở bên ngoài lắc lư rõ ràng cho thấy có quỷ h o à n diệt nhân k h n g đốc tiểu nhiên đặt chén trả xuống nói ngươi đương nhiên biết ta không phải ý này hiện tại không được nhưng qua mấy ngày chu toàn a chờ mấy ngày nữa danh tiếng qua hắn tự nhiên sẽ tìm cơ hội ra tay vương tình nói cái kia mấy ngày nay làm sao bây giờ ta vốn là chuẩn bị xin mời thái thượng trưởng lão bất cứ lúc nào lấy thần n i ệ m giám sát toàn cảnh bởi vì chỉ có bọn họ thần n i ệ m có mạnh như vậy có thể phân hào không lầm nắm toàn cảnh động tĩnh nhưng là bọn hắn đều đang toàn lực sung kích không ngừng cảnh như vậy thời gian dài toàn lực giám sát toàn bộ cảnh nội biến hóa hắn sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tu hành đối với ở cả nhân tộc đều không phải là chuyện tốt nhưng nếu như ngươi không có biện pháp tốt hơn cũng chỉ có thể như thế vương tình liền thái thượng trưởng lão này đòn sát thủ đều phát động rồi có thể thấy được loại này tương tự e sợ tập kích vậy chiến đấu thật là khó chơi cũng không thể cứ như vậy nhìn hoang diệt nhân người một thành một t h à n h huyết t ế xuống vào lúc này chính là vương tình cũng có chút hối hận lúc trước xuống tay với hoang diệt nhân quá mềm n ú n tiếu n h i ê nói n cái kia có thể hay không ở trên trời bố cái kế tiếp có thể giám sát mặt đất hết t h ạ c pháp bảo các loại đồ vật sau đó sẽ mua cái thành thị cũng bày xuống những này giám sát loại pháp bảo tiếu nhiên đem trên địa cầu vệ tinh thêm quản chế thiên vong cái kia một bộ đối với vương tình nói một hồi nghe được vương tình sáng mắt lên nhưng vẫn lắc đầu nói này khó khăn không chỉ có muốn tìm số lớn tài nguy Cũng phải hoa thế ờ i gian dài, t h nhưng x á cường, cường đại y là đ phó nhân bên tộc t r võ giả đều có cường độ cao thân nhiệm những ngày thần nghiệm nhận biết phạm vi là cực lớn thiếu niên không luyện khí tầng năm liền có thể tìm tới mấy trăm dặm bên trong người chính mình muốn tìm vì lẽ đó rất nhiều võ giả nghĩ tới cũng như hà tăng cường thân nhiệm mà không phải dùng loại này b u ồ n biện pháp đến quản chế tất cả thiếu nhiên tay mở ra nói rằng hoang diệt nhân từng cho ta một phần tiên yêu t r u y ề n sinh ta lần trước đưa cho ngươi cái kia có thể thanh trừ bên trong cơ thể yêu tộc huyết mạch công pháp bắt đầu từ bên trong đầy ngược ra công pháp này ta tìm người tương thử cải tiến sau khi có thể đem người hoàn toàn chuyển hóa thành linh thú nói vậy cũng không cần đa n g h i kiếp bởi vì ta chưa từng nghe nói có linh thú muốn đa n g h i kiếp chỉ cần ta đem công pháp này phát tán ra những luyện ký đó chín tầng yêu tộc nhìn thấy có khác một cơ hội thành tựu thiên nguyên cảnh bọn họ hơn nửa thì sẽ không rất mà liều Cái kêu huyết tế p làm làm vương tình đem lần trước tiểu nhiên cho công pháp ở trong lòng qua một lần sau đó nói việc này có thao tạc tính tiểu nhiên ngươi quả nhiên là cái trí tướng cái kêu hoang diệt nhân cho ngươi thiên yêu này truyền sinh nói vậy không có ý tốt thế nhưng là muốn không đến cuối cùng sẽ năm tới đối phó chính hắn chính là khốn quả báo ứng với a tiểu nhiên đem thiên yêu c h u y ể n sinh cho vương tình còn phụ lên mộ dung phục tu luyện bút k ý vương tình vừa nhìn quả nhiên có thể thành trong lòng nhất định t h ở phao nhẹ nhõm mấy ngày nay nàng vì là huyết tế việc thao nát tâm nàng mới là thần lực cảnh v õ giả t h ầ n n i ệ m cường độ so với thần mình cảnh kém nhiều lắm không cách nào quản chế toàn bộ kim quang tông chỉ hạ hết thể địa phương vương tình đối với thiếu nhiên nói quả nhiên có thể được lệ hắn vốn là một thiên tài đáng tiếc thiếu nhiên ngươi làm như thế sự ta nên cho ngươi gì đó đâu tiền ngươi thật giống như không thiếu lần trước ở trên trời dưới thương hội vừa ra tay chính là mấy trăm nguyên thạch công pháp ngươi lại mình luyện rất nhiều công pháp hiện tại đổi nữa đã không có ý nghĩa thiếu nhiên khoát tay nói ta giàu gì cũng là kim quan g tông khách khanh làm cho này mảnh địa làm chút chuyện cũng không có gì nói thật kim quan g tông đối với ta chống đỡ cũng không ít ta cũng không phải không nhìn thấy chỉ là ta còn thực sự có điều cầu nói xong tiếu h nhiên đứng lên đối với vương tình sâu đậm bái một cái nói ta nghĩ xin mời tông chủ chỉ điểm ta một quang thời gian ta tập võ chi đến vẫn luôn là tự mình tìm tòi có rất nhiều nghi vấn n g m có thể được đến giải đáp vương tình thở dài một hơi ngươi lứa nhỏ này nhưng ta có thể cho ngươi bái ta làm thầy ngươi thiên không lớn tiếu nhiên h nghe vậy xứng sở kinh ngạc nói đây là tại sao vương tình nhìn một chút bầu trời sau đó nói bởi vì tâm tương mỗi cái tâm tương không giống vì lẽ đó mỗi người đối với thế giới này lý giải cùng cái nhìn đều là không giống cho dù là tu hành đồng nhất loại công pháp ở thiên nguyên cảnh tu luyện cũng hoàn toàn khác nhau tiếu nhiên còn là có chút không rõ vậy tại sao mọi người như vậy coi trọng truyền thừa lần trước vì n g u y ệ t hoa kiếm thánh truyền thừa còn kém điểm cùng chu tiên kiếm phái đánh nhau vương tình nói cũng không phải truyền thừa vô dụng mà là muốn từ trong truyền thừa tìm tới là thích hợp bản thân con đường điểm này không người nào có thể đến giúp ngươi thì ra là như vậy tiếu nhiên là cù tiếp tục nói lần trước cơ vô song nói muốn ta đi nhất kiếm sinh vạn pháp cùng nhất kiếm phá vạn pháp con đường sinh d i ệ t đồng tu vạn pháp về lưu ta đây rất yêu thích yêu thích là tốt rồi rất nhiều lúc yêu thích so với nỗ lực càng quan trọng sau đó một tháng bên trong tiếu niên mỗi ngày tìm thời gian hai tiếng đến vương tình nơi đó học tập lấy vương tình thực lực chỉ điểm lên tiếu niên đến quả thực không nên quá ung d u n g coi như tiếu niên rất nhiều công pháp nàng từ trước tới nay chưa từng g ặ p qua n a y một tháng qua tiếu niên chỉ cảm thấy chính mình thu hoạch trước nay chưa có lớn vương tình vì hắn mở ra mới tầm nhìn để hắn tầm mắt càng t r ố n g trải tiếu niên than thở có người chỉ điểm thật tốt nhưng vương tình lại nói cũng còn tốt không ai chỉ điểm không phải vậy ngươi cũng sẽ không có nhiều ngày như vậy mã đi chống không ý nghĩ bây giờ nhìn lại có thể ngươi không bái làm thầy là chính xác có lúc mình mới là chính mình tốt nhất lao sư ta có thể làm cũng chỉ là mở rộng tầm mắt của ngươi cho ngươi một ít kiến nghị ngươi chỉ để ý vương ngươi ra sức tưởng tượng cứ như vậy sau một tháng thiếu nhiên liền không hề đi quấy rối vương tình hắn nghĩ chính mình qua mấy ngày muốn đi làm mùa dụ tốt nhất đem thực lực của chính mình lại tăng lên một cấp muốn trong thời gian ngắn như vậy tăng lên chính mình chỉ có đến thế giới võ hiệp đi thế nhưng hắn trước đây đi qua những n à y thế giới võ hiệp mới đi không lâu nữa đi đó định nhiêu Tiếu Nhiên quyết định mở ra mới thế giới i cũng có hoạch, không sẽ lẽ thu thế h bao ra quyết vì võ mở ệ phong Mà ắ n lên luyện tầng chính ở lại là cấp có có p sau khí khi, thế thể h một giới đi, vân phong vân tiếu nhiên xem qua tranh trầm biếm xem nhớ chuyện xưa cũng xem qua tiểu thuyết tuy rằng trí nhớ của hắn cơ hồ là đã gặp qua là không q u ê n được nhưng mấy chục năm trước xem qua thư vẫn nhớ không rõ lắm đặc biệt phong vân hậu kỳ nhưng hắn nhớ tới cái kia cảm giác làm tiếu niên ban đầu xem phong vân thì cảm giác phong vân chỉ là một vậy võ hiệp cố sự chỉ là bên trong võ công muốn so với một ít thấp võ thế giới mạnh thế nhưng càng về sau phong vân võ lực giá trị chính là càng cao khiến người ta không hiểu hùng bá loại k i a hàng làm sao có cơ hội nhất thống giang hồ tiếu nhiên lắc đầu một cái không thèm nghĩ nữa đi xem xem liền biết rồi hy vọng không nên xuất hiện quá mức hoa trương vũ lực giá trị đi nếu như chỉ lấy tranh t r ầ m biếm điện ảnh tiểu thuyết đến xem bằng vào ta thực lực bây giờ khoảng trứng vẫn có thể sống đến mức mở đi chương ba trăm chín mươi bảy ngươi không có chết tư cách một tia chớp s ẹ t qua bầu trời đêm đem rách nát miếu thở chiếu lên trong suốt trong miếu bóng người đột nhiên mở hai mắt ra thiên dĩ nhiên thay đổi không vẫn không có chỉ có hồ là mơ hồ có bị trong h Thiên! a y đổi dấu vết. Thiên. Lẽ nào Lẽ ố t thể cục có người có thể vi phạm ý chí của người để những bi kịch không cách nào diễn? người người, những không n vi bi phạm để ý kêu à t r ì h diễn? n ư i đổi. trung thì thay Trong quy không thì không cách nào cách miếu đổ nát nổ lên một trận điên cùng tiếng cười t i ế u nhiên xuất hiện ở một mảnh vách núi bên dưới bầu trời chính bay lông n g n g vậy tuyết lớn h á n tỏa hồn chi thuật toàn lực phát động lập tức liền cảm thấy nơi xa xôi có vài cỗ mãnh liệt khí tức có một cỗ hơi thở cách nơi này tương đối gần lùng khí tức kia sắc bén vô cùng nhưng lấy tràn ngập một luồng bi thương tâm ý t i ế u nhiên cợi c cợ, ậ n thu liệm hơi thở của chính mình từ vừa nãy sơ lược nhận biết đến xem những kia ẩn giấu bên trong cao thủ tuy mạnh nhưng vẫn không có đến có thể làm cho mình vô lực có thể khá mức độ nhìn như vậy đến khoảng trừng phong vân là một cao võ giới t ử cực kỳ võ thế giới đi có điều cụ thể là không phải còn muốn sau đó mới biết lần này tiểu nhiên chỉ vì tăng lên tới mình vương tình từng nói với hắn muốn đột phá luyện khí tám tầng khoảng chừng có hai cái phương pháp một chính là vấn tâm lữ t r ì n h thông qua tình đời rèn luyện suy tư minh tưởng đến phát hiện chân ngã thứ hai chính là khiêu chiến cường giả bởi vì tuyệt đại đa số người là đến sắp chết thời gian mới biết mình chân chính mong muốn là cái gì thấy rõ mình vốn là diện loại này ví dụ t i ế u nhiên nhìn nhiều lắm rồi khiêu chiến cường giả chính là không ngừng mà đem chính mình thả ở trên sinh tử tuyến rèn luyện lấy cái chết vong vì là k i n h chiếu thanh chính mình là dạng dị tử có điều này quá mức cực đoan rất dễ dàng bỏ xuống chính mình nhưng ở làm hai cái chuyện này trước đầu tiên phải đem linh khiếu chân thân đồ cô động xong xuôi Tiếu n tầng tầng hai i n người này là phong nguyện môn truyền nhân lúc trước vô danh quét ngang giang hồ thì hắn lao tử chết ở một chút cũng không có danh thủ trên hai người tự giác võ công đại thành vẫn muốn tìm vô danh báo thủ chấn chỉnh lại phong nguyện môn thanh uy thế nhưng không tìm được vô danh liền đem chủ ý đánh tới một chút cũng không có tên ba phó quỷ hồ trên người bên dưới ngọn núi làng là quỷ hồ ra đời địa phương hắn có một h u y n h đệ gọi linh ngọc còn có một cái nữ nhân yêu mến gọi k ỳ nhu chẳng qua là khi năm hắn trường như phổ thông ở trước đây liền tự giác không xứng với k ỳ nhu hiện tại càng là khuôn mặt toàn bộ hủy vì lẽ đó mặc dù về đến cô hương vẫn như cũ đối với hắn tránh mà không thấy chỉ ở trong rừng núi cùng hồ cùng h ư u mấy ngày trước hắn hổ h ư u bị chết gặp nhất phong phụ tử nhưng lúc này nghe tiếng ưng hai minh đệ tìm tới cửa hắn nghĩa huynh linh ngọc gớp gì hắn chết liền làm dẫn đường đảng hiện tại này linh ngọc bởi vì đem kỷ nhu trào ở trên tay ở đại trận ở ngoài hô to đại ca ngươi mà xem trong tay ta là ai kỷ nhu lúc trước biết rồi năm đó là linh ngọc hại quỷ hồ liền độc thân đi ám sát linh ngọc nhưng là v õ công của nàng thật sự là quá yếu đương nhiên thất thủ bị tóm linh ngọc người nọ là một thực phẩm ác ôn t h i ế u nhân quỷ hồ trời sinh chỉ lực hơn người năng lực bát sư t ử hồ báo từ nhỏ đặt xuống con mồi đều giao cho linh ngọc mang về trong thôn để linh ngọc ở thôn thì hy vọng rất cao thêm vào hắn trường là đ ẹ đẽ đại cô nương cô dâu nhỏ đều yêu thích hắn nhưng linh ngọc vẫn là vẫn luôn xem thường quỷ hồ sau đó hắn hướng về kỷ nhu cầu hôn kỷ nhu nhưng nói thẳng chính mình chỉ thích quỷ hồ linh ngọc ghen ghét dữ dội liền đối với quỷ hồ bỏ thuốc may mắn được quỷ hồ vì là vô danh cứu chỉ là dung mạo hủy diệt sạch lần này linh ngọc càng là nhiều phương diện xỉ nhục quỷ hồ càng n h ư hại quỷ gan bàn tay mang người đến vây g i ế t quỷ hồ hiện tại lại dùng kỷ nhu đến uy hiếp quỷ hồ nói hắn là ác ôn tiểu nhân đều xem như là nhẹ hắn căn bản không có thể toán là một người quỷ hồ ở trong trận lấy sạch liếp nhịn chỉ cảm thấy nổ đom đóm mắt lúc này kỷ nhu đạo hồ đừng để ý đến ta ngươi đi mau lời còn chưa nói xong linh ngọc một đ a o liền đâm vào lồng ngực của nàng đau đến nàng chết đi sống lại chỉ là không có chọc t h ủ n g trái tim của nàng lạnh ngọc lạnh lùng nói đại ca ta nói là làm ngươi nhanh dừng tay bằng không ta bằng không ngươi muốn như thế nào âm thanh rõ ràng truyền vào mọi người trong tiếng mọi người vừa nhìn một hơn hai mươi đến tuổi nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây hắn vóc người giống như vậy so với người bình thường cao nửa cái đầu t ư ớ n g mạo cũng là giống như vậy nhưng cũng cho một loại cảm giác sâu không lường được trên mặt hắn tuy rằng mặt không hề cảm xúc thế nhưng bất luận người nào đều nhìn ra được hiện tại hắn rất tức giận hắn tự nhiên là thiếu n i ê n tiểu nhân nhìn thấy cảnh tượng này liền nghĩ tới chuyện này thiết vì lẽ đó hắn rất hiếm có tức rồi quỷ h ổ không dám núp ních mặc người đem kiếm giá đến trên cổ nghe tiếng hưng nhìn t i ế u nhìn một chút lãnh đạo nói các hạ người phương nào phong nguyện môn làm việc người không phận sự l à g tránh liền ở ngay đây chỉ thấy kỷ nhu đưa tay nắm chặt linh ngọc trôi đao liền muốn đem đao đẩy mạnh lồng ngực của mình nhưng đột nhiên nàng phát hiện mình không núp ních được không chỉ có là nàng linh ngọc cũng không núp ních được trừ hắn ra hai nghe tiếng nghe tiếng cùng hai huynh đệ một đám phong nguyện môn, môn nhân tất cả đều phát hiện tinh huyết của chính mình chân khí như là đ ọ n lại bình thường căn bản là không có cách núp ních nhưng là thiếu nhiên điều động hắn hôn loạn chi trì nhưng lần này đương nhiên chỉ là ổn định tinh huyết của bọn họ cùng chân khí nhưng không có ổn định tinh thần của bọn họ thiếu nhiên muốn để cho bọn họ nhìn như linh ngọc người như thế sẽ có kết cục gì cho dù ở loại khí trời này bên trong mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đều từ tất cả mọi người cái chán nhỏ xuống tay bất động chân không nhấc liền có thể lệnh nhiều như vậy võ giả thân không thể động miệng không thể nói đây là cái gì công phu nghe tiếng lưng mặt tái mét hắn đến tội cùng là thần l à quỷ nghe tiếng cùng nhưng t h ở phào nhẹ nhõm như vậy dùng thế lực bắt ép nữ lưu hạng người cách làm thực sự liền hồ đều, đều xứng sờ công phu như vậy cùng chủ nhân so với đều không khác mấy đi linh ngọc nhìn thiếu niên từng bước một đi tới trước mặt mình trực tiếp bị sợ vãi tẻ rồi thiếu niên chậm rãi bước đi tới linh ngọc trước mặt đem kỷ nhu ôm vào trong lòng trường sinh khí lưu vào kỷ nhu trong cơ thể nàng ngực thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại vậy đến rồi luyện khí bảy tầng trường tức g i ậ n chữa thương hiệu quả so với trước đây mạnh gấp trăm lần thiếu niên đối với kỷ nhu cười cười cô nương tốt tốt như vậy cô nương có người không hiểu quý trọng sau đó ô m kỷ nhu đi tới quỷ hồ bên người đối với cái này nhận thức vì là nữ nhân mình yêu thích gả cho linh ngọc người như vậy sẽ khá người hạnh phúc hắn thực sự không biết nói cái gì cho phải vì lẽ đó hắn trở tay chính là một cái tát trực tiếp đem quỷ hồ tình ngộ sau đó tay hắn cũng không đ ị n h liên tục nhiều lần đánh hơn trăm cái lòng bàn tay quỷ hồ đã hồi phục hành động năng lực nhưng lại không dám hoàn t h ủ không phải là bởi vì t i ế u niên cường đến đáng sợ mà bởi vì t i ế u niên cứu kỷ nhu t i ế u niên chỉ cảm thấy trong lồng ngự c tích tụ khí giảm xuống sau đó đem kỷ nhu đưa cho quỷ hồ nói rằng ôm được rồi nếu như lại buông tay ngươi cái quái gì vậy liền thật không là một người đàn ông t i ế u nhiên lại đối với kỷ nhu c ư ờ i nói nếu như hắn lại buông tay ta liền mang ngươi đi quỷ h ổ cả kinh ông kỷ nhu hai tay của ông c h ặ t hơn nữa có hay không phải có người c ư ớ p thời điểm ngươi mới biết nữ nhân này tốt bao nhiêu đang lúc này trên núi một chuyền đến một trận điên cuồng gà o ghét một tóc thai bủ xù nam tử vây vây trường đào từ trên núi vọ xuống tới mà phía sau hắn theo một tóc d à i phiêu giật tiểu bóng người nhỏ bé mấy ngày nay nhất phong vẫn cùng quỷ h ổ sống chung một chỗ hiện tại nhất nhân vương chấn động cởi cầm chế xông tới hạ sơn đến hắn lo lắng phụ thân lo lắng quỷ hồ lo lắng kỷ hồ cũng là vọ xuống tới. Bên trong. như loại này tâm linh kẽ hở quá to lớn đối thủ ở hỗn loạn chi chỉ trước mặt liền chẳng là cái thá gì nhất phong trận mắt hốc mồm nhìn hết thệ trước mắt hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì tiếu nhiên đối với linh ngọc cười cười nghĩ kỹ chết như thế nào sao không đúng ngươi không có chết tư cách người đem vẫn sống không bằng chết chương ba trăm chín mươi tám nhất phong cùng vô danh chương ba trăm chín mươi tám nhất phong cùng vô danh cùng phong mang theo tuyết lớn như lao như thế cắt ở linh ngọc trên mặt hắn chưa từng có cảm thấy phong tuyết có lạnh như thế quá nhưng cho dù như vậy hắn vẫn đầu đ ầ y mồ hôi linh ngọc cảnh sát trước mắt biến đổi hắn phát hiện mình nơi ở một nơi kỳ quái như là nhà bên trong nhưng càng giống như là một cái nào đó sinh mạng nội tạng mặt tường không chỉ ở hơi nhảy lên hơn nữa tiện tay một màn đâu đâu cũng có bảy nhảy n â m dịch này là nơi quái quỷ gì linh ngọc chỉ nhớ rõ vừa rõ ràng vẫn còn ở trên vách núi vây công quỷ hồ a chẳng lẽ đây là ảo rác nhưng bất luận mùi xúc rác k h i u g i á c vẫn là nhìn thấy trước mắt đều chân thực thích nhận thức người không thể hoài nghi đột nhiên phía trước sông lại một tóc vàng mắt xanh nữ nhân thân thể cao g ầ y ăn mặc kỳ quái quần áo cả người đều đây là loại này n ê m dịch người phụ nữ kia dùng hắn nghe không hiểu hướng về hắn hô to hắn hoàn toàn nông đang lúc này cái tia người nữ n g ư c đột nhiên nổ tung chui ra một cả người áo giáp tiểu quái vật d ư ơ n g n anh múa vớt hướng về hắn gào thét linh ngọc sợ đến hô hấp đều dừng lại quay đầu liền chạy nhưng hắn mới vừa vừa quay đầu liền thấy một dử t ợ quái vật cái quái vật này cao hơn một người đầu to lư trưởng cả người che lấp màu đen dày đặc s hắn vừa đ ị n h trốn cái quái vật này đột nhiên miệng một tấm một cái đầu lưỡi bắn ra ngoài trực tiếp đánh nát ngực của hắn vô biên thống khổ dâng lên đầu ở sự đau khổ này bên trong hắn từ từ chết đi hô vừa chết đi linh ngọc phát hiện mình lại sống lại hắn nơi ở một cái mạch thành thị khắp nơi đều không cách nào tưởng tượng nhà cao tầng hắn mò lồng ngực của mình t h ở gấp nói giả giả những thứ này đều là giả đột nhiên phía trước đi ra một người đến người này đưa lưng về phía hắn tiến lên bước đi vòng vò linh ngọc đuổi theo muốn tìm người này hỏi hỏi rõ ngay ở hắn mới vừa đuổi theo người này thời điểm người này đột nhiên quay đầu lại lần này sợ đến hắn trái tim đều ngừng nhảy lên nếu như nói quỷ hổ mặt mũi đáng sợ lũy thừa là bảy người này mặt đáng sợ lũy thừa chính là một trăm này nơi đó còn là một tấm người mặt một bên con mắt trống rỗng thỉnh thoảng có giỏi bọ từ trong hốc mắt trôi ra con mắt còn lại tụng kéo ở hốc mắt ở ngoài khuôn mặt thịt đều rơi mất chỉ hiện ra khô vàng hàm răng người này đột nhiên nhào tới trên người hắn há một mạnh mẽ một cắn liền từ trên người hắn cắn khối tiếp theo thịt linh ngọc đau đến lớn tiếng dít đạo sau đó một đống lớn loại này nửa chết nửa sống người không biết từ nơi nào trôi ra nhào tới trên người hắn đem hắn thịt từng khối từng khối từ trên thân thể cắn này so với lăng t r ì còn kinh khủng hơn hắn thậm chí cảm giác được một con tay lạnh như băng vạch tìm tòi lồng ngực của hắn kéo ra hắn ruột bắt đầu bắt đầu cắn linh ngọc đột nhiên phát hiện cảnh tượng lại thay đổi hắn ở một cái kiến trúc kỳ quái bên ngoài cái k i a kiến trúc thành hình tam giác cao vút trong m â y thế nhưng do tảng đ ã tạo thành khoảng không n h i ê n vật này mở cửa mở ra bên trong r ầ m rạp chẳng c h ị t chui ra rất nhiều con sâu nhỏ những n à y con sâu nhỏ nhào tới trên người hắn cắn mở thân thể của hắn bắt đầu nuốt chừng hắn mềm mại nội tạng hắn sống sờ sờ cảm giác nội tạng bị từng điểm, từng điểm ăn đi loại kia tê tâm liệt phế hắn một lần lại là một lần thử các loại mới mẹ cái chết nhưng dù sao là chết song sống lại nhất phong ngơ ngác điên cuồng phụ thân không nhúc đ í c h hết thể phong n g u y ệ t môn người đều như đọc lại giống như vậy hắn biết tất cả những thứ này đều là t i ế u nhi làm nhưng hắn làm sao sẽ đến có thể làm cho điên cuồng giết người ma vậy phụ thân không hề lực phản kích nếu như mình có mạnh như vậy sức mạnh cái kia là có thể ngăn cản phụ thân khắp nơi giết người tiểu nhân hướng về nhất phong c ư ờ i cận ngươi là nhất phong đi nhất phong nhìn tiểu niên trong mắt vẫn còn có chút cẩn thận tâm ý ngươi là ai ta là tiểu niên tiểu niên nhìn những kêu phong nguyện môn, môn nhân một cái nói bọn họ khi dễ bằng hữu của ngươi muốn thế nào nhất phong nhìn một chút quỷ gan bàn tay nhìn lại một chút những người này nói quỷ h ồ thúc thúc không có chuyện gì bọn họ cũng chỉ là muốn chấn chỉnh lại môn phái thanh uy thả bọn họ đi thiếu nhiên thở ra một hơi quả nhiên là nhất phong a nói xong thiếu nhiên thu hồi hỗn loạn chi trì những kêu phong n g u y ệ t môn người đột nhiên phát hiện mình có thể di chuyển chỉ có linh ngọc bắt đầu điên cuồng hô quát cầm đao hướng về một bên phong n g u y ệ t môn người chém lung tung rất nhanh bị phong n g u y ệ t môn người chém chết tại chỗ thiếu nhi nói n chết đi như thế thực sự là tiện nghi ngươi nhất phong cũng là hận người này nhìn đến người này rơi xuống như vậy kết cục nhưng trong lòng còn có chút không đành lòng tâm ý t i ế u nhiên sờ sờ đầu của hắn sau đó nói ngươi là đứa trẻ tốt nhưng là cùng người động thủ thời điểm tốt nhất còn chưa phải muốn quá nhân hậu đó là nắm mạng của mình đang nói đùa những k i ê u phong nguyệt môn môn nhân nhìn t i ế u nhiên run l y bầy nhưng t i ế u nhiên không có tâm sự để ý đến bọn họ nói tất cả cút đi phong thanh nhưng giận dữ nói ngươi có thể giết ta nhưng không thể như con chó đem hỏa đuổi đi nói xong hướng về t i ế u nhiên ném ra một cái vòng tròn c u ộ n c u ộ n gì đó đó là n g u y ệ t lôi uy lực lớn mời đi cùng một l i ề u đạn gần như t i ế n n h i n khẽ mịp cười tay tìm tỏi chân cương n ư n g tụ thành một con phản phất tượng băng vẫy bàn tay lớn đem nguyệt lôi nằm trong tay cái bàn tay lớn này bung lỏng. Cái kia nghe u tiếng cùng tuy rằng không hài lòng ca ca làm như nhưng này dù sao cũng là ca ca của hắn hắn muốn tìm tiếu nhiên liệu mạng nhưng tên địch nhân này rõ ràng vượt qua bọn họ tưởng tượng chỉ có thể mang theo môn nhân rời đi liền một câu lời hung ác cũng không dám lưu lại nếp nhân vương mới từ hảo cảnh bên trong tỉnh lại tuy rằng biên máu còn đang xôi trào thế nhưng là biết đây là một cái không chọc nổi người chỉ có h ô u nhiều lần đứng ở một bên động cũng không dám động tiểu niên nhìn ngốc ở một bên quỷ hồ cả giận nói còn đứng ý làm gì mau nhanh cùng kỷ nhu cô nương kết hôn à. chứng hôn người cũng tới tiểu niên tiếng nói vừa dứt nơi này liền xuất hiện một bóng người người này trên tay cóng lấy một hồ cầm ngoài miệng có một đống khiêu gợi tiểu h ồ tử nhìn bình thường nhưng lạc ở trong mắt tiểu niên nhưng cảm giác người này như là muốn xé n ư ớ c thiên địa kiếm quỷ hồ mặt quỷ trên hiện ra vẻ kích động chủ nhân người này tự nhiên là chính là võ lâm thần thoại anh hùng vô danh hắn vốn là ở chỗ này tìm kiếm quỷ hồ vừa cảm giác được tiểu niên ký tức liền chạy tới quả nhiên tìm được rồi quỷ hồ vô danh trên mặt cũng hiện ra một nụ cười chúc mừng ngươi quỷ hồ nhưng là quỷ hồ còn muốn nói chuyện thiếu nhiên hơi không kiên nhẫn nhưng là em gái ngươi ngươi trưởng thành này tầm n ế u dạng em gái đều không chê ngươi ngươi còn kỳ kỳ méo mó nếu như ngươi cảm thấy thực sự không q u a được nếu như còn r i á c không được thành đi bổng tử quốc sửa mặt vẫn là mang đi ta biết có cái dịch dung cao thủ nếu như lại nói không được ta đem người mang đi quỷ hồ rốt cục không nói lời nào nếp i nhân vương nhìn thấy có tình người sẽ thành thân thuộc cái kia cô điên kính rốt cục xuống Tiếu i n h ba trăm chín mươi chín đệ nhị mộng trùng hợp như vậy đối với thiên kiếm vô danh tiếu nhiên nhưng thật ra là rất hứng thú bởi vì vô danh cơ bản có thể xem là một cân nhắc thế giới này vũ lực đáng giá có tiêu hắn vẫn là có thể tính phong vân thế giới vũ lực giá trị mạnh nhất một nhóm người tuy rằng chiến tích của hắn là thua nhiều t h ắ n g ít nhưng bình thường bại thời điểm đều không phải của hắn trạng thái tốt nhất hoặc là chính hắn đồng ý bại lại như tại sao cái nào trá cùng tôn nộ không đều phải đến đông hải l o n g cung làm ồn ào như thế bởi vì long vương đủ mạnh mới có thể làm vì là sấn đột nhân vật chính vô danh tồn tại rất nhiều lúc cũng là vì tôn lên một mạnh lại sau đó tôn lên nhân vật chính cường chỉ là vô danh người này là không thế nào thích cùng người động thủ tiểu nhân cũng không muốn làm bức người động thủ chuyện như vậy tiểu nhân xem qua phong vân có ba cái phiên bản tiểu thuyết tranh châm biếm t v ba cái phiên bản lại như ba cái bất đồng thế giới song song vẫn rất có chút khác nhau thế giới này này đây cái nào phiên bản mà thành thế giới trong gương vũ lực giá trị làm sao thiếu nhiên thật không biết nhưng có điều có mấy bộ võ công có thể làm tham khảo phong vân hỗ ngự tuyệt thế hảo kiếm càng lấy tuyệt thế hảo kiếm lực hốt lượng đem ma ha vô lượng ngưng tụ làm một điểm sử dụng từng đem ngũ hoàng sơn chém thành hai khúc chỉ từ xuất lực trên nói đã đạt đến thái cổ đại lục thiên nguyên cảnh võ giả mà không nên tồn tại ở thế gian khuynh thành chi yêu có người nói có thể bổ ra hư không có một đòn diệt thành chiến tích chỉ từ xuất lực nhìn lên một đòn diệt thành thiên nguyên cảnh võ giả có thể làm được thế nhưng bổ ra hư không đây là không hưởng cảnh võ giả mới phải làm đến sự sau một điểm tạm thời không thèm quan tâm hắn khoảng trừng cũng là thiên nguyên cảnh võ giả một m đòn uy lực còn có một thức kiếm hai mươi ba có rất nhiều phiên bản thế nhưng sớm nhất một phiên bản khoảng trừng chính là kiếm thánh quyết đấu hùng bá diệt thiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba dường như có thể đông lại thời gian để thế giới vạn vật chấm dứt vận chuyển nhưng rõ ràng lúc đó thiên hạ hội người tâm tư vẫn có thể hoạt động chỉ là huyết dịch cùng chân khí bị động lại điểm này tiếu nhiên hiện tại lấy hôn loạn chi trì phối hợp lên cấp nhất lưu võ kỹ thanh liên phá khí quyết đối với bình thường thiên hạ hội thành viên tiếu n h i n cũng có thể làm được có thể hay không ổn định hùng bá liền còn nghi vấn còn có như võ vô địch đem thập cường võ đạo hóa thành mười đạo binh khí này cùng chân hình cũng gần như nhưng tổng kết này mấy bộ võ công đến xem t i ế u nhiên ứng với đối phó được tuyệt đại đa số phong vân thế giới cường giả bởi vì ngoại trừ bản thể hắn còn có mình võ đạo chân thân tinh hoàng hơn nữa còn có thể bay cho tới thật tình có hay không như vậy dùng một câu lưu hành nói tới nói tư liệu quá ít không cách nào phán đoán bất quá lần này t i ế u nhiên lần này tới thế giới này chủ yếu là vì tăng lên chính mình vì ứng phó khả năng đến từ hoang diệt nhân truy sát chủ yếu sẽ đem tinh l ư c hoa đang tăng lên chính mình chuyện này ước chừng là sẽ không cùng những kỹ ẩn ở hờ ưu trường cường giả có bao nhiều gặp nhau cơ hội. nên đi vô danh đối với t i ế u niên h cũng cảm thấy rất kính dị bởi vì hắn lúc trước từ quỷ h ổ cùng nhiếp phong trong miệng biết được t i ế u niên h cái kia thực lực sâu không lường được nhưng hắn ở t i ế u niên h trên người nhưng không cảm giác được bất kỳ cường giả khí tức bởi vì thái cổ đại lục võ giả ở luyện khí tầng năm là có thể nắm giữ tỏa hồn chi thuật từ chỗ rất xa đối thủ khí t ứ c có mâu thì có lá chắn có tỏa hồn chi thuật thì có dấu dếm hơi thở của mình phát m ô n phương pháp này t i ế u niên chí ít x é mười loại sau khi vô danh liền dẫn quỷ hồ vợ chồng rời đi về tới trung hoa hiền chỉ để lại tiểu niên cùng nhiếp h o n g phụ từ sống chung một chỗ tiểu niên nhiếp phong cảm động và nhớ nhung t i ế u niên h thành toàn quỷ hồ vợ chồng đối với t i ế u niên h rất có hào cảm đi tới t i ế u niên h trước mặt nói thúc thúc ngươi tìm ta có chuyện gì t i ế u niên h nói ta muốn xác định một chuyện nói xong đưa tay khoắt lên nhiếp phong tay của cổ tay đem chính mình đích thực cương nhỏ như tơ nhện đ ộ đi kết quả t i ế u niên h giật n ả y cả mình nhiếp phong linh hồn không chỉ trời sinh mạnh mẽ hơn nữa thân thể dĩ nhiên linh khiếu thiên thành từng cái từng cái khiếu huyệt bên trong có các loại loại dạng như gió vậy vô hình linh khiếu tiểu niên từng tới rất nhiều thế giới những thế giới kia nhân tộc cùng thái cổ đại lục nhân tộc cũng không có không giống nhưng nhiếp h o n g nhưng là trời sinh liền có linh k i ế u thế giới này là không có linh khiếu nói chuyện vì lẽ đó những người khác chỉ có thể làm nhiếp phong tư chất trời sinh liền vượt qua quá nhiều người thường nhưng tiếu nhiên bây giờ đối với linh khiếu nghiên cứu có thể tính là mọi người trình độ một chút liền nhận ra thì ra là như vậy đây chính là trời xanh phong vân nhân vật chính vân sáng đối với tiếu nhiên như vậy linh khiếu nhà nghiên cứu mà nói gặp phải chuyện như vậy đương nhiên không muốn bỏ qua chỉ hoãn chút thời gian cũng không đáng kể tiếu nhiên đối với nhiếp phong phụ tử cười nói ta đối với nhiếp phong có chút ngạc nhiên chỉ cần nhiếp phong tại đây cùng ta ở lại một hai tháng ta liền cho các ngươi một lợi ích khổng lồ n r i ế p nhân vương cừ lạnh nói chỗ tốt gì nếu như là những người khác đối với con trai của hắn biểu hiện quái gì, hắn sớm một đao chém quá khứ thế nhưng tiếu niên h đối với hắn mà nói thực sự quá mạnh mẽ tiếu niên h q u a y đầu đối với nhiếp phong nói ta một phần công pháp có thể để cho các người nhiếp thị một nhà thoát khỏi nguyên rủa thanh trừ hết trong cơ thể điên máu cho tới không có điên máu nhiếp phong là dạng gì tử còn có thể hay không nhập ma tiếu niên h là bất kể c h ỉ ít một người có thể á n ý nguyện của chính mình duy trì tỉnh táo mà không phải thỉnh thoảng phát rộ đối với chính hắn là việc tốt Tiếu nghe h n nói như thế nhiếp phong một mặt hô đô nhiếp nhân vương nhưng hô hồ một hồi đứng lên hai mắt trận tròn nhìn tiểu niên ngươi nói nhưng khi thật tiểu niên mở ra tay so với hoàng kim vẫn đúng là thành tiểu nhân cùng nhếp gia phụ tử tìm một chấn nhỏ ở lại tiểu nhân mỗi ngày liền nghiên cứu nhiếp phong trong cơ thể trời sinh linh khiếu hết rồi liền cô đ ộ n g vô cực chiến thú linh khiếu muốn thay đổi tâm tình liền đến chấn nhỏ đi dạo ngày đó hắn chính ở trên đường đi tới nhìn thấy một đám đứa nhỏ quay về một mang theo đấu đồng nữ hải vứt tảng đá tiểu cô nương kia rõ ràng có công phu trong người rất liền hụ chạy những tiểu hài tự kia nhưng có một tâm địa tâm khá là hiền lành đứa nhỏ nhưng muốn cùng bé gái kết bạn chẳng qua là khi bé gái xốc lên mình đấu đồng thì sợ đến đứa trẻ kia lập tức hô to có ma hốt hoảng đào、cầu. này nhất thời chỉ chó con đi tới nữ hài trước mặt đối với nàng diêu Đôi, cô bé nói. c ậ u nhi cảm ậ u Nhi, c ơn ngươi không chê tà trưởng thành như vậy lúc này nữ hải nghe được một người nói với nàng ngươi rất đứa nhìn chỉ là những đứa bé này không h i ể u thưởng thức thôi nữ hải c ả kinh nàng năm h u y ế n mặc dù hấu nhưng từ nhỏ tu hành đoạn tình thất tuyệt công lực cũng rất có chút hỏa hậu nhưng người này khi nào đến rồi trước mặt nàng nàng căn bản không biết người này tự nhiên là t i ế u nhiên theo t i ế u nhiên cô bé này dài đến tương đương đáng yêu chỉ là bạch ra quá mức có chút bạch sau đó t r ò n g trắng mắt có chút hiện ra làm hiển nhiên là luyện một loại nào đó công pháp gây nên trên địa cầu thì tiểu n i ê n chỉ thấy quá rất nhiều kỳ hoa trà dùng bộ dáng này lại không quá bình thường Thái đại i cổ lục l ề nếu càng không cần không nói,、tự、mình phải i tự đ như á p h n g chi đồng thì còn có con mắt thứ ba đây. hơn vẫn ậ y có, ta vừa là sợ người khác không tiếp thu được cái tia đến son điếm mua ít đồ đồ trên mặt là được ở lao da của ta những kia nữ h à i ra ngoài đều sẽ nhào tới một t ầ n g phấn ngươi không nên cảm thấy thật không tiện nữ h à i nhìn mình trên mặt nhiều một vệ đỏ hứng nhất thời cảm thấy quả nhiên không giống lúc trước như vậy đáng sợ nàng có chút ngượng ngùng nói thật sự sao nhưng là ta không biết tiểu nhiên phấn này là lần trước giúp người vợ mang nhưng hắn người vợ đều là đoàn trang trời sinh chưa bao giờ hoa trang vì lẽ đó vẫn ở lại chỗ này lần này vừa vẫn phát huy được tác dụng tiểu nhiên n ở nụ cười ở cố hương của ta truyền thuyết có tứ đại thần thuật thái lan biến tính thuật hàn quốc trình hình thuật nhật bùn hoa trang thuật còn có trung quốc tu đồ kỹ thuật xương bá thế giới không người có thể địch ta xem ngươi đ o a n trang trời sinh một luồng linh khí từ trên thiên linh cái lộ ra chỉ cần ngươi học xong hóa trang thuật thế giới này còn có cái nào cậu bé không thích cùng ngươi kết bạn chúng ta như thế hợp ý cái này hóa trang thuật liền một miếng đồng dạy cho ngươi đi đúng rồi ngươi tên là gì thật sự nữ hải đầu tiên là vui vẻ sau đó lại trở nên hơi thương cảm ta tên đệ nhị mộng cái này hóa trang thuật rất thần kỳ nhưng là nữ hải không chơi được bằng hữu không chỉ có riêng là bởi vì dạng luyện công luyện thành như vậy còn càng bởi vì nàng phía sau có một như là ma thần điên quần phụ thân đệ nhị mộng thứ này lại có thể là nhất phong đích thực m ệ n h thiên nữ trùng hợp như vậy đang lúc này thiếu niên phía sau một thanh â m trợt q u á t lên lớn mật ngươi là người phương nào lại dám cùng con gái của ta nói h ư u nói v ợ con gái của ta không cần bằng h ư u không cần có tỉnh ngươi chết đi cho ta t r ư ơ n g bốn trăm thiếu niên thu đồ đệ t r ư ơ n g bốn trăm thiếu niên thu đồ đệ đệ nhị đao hoàng nổi giận cực kỳ một đao liền muốn chặt bỏ tiếu n h n đầu nhưng vào lúc này hắn đột nhiên thấy hoa mắt phát hiện chính đang trong nhà của mình mà một chính mình khác đang cùng lao bà tử bình cãi nhau thứ hai hắn lôi kéo đệ nhị mộng tay của ra bên ngoài thà miệng nói mộng nhi không tin ta không quan trọng cha ngươi đã hiểu cái này trên đất hoàn mỹ nhất đao ta bây giờ liền chuyển cho ngươi này hoàn mỹ nhất đao nay bản thân thứ hai trên mặt điên c u ồ n g v ẻ mặt chính là đệ nhị đao hoàng tự xem cũng là có chút giật mình hắn đ ây cái quái gì vậy rõ ràng chính là một người điên được rồi nhưng là đệ nhị đao hoàng trong lòng lại là vui vẻ lẽ nào ta thật sự sáng chế ra trên đời này hoàn mỹ nhất đao hay hay chỉ cần nơi này nhìn thấy vậy mình đ ờ i này cũng là không t i ế c nhưng vợ của hắn nhưng chắc là sẽ không nguyện để phát điên bản thân thứ hai dàn vặt con g á i l i ề u mạng lôi kéo bản thân thứ hai quần áo không cho hắn mang đi con gái đang lúc này bản thân thứ hai giận dữ ngươi này không biết điều n lão tử hôm nay liền cùng người ân đoạn nghĩa tuyệt nói xong liền khiến lấy tay đại đao s ử xuất mình đoạn tình thất tuyệt thức cuối cùng đao t r u n g tình đoạn dĩ nhiên một đao đánh nát t ử bình x ơ n g s ọ bản thân thứ hai s ư ớ n g sở đệ nhị đao hoàng cũng s ư ớ n g sở nhưng thấy đao kia khí từ t ử bình tiên linh trực thấu hai chân đem cả phong oanh thành nát tan hắn vẫn mộng mọi mộ để cầu đao đạo đến cảnh vào lúc này hoàn thành đệ nhị đao hoàng lên người như phóng thật hồi lâu mới nói thì ra là như vậy quả thực muốn bỏ qua cuối cùng một chút tình cảm mới có thể hoàn thành một chiều cuối cùng này chấm đất giới chết đi tự bình nhìn lại sụp đổ phong úc trên mặt hắn hiện thứ hiện gia nếu quả thật muốn bỏ qua tất cả mới có thể thành tựu chiêu này vậy ta bỏ qua thì thế nào đệ nhị đao hoàng chỉ nghe được một tiếng thở dài sau đó hắn phát hiện mình vẫn đứng trên đường cái giơ đại đao cũng không có chặt bỏ đi tiểu nhân hỗn loạn chi chỉ cùng thanh l i ê n phá khí quyết có thể làm ra hai loại h ảo ảnh loại thứ nhất là do tiểu nhân chính mình bệnh mà thành mà loại thứ hai nhưng là do tiểu nhân xúc động địch nhân thất tình lục dục do kẻ địch chính mình bệnh ra ảo tưởng tô hậu tuyết chính là chết ở chính mình bệnh ra trong ảo tưởng mà đệ người h h ị đao o à n vừa có tỉnh người bệnh n t khó h đánh nhau bại đệ nhất tả hoàng có tỉnh người đối với rất nhiều chuyện đều có tỉnh nếu như n g ư ơ i liền những ngày tình cảm đều trừ vậy người mới có thể đạt đến đao đạo đến cảnh vứt bỏ đối với hết thệ thế sự đích tình cảm đệ nhị đao hoàng nắm kiên đao trong tay đột nhiên trợ t q u á t lên nếu như vứt bỏ hết thẻ t ì n h lao tử không phải thành hòa thượng thành phật làm tổ còn luyện cái gì đao t i ế u nhiên tiếp tục dao động ai nói phật không có t ì n h phật nếu như không có t ì n h liền sẽ không phổ độ chúng sinh cái gọi là đạo cực tất phản dương cực sinh âm vô tình cảnh giới tối cao chính là có t ì n h thiên hạ đệ nhị đao hoàng trên mặt vẻ mặt hoàng hốt đột nhiên nổi giận nói ngươi cái quái gì vậy gà ta nói xong liền ra đoạn tình thất tuyệt thức cuối cùng đao trung tình đoạn bổ về phía tiểu n i ê n vào đúng lúc này h ắ n nghĩ tới ở hảo cảnh bên trong thấy tất cả rốt cục có cái kia bỏ qua hết thẻ tâm tỉnh đao đệ nhị mộng kinh hãi nàng không quá nghe hiểu được phụ thân cùng tiểu nhiên đối thoại thế nhưng nàng cũng không muốn cái này mới quen thúc thúc ngay ở dạng chết ở phụ thân dưới đ a o ấu tiểu thân thể vọt một cái liền muốn chính mình đem chiêu này nữa. nhưng vào lúc này nàng đột nhiên cảm giác thấy chính mình không động đậy được nữa một thân tinh huyết chân khí cũng như đ ọ c lại mà cũng trong lúc đó tiểu nhiên bên người lấy chân cương ngưng ra một thanh hậu bối đ a o mang theo huyền diệu khó h i ể u đường vòng cung một đao thẳng bên trong đệ nhị đao h à n g núi lao đẩy ra hắn trường đao định ở cổ họng của hắn băng hàn đao khí hàng loạt tỏ ra để đệ nhị đao h à n g như đọ t c c h liệt ngày lên. ngày h â n khí ngưng hình rất nhiều cao thủ đều có thể làm đến như đoàn gia hỏa lân thực nhật nhưng như tiểu niên đao khí như vậy ngưng tụ không tan hành động như t h ư ờ n g trường tôn hậu thế hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đây là một cái trước đây chưa từng thấy cao thủ tiểu niên đao pháp thành công là ở gặp phải tống khuyết cùng tống khuyết luận bản sau khi sau đó vừa học chuyển đ ư n g giày bối đao hơn nữa chính mình võ công nhật tiến sau lại được vương t ỉ n h từ bên chỉ dẫn một đao này mạnh không ở ngày đó chuyển đ ư n g suýt chút nữa đánh bại hư một đao kia bên dưới đệ nhị đao hoàng tuy mạnh nhưng hắn bây giờ không hẳn liền mạnh hơn nhiếp nhân vương làm sao địch nổi một đao này lúc này nếp i nhân vương xuất hiện ở hai người bên cạnh hắn vừa đến thôn c h ấ n liền biết trong c h ấ n có một cường đại đao khách chỉ là bởi vì t i ế u n h i ê n ở hắn mới không đi gây sự lúc này nhìn thấy t i ế u n h i ê n thần hồ kỳ thần đao pháp mới biết chính mình quả thật t hết ngồi đại giếng hậu bối đao chậm rãi trở lại t i ế u n h i ê n trong tay hắn nói không phục chúng ta chơi nữa chơi ngưng ký thành m i n h trường tồn cùng thế gian chơi nguyên lai、like、hắn chỉ là đang đùa sao đệ nhị đao hoàng cùng nếp i nhân vương đều như cha mẹ chết đang lúc này một thân ảnh nho nhọ bay tới tóc dài phiêu g ậ t nhanh như phong chính là niếp phong đến, đến rồi liền đệ nhị mộng cùng niếp phong lần th thiếu nhiên, nhiên, điên điên điên nhiên nói đại nhân nói đứa nhỏ sang một góc chơi n h i ế phong p mang cô nương ngày đi chơi nhất phong tên của hắn có một phong đệ nhị mộng ngơ ngác nhìn nhất phong bởi vì nàng từ nhỏ đã có một giấc mơ mơ tới mình cùng một tên thần phong vũ tướng quân cố sự hiện tại nhìn những kỹ n h i ế phong p mặt mũi xác thực là có chút tương tự có tiểu nhân ở n h i ế phong p liền không lo lắng cha của chính mình sẽ nổi điên hạ người Hắn hoàn toàn không thấy toàn đệ nhị mộng tướng mạo tướng hẳn với người thường, lôi kéo tay nàng liền triển khai khinh công tay với kéo khác khai lôi bay đi. Đệ nhị đao i Đệ đ nhị hoàng suốt đời giấc mơ chính là vượt qua đệ nhất tà hoàng nhưng bây giờ hắn đột nhiên có một cái mục tiêu tự a hồ đệ nhất tà hoàng ở t i ế u nhiên trước mặt cũng không thể coi là cao thủ gì đột nhiên đệ nhị đao hoàng ném đao trong tay nói rằng các hạ đao pháp cái thế ta không phải là đối thủ nhưng c h u n g quy có một này g ta sẽ vượt qua ngươi a t i ế u nhiên đột nhiên cười nói đối thủ của ngươi không phải ta nếu như ngươi trước tiên vượt qua đệ tử của ta nói sau đi nói xong tiểu n i ê n đối với niếp nhân vương cùng đệ nhị tà hoàng nói ta ý muốn thu nhếp phong cùng đệ nhị mộng làm đồ đệ không biết hai vị có thể nguyện đáp ứng ta như vậy có tính hay không là khiêu hùng bá gấp tưởng sau đó sẽ xảy ra chuyện gì đâu có điều thay đổi nguyên lai thế giới lịch sử tiếu nhiên thường thường đang làm cũng là không để ý lắm phương xa một dâu tóc bạc trắng có chút buồn bã ông lão đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng chuyện gì thế này tự hồ vận mệnh cải biến phía sau hắn có một chừng mười tuổi tiểu cô nương kinh ngạc nói ba tiếu ra ra vận mệnh cũng có thể thay đổi sao ông lão n ở nụ cười nếu như cải biến vận mệnh vậy thì không phải là vận mệnh chương bốn trăm linh một tiếu tam tiếu giả vọng chương bốn trăm linh một tiếu đột nhiên một luồng sức mạnh tinh thần liền muốn xâm nhập chính mình trong đầu t i ế u nhiên mình chính là bệnh ảo ảnh c a o thủ làm sao sẽ trúng chiêu bất quá hắn vẫn là muốn biết là ai đang dở trò quỷ cung cố lực lượng tinh thần này hơi vừa tiếp xúc trong mắt hắn cảnh sắc lập tức biến đổi phát hiện mình đến rồi một hồ i nhỏ một bên trong hồ sương mù mịt mờ đột nhiên những kia sương mù ngưng tụ một cái hình người hướng về t i ế u nhiên bay tới t i ế u nhiên hơi kinh ngạc hắn không biết người khác chúng rồi mình ảo cảnh là thế nào một phen q u a n cảnh nhưng xem khung cảnh này người này đúng là một chế tạo ảo cảnh tao thủ lần này cảnh tượng để tiểu n i ê n đột nhiên nghĩ đến một người sau đó nói đây là hồn mộng tâm kinh v ẫ nhưng là la vạn đạo xâm la bóng n xâm i kêu chỉ bằng hắn hai đứa con trai đại ma thần cùng đại đương ra thực lực liền biết hắn tuyệt đối cũng là một vượt qua tưởng tượng cường giả thế nhưng hắn đối mặt đế thích thiên thì biểu hiện rồi lại để rất nhiều người cho hắn giảm phân vì lẽ đó sự chân thật của hắn thực lực thật là không rõ tiếu nhiên không phải âm mưu l u ậ người n thế nhưng nếu như lấy âm mưu l u ậ người n quan điểm đến xem tiếu tam tiếu tuy rằng vẫn nói là đang ngăn trở ngàn năm đại kiếp phát sinh nhưng là của hắn làm như kỳ thực một mực thúc đẩy thiên thu đại kiếp phát sinh rất có thể hắn mới thật sự là hát thủ ác không biết một người như vậy tìm tới chính mình là vì cái gì cái kia trong hồ hình người hóa thành một t r ư ơ n g mặt của lão giả ông lão xem ra từ mi thiện mục đỉnh đầu chân bóng nhưng là dâu tóc bạc trắng hắn cười nói ngoại trừ cựu không nguyên giới cùng kiềm giới thế giới này còn có thể ăn thông đừng ở ngoài thế giới sao tiếu n h i n nói phật nói có ba ngàn đ mỗi cái đại thế giới có ba ngàn trung thiên thế giới mỗi cái trung thiên thế giới có ba ngàn tiểu thiên thế giới ngươi nói thế giới có nhiều hay không thấy t i ế u nhiên nói rồi như chưa nói như thế tiếu tam tiếu lại nói tất nhiên ngươi có thể tới cái kia người khác cũng có thể đi thôi khả năng đi tiếu nhiên nhìn hắn mặt to cười nói có phải là ở thế giới này sống được quá lâu cảm thấy vô vị muốn đi những khác thế giới vui vừa một chút vậy ngươi có thể mang ta đi sao tiếu tam tiếu trên mặt hiện ra một luồng nóng bỏng tâm ý rõ ràng cho thấy thầm chấp nhận dẫn ngươi đi muốn năm mươi ngàn điểm cống h i n a chúng ta bây giờ không có g a o tình a vì lẽ đó tiểu n i ê n lắc đầu nói xem tình huống muốn điều kiện gì ta nói xem tình huống đúng rồi ta có một vấn đề ngươi vừa nói n h i u loạn vận mạng q u y t í c h thế giới này thật sự có vận mạng tồn tại sao nếu như thế giới này vận mệnh thật tồn tại vậy có phải không thể sửa thiếu niên nghĩ tới nê bồ tắt cùng trời khóc trải qua tiếu tam tiếu nói cải biến vận mệnh vậy dĩ nhiên là không phải vận mệnh ồ ta tìm tới ngươi lúc này tiếu niên rốt cục lấy tỏa hồn chi thuật tìm được rồi tiếu tam tiếu vị trí sau đó nói tới như thế huyền cứ như vậy đi không có chuyện gì đừng đến phía ta ta đến thế giới này là có chuyện làm cũng sẽ không sầm bậy nói xong tiếu niên liền chặt đứt hai người liên hệ lẩm bẩm nói này xa hơn là có thể bệnh r a ảo ảnh này con l à o ấu quy quả nhiên lợi hại a phương xa thiếu tam tiếu mở hai mắt ra thật là lợi hại lại như vậy liền tìm được ta có điều mặt khác thế giới mặt khác thế giới mặt khác thế giới a tiếu tam tiếu không ngừng mà ghi nhớ một câu nói này trong mắt phát sinh trước nay chưa có cường quang một không biết thế giới đại diện cho vô hạ độ khả thi lại như tiếu niên từng nói hắn đúng là thế giới này ngốc đến phát chán xác định tiếu tam tiếu dường như tạm thời không sẽ tới làm phiên mình tiếu niên liền đem tinh lực vùi đầu vào tu luyện cùng nghiên cứu bên trong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 trấn nhỏ ở ngoài nhất phong cùng đệ nhị mộng đều đến đưa tiểu nhiên hai người bọn họ mấy năm qua đều sinh sống ở phụ thân dưới bóng tối tiểu nhiên hoàn mỹ thành bọn họ lý tưởng bên trong phụ thân quân làm người khôi hài lại yêu d i n g tiết mục ngắn một mực võ công cao tuyệt lại là như vậy yêu quý sinh hoạt ngoại trừ tình cờ vô c ă n cứ cái khác đều rất tốt đệ nhị mộng lưu lên nói sư phụ ngươi còn có thể trở về sau tiểu nhiên sờ sờ đầu của nàng than thở ta nói mang ngươi đi ngươi lại không muốn đệ nhị mộng cúi đầu nhưng là ta lo lắng phụ thân càng lo lắng mẫu thân tiểu nhiên yêu thương nhìn nàng một cái nói rằng con oan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 thực sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới tuyệt thế kỳ công đệ nhị đao hoàng trong mắt chiến ý dâng trào một ngày nào đó ta chặn đánh bại hắn tất nhiên đoạn tình đoạn tính đường chi chứng minh không nhiều lắm dùng có thể tiểu nhiên nói tới này có tình thiên hạ con đường có thể thử một lần phương pháp trái ngược ta tất nhiên có thể sáng chế đoạn tình thất tuyệt cũng có thể sáng chế có tình thơ thất tuyệt n i ế p nhân vương cười to nói phong nhi ta dẫn ngươi đi l a n g vân quận phó đoạn xoái ước hẹn chỉ cần đánh bại nam lân kiếm thủ chúng ta phụ tử liền quy ẩn núi rừng đệ nhị đao hoàng lạnh rên một tiếng vốn là hắn còn muốn cùng n i ế p nhân vương tranh tài một phen thế nhưng mất đi chi chương ũ n g đã k bốn h trăm n t Thiếu linh â m vẫn n g g n n mấy năm gần đây vẫn hai n g n g k bạch tố trinh. trinh phong vân mặc dù là một không tưởng thế giới võ hiệp nhưng nói vậy vẫn là lấy địa cầu vì là kính mà hình thành thế giới trong gương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 thế nhưng này duy nhất có thể giải loại kịch độc này chỉ có dấu ở một nhân ngõ hẻm trong đạt ma chi lệ diện hắc đồng vừa lấy hắn sinh độ chuyển sinh vào không được một nhân hạng m à bạch tố trinh nhưng người mang địa cực ma ha sẽ bị một nhân ngõ hẻm trong lần nút nguyên cực ma ha gây thương tích vì lẽ đó này vượt qua ngàn c h ú n g độc đứa nhỏ chỉ có thể ở lại trong chùa m à bạch tố trinh nhưng một mực chờ đợi một có thể từ một nhân ngõ hẻm trong lấy ra đạt ma chi lệ người đến lúc này t i ế u niên cảm giác được một cổ khí thế cường đại r a hiện sau l ư n g hắn sau lưng của hắn tuân ra một đoàn khói đen khói đen bên trong chuyển tới một tự nam không phải nam tự nữ không phải nữ thanh âm c h ú sinh tội nghiệp m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 còn có một cái bách hiểu sơn trang vô sự không biết ngươi tuyệt đối không phải là nê bồ tát ngươi là bách hiểu sơn trang người thiếu nhiên khoát tay nói dĩ nhiên không phải di thiên thần quyết cùng diện thế ma thân được xưng đại thành sau khi có thể giải lao bất tử nhưng mới hai trăm linh năm thần tên kia liền lao thành như vậy Cho cho c ò đương nhiên đ nghĩ ra đ còn có lấy vợ huyết luyện đan tư phúc cùng có người nói nuốt long quy máu tiếu tam tiếu cũng có thể trường sinh thế nhưng vợ ư cùng long quy đều là cường lực linh thú tuổi thọ vốn là rất dài ở thái cổ đại lục có chút linh thú tuổi thơ kỳ liền cần mấy trăm năm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 tiểu nhiên t i n h tế nghiên cứu một hồi bạch tố trinh địa cực maha rốt cuộc biết chân khí của nàng tại sao dễ dàng như vậy đã bị phụ thân của hồng bá tự ý lão đại cho h ú t đi đối với bạch tố trinh mà nói này chân khí thực sự quá mạnh thêm vào linh tính quá mức cứng nhắc cho nên nàng đối với địa cực maha sức khống chế không đủ nghĩ đến thần cực maha cũng là như thế cho nên mới bị gió v â n dễ dàng hút đi một nửa mà này chân khí còn có rất nhiều chỗ thần kỳ tiểu nhiên nhất thời nói không được tiểu nhiên lắc đầu nói không phải hồi nguyên huyết thủ đây là ta bất không âm dương ấn cùng vo đạo chân thân có phải là đều giống nhau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 bốn ạ c h t t r i h nhìn trăm i linh ba ma ha vô lượng g bốn trăm linh ba ma ha vô lượng từ nhỏ cây rừng người hạng lối vào đến tận cùng bên trong thủy tinh môn nơi đó có gần trăm triệu trượng, trượng muốn thông qua địa cái này nói nhỏ phải đem đối đầu mật mã chính là lấy bản nhược tâm kinh trình tự giấm đạt do kinh văn tạo thành mặt đất nhưng đối với tiểu nhiên tới nói đây căn bản là điều chắc chắn bởi vì hắn biết bay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 nhưng thiếu nhiên thân hình không biết hắn mạnh bao nhiêu hơn nữa hắn linh khiếu chân thân đồ đã cô động xong xuôi chỉ kém giật mình khiếu chân thân đối với linh khiếu đối với chân c ư ờ n g biến hóa sức chịu được mạnh không phải người của thế giới này có thể so sánh đương nhiên đế thích thiên tử phúc còn có tiếu tam tiếu hai cái dung hợp linh thú tinh huyết loại yêu tộc khả năng cũng là ngoại lệ cho nên năm đó thần cũng chỉ có thể chống đỡ một nửa nhưng thiếu nhiên từ đầu xem xong lại không có nửa điểm không khỏe nhìn ra ở bên ngoài bệnh tố t r i n h trận mắt mỗm người này mạnh như vậy sao tuy rằng vừa nay cùng thiếu n i ê n qua một chiều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 có điều có thể điều động thiên địa nguyên khí nhiều ít còn phải xem bản thân mình công lực lần này coi như là luyện khí chín tầng bên trong cơn giả g ta khoảng chừng cũng có thể liệu mạng đi trên một nhân thăng trở lại đỉnh cùng đợi cái kế tiếp xuất hiện đệ tử thiếu lâm xuất hiện thủy tinh môn tăng lên trên tiếu niên nhìn thấy trong đó có một chết đi hòa thượng hòa thượng trong tay có chút ánh sáng nhạt lộ ra tiếu niên tay tìm tỏi điểm ấy ánh sáng nhạt bay đến tiếu niên trong tay nhưng là một to bằng đầu ngón tay hiện g i ọ t nước mưa chạm thủy tinh đây chính là đạt ma chi lệ lần này thiếu lâm hành trình có thu hoạch bất ngờ tiếu niên rất cao hứng cầm thủy tinh liền bay ra ngoài rơi xuống bạch tố trinh bên người đem đạt ma chi lệ cho nàng bạch tố trinh nhìn t i ế u nhiên một chút vẫn còn có chút không tin t i ế u nhiên lại đem như vậy một võ lâm hiếm thấy kỳ bảo cho mình lại như hắn tiện tay đưa tới chỉ là một tảng đá bạch tố trinh nửa điểm không c h í hoãn đi tới đám k i a bị nguyền rủa đứa nhỏ bên trong vỡ ân ở lên điệu cực ma ha xuyên vào cái k i a đạt ma chi lệ bên trong những k i a đứa nhỏ từng cái từng cái lệ rơi lệ mặt những k i a nước mắt hạ xuống ngưng tụ thành màu đỏ thủy tinh những tia chính là bị đạt ma chi lệ hốt ra một ngàn năm kiếp sau chi nguyền rủa tự động coi như lấy bạch tố trinh công lực cũng là ra một con hãn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 chương bốn trăm linh bốn vượt qua thời đại bạch tố trinh tinh hoàng xuất hiện ở tiểu niên một phía vô số tia chớp tinh thần trong nháy mắt lớn lên hợp thành tiểu chu thiên tinh đấu đại trợn những tia đứa nhỏ từ từ tung bay ở liều không bên trong thiếu nhiên đối với bạch tố trinh nợ đủ cười đi thôi bạch tố trinh nhìn tình cảnh này nửa ngày nói không ra lời chuyện này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 Là trương h khiển ngân Hà đến tuần sát thế gian thần tiên là tới cứu chúng hải Hà nhìn như ầ tuần n tiên Ngân đến gian tiên Ngân đến sát tới ta tử điều cái kia cứu lưu là sao mức ấ t chậm, h n n nhanh liền đến thôn nhỏ này. Sau đó cái kia ngân hà bên trong, rất nhiều đứa nhỏ dường như không có trọng lượng g rất rất r Hà phiêu Sau kia đứa cái đó có i x u ố t r ư ơ n gia g đại tàu mắt sắc liếc nhìn con trai của chính mình lập tức khóc l ớ n nói nhi à lẽ nào ngươi từ trên trời trở về xem chúng ta à sau đó nàng liền nhìn thấy nhà mình nhi tử cứ như vậy trôi giặt đến trước mặt mình rơi trên mặt đất trương gia đại tàu ô m chặt lấy nhi tử ấm áp thân thể mềm mại có cái bóng rõ ràng cho thấy sống hay sống a trương gia đại tàu mừng lần nói như a ngươi còn sống ngươi còn sống a mấy ngày nay ngươi đi nơi nào cầu t r ứ n g nhìn bầu trời hốt dưới nước mũi sau đó nói có cái người xấu đem chúng ta bắt đi thế nhưng đại ca ca cùng đại tỷ tỷ đã cứu chúng ta t chúng ta nhanh cùng ta đồng thời quỳ xuống cảm tạ thần tiên không chỉ là trước da trong thôn mọi người ra đều nhìn trời quỳ lạy nhưng mạnh tố trinh không chỉ không cao hứng còn có chút thủ dũ hoàn toàn không hợp nàng tự xưng vì là ma bá đạo phong độ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 Tiếu nhiên vừa nói như vậy, nàng suy nghĩ một chút liền hiểu, chỉ cảm thấy như mới từ trong tử tử, mất ta một trong trăng trong tiếu ta thấy thực một ta, nhất Thế thể theo nhiên nói liền hiểu, mới đi người đội sinh hồi nhiên cười nhiên phải, ngươi đi Dưới cái ngươi lợi hại ngươi sinh suy khu. như nàng nghĩ như nước lên mạnh, nào chúng gương, nước nhưng không nộ nhìn chính sáng hắn này không người có thể nhìn chỉ chỉ hoa ha ha, kê vừa vậy, vào ma của ra có lập là là giới sức dĩ cảm mò cảm độ. cả lẽ kỳ bạch ó n lưng. g b tố trinh lẩm bẩm lập lại một câu hắn sinh độ tiểu niên tay trên không trung chỉ tay tiểu chu thiên tinh đấu đại trận bên trong xuất hiện rất nhiều rất nhiều bạch tố trinh sau đó hắn nói rằng ngươi suy nghĩ một chút nếu như thế giới này có một n g h n cái người m ư ơ i nghìn cái n g ư ơ i một mươi vạn cái n g ư ơ i cái kia kế hoạch của ngươi còn làm không được sao bạch tố c h i n h s á n g mắt lên như là chuyển vào một c h â m thuốc trợ tim đúng vậy ta hắn sinh độ chỉ là ở người tâm tư hỗn loạn ký ức biến mất gần chết thời gian đem trí nhớ của ta độ vào cái khác bên trong để cho sống lại vì ta để tinh thần của ta vạn thế truyền lưu cũng không phải tái giá linh hồn a nguyên lai ta căn bản không có cần phải hát đ ộ n g tuyết đ ặ c ma trải qua vương những ngày thủ hạng chính ta là có thể là một nhánh quân đội một cái quốc gia đúng ta ma độ chúng sinh nhất định có thể thành bạch tố trinh lúc trước chịu đả kích một hồi khôi phục lại mắt sáng càng ngày càng sáng p h ả n phất hai v ầ n g mặt trời thật giống có thể chiếu sáng cả thế giới thế nhưng nàng chưa hề nghĩ tới làm thái dương cách mặt đất rất gần thì cái k i a u dọi sáng thế giới quang liền sẽ biến thành đốt cháy thế giới lửa Tiếu nhiên hay là đối với nàng đầu, hán tiểu、chu、thiên tinh trận trong thành một Tố Trinh ở cùng hướng duyên quân đội chém giết, gao giết trời, tử thương nhiên đối với đại hai đội đội nơi, đầu, chu đấu duyên quân nàng hán bên chân cương nhân đống lớn cùng hướng hay hóa Bạch chém khắp gao là lắp là đó dầm mã, ở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 c h ỉ ít thế nhân là cho là như vậy mà hùng bá nhị đệ tử bộ kinh vân vốn là phụng hùng bá chi mệnh dẫn người đi cướp hỏa lân kiếm cùng tuyết tầm đao nhưng ma xui quỷ khiến bộ kinh vân nhưng cứu niếp h nhân vương con trai niếp h phong cùng đoạn xoáy con trai đ o ạ n lãng hai người mới vừa vừa tỉnh lại liền bị tần x ư ơ n g dẫn tới phong vân c á t phong vân c á t cung điện bao la phi t h ư ờ n g cũng không thị vệ cuối cùng đứng hàng mang theo một tấm h bảng thật lớn dâng thư hai cái trắng đen rõ ràng đại tự phong vân nên bổ tắt cho hùng bá nửa đời trước lời bình luận là nhất n ộ phong vân tiện hóa long hùng bá tin tưởng không nớt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 thật là huy phong đứng đầu một ban g hiệu lệnh thiên hạ tất cả mọi người muốn hướng mình quỳ xuống thật sự thật là huy phong l i ê n nhiếp phong nhưng chỉ là bất động trầm giọng nói hùng ban chủ ta cảm kích thiên hạ hội đã cứu ta nhưng ta nhưng chắc chắn sẽ không quỳ gối người trước coi như người này là ngươi thần x ư ơ n g cả kinh ám đạo tiểu tử này muốn gây r a c rối nhưng không nghĩ hùng bá vẫn chưa nổi giận chỉ là đem uống trà xong nói thật quật cường tiểu tử thế nhưng ở trước mặt lao phu bất luận người nào đều phải quỳ xuống nói xong chén trà trong tay nát làm n h u m ảnh hai ngón tay bắn ra hai mảnh vụn liền đánh thẳng nhiếp h o n g hai đầu gối nhiếp h o n g bản ở quỳ hồ nơi đó liền học bộ、Pháp.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 nhất phong trong mắt nếu như ma như thần của phụ thân nhiếp nhân vương ở t i ế u nhiên trước mặt ngay cả ra tay đều không làm được hùng bá võ công tuy rằng hơn xa nhiếp nhân vương nhưng muốn nói vượt qua t i ế u nhiên nhất phong nhưng là không tin ngay ở thì hùng bá nghe được bên ngoài có người nói hùng bá n g ư ơ i quả nhiên ở a ồ thật giống như ta đồ đệ ở đây ư người kêu cách đến rất xa nhưng âm thanh nhưng rõ ràng chuyển tới trong thai của mọi người rõ ràng như ở bên thai mình nói chuyện võ công của người này coi là thật khó dò v ẹ o trên lê thái sư hùng bá thân ảnh biến mất không gặp bộ kinh vân tần sương theo sát ở hùng bá sau khi liền văn xú xú cũng được đi ra ngoài đoạn lãng cắn cái cũng có bác cẩm cùng đao tra lại còn lại người làm sư phụ lấy bác cẩm cùng đao tính cách, hắn mắt răng liền nhiếp phong lên, ngoài, nhìn nhiếp phong ánh sáng, nói, đến đến ngươi người tính người này nên là một nhân ra rồi. một lầm bầm một làm một thấy tỏa tra đi hai lại lại là là lấy là đỡ đao phụ, phụ phụ phụ phụ đao sư sư Sư sư sư võ ậ công cũng có chút nội tình mang theo nhiếp phong bay ra nhanh bay ra phong vân các ả người hắn đều sở, hắn nhìn thấy phong vân ở ngoài, trong bóng tối bước lên vô số thiên hạ hội bằng bước tối hội thấy hạ cắt đều sức sở, số vô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 chính mình giữa lúc bãi phòng là được nhưng khi đoạn lãng đem nhất phong từ trong đó phù đi ra tiếu nhiên nhìn thấy nhất phong vỡ nát đầu c ố i thì hắn cải biến chủ ý ai nói phong vân nhất định phải bãi hùng bá sư phụ tiếu nhiên thu rồi cánh rơi xuống đỉnh nhìn hùng bá đạo trong mắt lóe ra một tia ý l ệ n h vốn là ta chỉ là muốn tới tìm ngươi tâm sự nhưng ngươi nhưng tổn thương đồ đệ của ta hy vọng tay ngươi cũng có thể triển khai phong thần thối p h á p đi không phải vậy của ngươi tam t u y ệ cũng chỉ dư hai tuyện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 n hơn i vi chi kiếm ê n trên hôn loạn vẫn không sánh trí ít ở phạm thánh kiếm là được chúng khai chỉ i chỉ hai một trăm nữa g ư ờ i Hơn n hỗn loạn chi trì chỉ, chỉ có thể ổn định người yếu nhưng kiếm hai mươi ba kể cả dai hoặc là mạnh hơn chính mình võ giả cũng sẽ chịu ảnh hưởng t i ế u nhiên hai mắt lập tức trở nên một mảnh băng lam con n g ự ơ nhưng biến thành vàng n óng ánh tiên đồng nhìn ra làm người ta sợ h ã i cực điểm này liền vô cực chiến thú nhắc khiếu ở tiểu nhiên đem vô cực chiến thú linh khiếu chân khí đồ cô động xòng sôi sau khi chuyện này đối với vô cực hai con ngươi liền có thể mỗi giờ mỗi khắc gặp khí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 hắn trận to xong mắt thấy tiểu niên h nuốt từng ngụm nước bọt đối với nhiếp phong nói sư phụ ngươi lợi hại như vậy đây là cái gì võ công hắn đúng là người sao liền hùng bá cũng ở đây chiêu trước mặt như thế ăn quả đắng nếu có loại này võ công chấn chỉnh lại đoạn gia thanh uy trở thành võ lâm chi chủ lại có gì khó nhiếp phong trên mặt hiện ra vẻ s ù n g bái đây là sư phụ linh vực hỗn loạn chi trì nhưng kia con mắt nói vậy chính là sư phụ c ô động nhắc hiếu nhiếp phong nhớ lại lần thứ nhất nhìn thấy tiểu niên h hắn liền lấy hỗn loạn chi trì ổn định phong nguyện một người con để mình đã điên cùng cha nếp nhân vương ngay cả ra tay đều không làm được t i ế u nhiên ba con mắt đem người chân khí lưu động tình huống nhìn ra rõ rõ ràng ràng bao quát chân khí ở trong người lưu động cũng giống như vậy tiếu nhiên cũng không có bởi vì bây giờ hùng bá cùng bộ kinh vân còn yếu thì có xem thưởng nhưng hắn nhưng ngự khí khinh bạc nói sẽ không đường đường hùng bang chủ ngay cả ra tay cũng không làm được đi nói như vậy ta liền quá thất vọng rồi đang lúc này hùng bá phát sinh một tiếng giống giận dung trời không biết sử dụng bí pháp gì chân khí trong cơ thể lấy so với t r ư ớ c nhanh mấy chục lần vận chuyển cứu thủ kiếm chỉ điểm ra một đạo ba màu chân khí kiếm bình thường đâm thẳng tiếu n h i n t i ế u n h i n sau lưng nhà nổ tung một đạo bóng người màu tím từ trong đó vào、ra.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 á n h kiếm màu đỏ này lại hướng về hắn c h é m tới kiếm pháp sự cao minh phản phất do một chân chính t u y ệ t đại kiếm thủ ở khiến chân cương ngưng ra kinh khí đều là bán thành phẩm đích t h ự c linh nếu như không bị người đánh nát đều tự có linh tính có thể độc lập làm chiến một đạo hồng liên thiên nguyên trạm đối phó rồi bộ kinh vân cùng hồng bá cũng trong lúc đó thiếu niên tay phải tìm tòi liền muốn cùng cái kia thân ảnh màu tím đối t r ư ở n g nay thân ảnh màu tím chính là từ ý lão đại là phụ thân của hồng bá hắn tu tập ma công hồi nguyên huyết thủ am hiểu nhất hút người trong lực thì ra là trong lịch sử hắn cùng với trải qua vương hòa làm một thể đem trải qua vương nước trừng này sau chính là dựa vào ngày đem b ạ c hai tố t người điệu cực ma xong nữa, trưởng một đôi từ y lao đại nhất thời sắc mặt đại biến bởi vì hắn phát hiện hắn không chỉ có không hút tới tiểu niên đích thực lực phản đến hắn chân khí của chính mình quần quận không dứt hướng về tiểu niên trong cơ thể chạy tới không ngừng chỉ chất lực còn có tinh huyết của hắn cốt nhục làm như đều ở đây bị tiểu niên hút đi đây chính là tiểu niên h nuốt trừng bầu trời Công ở đối đầu tô mậu n tuyết thời gian tô mậu tuyết ở thời khắc sống còn cho tiến nhiên hoàn toàn biểu diễn đại thiên ma tông thôn tiến thức t i ế u nhiên kết hợp mỗi ngày thức đem này nuốt trừng bầu trời đẩy lên không cách nào tưởng tượng cảnh giới địch nhân tinh huyết cương khí linh hồn huyết nhục không xương không một không hút nhưng này cũng chỉ có thể đối với yếu hơn mình người gặp phải mạnh hơn chính mình hoặc là cùng mình cung cấp v õ giả vẫn còn có chút khó khăn người sau bá đạo không đủ biến hóa có thừa bất không âm dương ấn càng am hiểu một ít tiếu nhiên sắc mặt bình thản nhìn từ y lao đại vặn vào mặt cười nói thiện định đều chết vào định n à y chết sống rất thích hợp ngươi hóa thành bầu trời sao đi Đang đại đầu điểm lao hòa tan tay người trong ánh mắt kinh hãi, từ y lao đại thân hình như hòa tan bình thường ở tiếu nhiên trong tay biến thành bằng tương điểm sáng lúc mọi mắt một hãi, tiếu tử to y ở vì lẽ đó đem h ó a đi chỉ có tử y lao đại chân khí cùng linh hồn bị cô đ ộ n g thành cái này quan điểm luyện thành tương tự chân cương gì đó bị thiếu nhiên thu vào trong cơ thể rơi xuống vùng đan đ i ể n tinh hoàng bên người đã biến thành nó bên người một vi ê n tinh bốn trăm linh bảy trái tim tiêu hùng chương bốn trăm linh bảy trái tim tiêu hùng tử y lao đại là hùng bá lao tử của vẫn ẩn ở hờ ư u trường thế nhưng ở thiên hạ hội sáng lập trong quá trình lập được công lao h ắ n mã chỉ là hắn tu hành hồi nguyên huyết thủ tiến cảnh rất nhanh v õ công đã đuổi sát hùng bá vì lẽ đó nếu như hắn đã chết hùng bá là không có nửa điểm khổ sở chỉ là không nên vào lúc này chết、à.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 nhưng hồng liên thiên nguyên t r ạ m cũng bị đụng phải bay ngược đi chỉ trên không trung xoay tròn liền lần thứ hai hướng về hùng bá chém tới nhưng hùng bá nhìn như không chống đỡ nổi rút lui nhưng là thi triển phong thần thối pháp nhanh như tia chớp hướng về nhiếp phong tối lui hắn quay về lại chém tới được hồng liên thiên nguyên t r ạ m liều mạng hai tay thành trào hướng về nhiếp phong trộm tới k i n h lực bao phủ bên dưới nhiếp phong hô hấp đình trệ căn bản là không có cách núp đ í c h đoạn lang sợ đến mặt tái mét xong ta chết chắc rồi nhiếp phong cũng là sắc mặt chắm bệnh thế nhưng hắn biết mình sẽ không sao chỉ cần có sư phụ ở chính mình liền sẽ không sao một vện bóng đen từ trên trời giáng xuống cái t i a áp lực kinh khủng để hùng bá chỉ cảm thấy thiên đôi sổ xuống nếu như cố ý muốn nhiếp phong chính mình chắc chắn phải chết hắn không thể không thay đổi t r ả o vì là trưởng còn chưa đại thành tam phân quy nguyên khí ở s o n g trưởng bên trong t h o á n g hiện hướng về từ trên trời giáng xuống bóng đen đánh tới bóng đen kia vương vức ba t r ư ợ n g chu vi nhưng là t i ế u nhiên lấy chân cương ngưng tụ thành phiên thiên ấn cũng không nguyên khí hay phiên thiên ấn nhưng hùng bá vẫn như cũ cảm thấy có một ngọn núi hướng mình để ép xuống dưới chân hắn ba triệu chu vi mặt đất đều nổ tung l õ vào rốt cục hùng bá hai chân mềm đúng,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 hùng bang chủ nhưng là chịu phục hùng bá chán nổi gân xanh cổ cả người run rẩy chỉ là túi đầu nhưng ngựa khí nhưng ngoài ý liệu bình tĩnh lao phu một đời g i ế t người không tính toán sẽ có hôm nay cũng không phải là không có nghĩ tới được làm vua thua làm giặc muốn g i ế t cứ g i ế t cần gì dùng phí lời tiếu niên đi tới hùng bá trước mặt nhất phong hướng về t i ế u niên ánh mắt của có chút đồng tình tâm ý hắn rõ ràng ở hướng về t i ế u niên cầu xin tiếu niên túi đầu nhìn hùng bá nói xem ở ngươi đã cứu ta đổ đ ẹ mức lúc trước nói muốn ngươi hai chân ta thu hồi ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề sau đó ngươi tiếp tục làm của ngươi bán chủ hùng bá lặng lẽ không nói hắn phía trên đệ lên phiên thiên ấn biến mất không còn t ă m hơi tiếu nhiên tiếp tục nói hùng ban g chủ hùng tài đại lượng muốn tìm nhất thống giang hồ không biết đây là tại sao hùng bá cười như đ i ê n nhất thống võ lâm trở thành võ lâm trí tôn này còn dùng tại sao làm cho cả võ lâm đều nằm dạp ở dưới chân của ta để thiên hạ ở hiệu lệnh của ta dưới vận chuyển t i ế u nhiên nặn nặng, nặng c ầ m của chính mình sau đó thì sao mở miệng thành phép thuật hiệu lệnh thiên hạ sau khi ngươi muốn làm cái gì hùng bá nghe vậy xức sở tiếng cười đột nhiên ngừng lại đúng thành thiên hạ chi chủ ta phải làm gì đâu cần thế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 các n g ư ờ i có thể gọi sư phụ ta đoạn lãng đại h ỉ lập tức liền muốn ngã quỵ ở mặt đất k h ô n g t ừ s ư n g sở cũng phải cần q u ỷ xuống theo bộ kinh vân lại là cao ngạo cũng là biết muốn bái sư là muốn q u ỷ xuống tiếu niên h khoát tay chặt lại ngăn lại bọn họ môn hạ của ta không cần hướng về bất kỳ ai q u ỷ xuống đoạn lãng mặc dù là phong vân bên trong một đời bút nhưng bây giờ cũng chỉ là một tiểu chính thái m à t h ô i tiếu niên h tin tưởng hoàn cảnh cùng dẫn dắt ở một người đang trưởng thành lên tác dụng rất lớn nếu phong vân hiện tại đều không phải là hùng bá đô đệ cái kia đoạn lãng ai nói không chắc sẽ biến thành cái kia nham hiểm giả dối làm nhiều việc các người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 thành lập một tông phái đại diện cho trách nhiệm hắn muốn đối với tông phái của mình môn nhân phụ trách trách nhiệm chính là giảng buộc cùng giảng buộc xét đến cùng tới nói hai điểm này là bởi vì hắn ở trong tiềm thức cho rằng chính mình chỉ cần vì chính mình phụ trách là tốt rồi Ác! ta hóa ra là một như thế tự mình hoặc là nói ích kỷ người sao không hay làm chứ cảm giác thấy hơi thương tâm a không nhất định ít nhất nói rõ nếu như ta cho rằng là trách nhiệm của chính mình ta nhất định sẽ gánh chịu ta thực sự là mâu thuẫn người a chương bốn trăm linh chín thần m a hội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 sau đó đưa cho nàng nói nhiều cười cười ngươi cười rộ lên rất ư ứ a nhìn đ ó a hoa này đưa ngươi bị n g ư ơ i tặng hoa nhưng là bạch tố trinh hai trăm từ năm đó lần thứ nhất nàng đối với chuyện như vậy sớm không để ở trong lòng hào phóng nhận lấy sau đó nói tới tìm ta có chuyện gì tiểu nhiên vô vô trên tay băng một phấn ta nghĩ đi gặp gỡ một lần cái kia tự xưng vì là thần g i a hỏa chính mình tìm quá p h i ề n phức siêu thần cung vị trí ngươi cũng biết đi bạch tố trinh nghe được tên siêu thần cung nhìn tiểu n h i n một chút sau đó thở dài một hơi bị ngươi người này nhìn chằm chằm hắn thực sự là không gặp may bông hoa rực dỡ mở như không quan như không thải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 đ ộ t n h i ê n t h ầ n thay đổi sắc mặt bởi vì hắn phát hiện lại có thể có người khi hắn siêu thần cung ở ngoài đang lúc này một thanh â m từ siêu thần cung truyền ra ngoài đến như là ghé vào l ô thai hắn nói chuyện bình thường thần đánh giá mà cứ như vậy gọi ngươi đi có thể dám đi ra đánh một trận biết ta tại đây biết ta là ai còn dám t r ư ớ c tới khiêu chiến thú vị thú vị bao lâu không có gặp phải thú vị như vậy chuyện t h â n thân ảnh trong nháy mắt từ màn tre sau biến mất làm thần đi ra siêu thần cung thì phía sau hắn theo một h ò a t h ư ợ n g ba cái mang mặt nạ người trừ rừng ở ngoài còn có hai cái chừng m ư ơ i tuổi đứa nhỏ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 lẽ nào hắn sở cầu không phải đánh bại tất cả cao thủ vô địch thiên hạ sao như vậy một mê võ nghệ ra ra tự nghĩ ra vạn đạo xâm la cùng lăn lộn thế tứ tuyệt đứng đầu thế gian cùng h ắ nội đ chẳng lẽ không chịu tiếu tam tiếu s ở s ở tố tố đầu hoặc là hắn chịu hoặc là không chịu ta không biết ta đối với người này hiểu rõ vẫn là quá í t muốn chân chính nhìn rõ ràng một người quá khó khăn thế nhưng hiện tại ta có một ý nghĩ hơn một trăm bảy mươi năm trước phía trên thế giới này xuất hiện một tuyệt đ ỉ n h đàn ông thông minh không chỉ thông minh cái thế hơn nữa từ nhỏ lực lớn vô cùng tập võ tư chất cũng là cực cao có người nói hai mươi tuổi thời gian trưởng pháp liền xương đệ nhất thiên hạng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 thập nhị kinh hoàng đó là tiếu tam tiếu hóa thân được xưng ơ thỏa mãn người bất kỳ nguyện vọng chuyên môn dụ ra để giết những kia làm hại thế gian người m à thiết chương bốn trăm mười nguyên khí bản phiên t i ê n ấn chương bốn trăm mười nguyên khí bản phiên t i ê n ấn bạch tố trinh cùng thần một trận đại chiến đánh cho đất trời tối tam phong vân biến s á c tiếu niên h đứng nghiêm một bên vốn là muốn cho mình tân thu mấy cái đồ đệ giảng giải phân tích hai người chiến đấu vậy do bộ kinh vân mấy người bọn hắn thực lực bây giờ liền thân ảnh của hai người cũng thấy không rõ lắm vì lẽ đó tiếu niên hít một tiếng liền bỏ qua hai người đầu tiên là thế lực ngăn nhau nhưng ngàn chiêu sau khi bạch tố trinh nhưng rơi vào hạ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 Tiếu nguyên h n n t r o mắt khó được hiện ra một mặc tức nhất trùng thiên, tay tức thiên khó hiện chiến chân phi phong được động, địa cương người cùng cao cao giận, long lân lên bàn lớn lên, vân dũng n ra rắp vẻ g lập áo rắp dơ khí kết thành một tòa xanh bản i núi hướng về thần áp dưới. ế ngọn hướng thân Nguyên khí về áp b phiên thiên ấn lần thứ nhất hiện thân người trước t i ế u nhi cũng là lần thứ nhất từ trước đến giờ đối địch maha vô lượng vận dụng thiên địa nguyên khí lại như lực lớn vô cùng kẻ lỗ mãng chỉ hiểu dựa vào vũ lực v u n g quyền mà thôi phiên thiên ấn nhưng như là một cao thủ võ lâm sẽ chiêu thức sẽ đem sức mạnh của chính mình hoàn toàn phát huy được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 tòa kia xanh biết ngọn núi chậm rãi nhạt đi mặt đất hiện ra một một người bao sâu hô sâu thân nằm nhoài trong hố không n ú c ních tiếu nhiên rơi xuống bờ hố nhìn này cái hố to mình cũng là tương đương kinh ngạc với nguyên khí bản phiên tiên ấn thực lực đã biết sao yếu sử dụng một chiêu này đều có này mạnh sơ đại quảng thành t ử vận dụng chiêu này không biết mạnh bao nhiêu h ắ n hướng về đạo thần ngươi hẳn là sẽ không chết đi thần chậm rãi từ trong hố bỏ dậy trong cơ thể tất cả đều là c u ồ n g bạo thiên địa nguyên khí sương đoạn đến thất thất bát, bát quần áo cũng giống là vải rách bình thường treo ở trên người mặt nạ trên mặt sớm bị nổ nát hiện ra tấm kia có thể so với tiểu nhiên lắc đầu nói xem ngươi như bây giờ tử nói di thiên thần quyết cùng diện thế ma thân có thể trường sinh ta còn thực sự có chút không tin thần một vệ trên mặt màu tươi phủ đầy b u i trăm năm chiến ý lần thứ hai x ô n g lên đầu t ư l ệ n h nói hóa ra là muốn di thiên thần quyết cùng diện thế ma thân tiện nhân ngưỡng kia nơi nào có à lẽ nào nàng không chịu cho ngươi lúc này tuyết duyên đột nhiên vọt lên quét vào thần trước mặt không nên đánh nghĩa phụ ta nói xong liền đang ra tay nàng tuy rằng tuổi nhỏ nhưng từ nhỏ tu hành di thiên thần quyết thực lực đã có tương đối hỏa hậu nhưng ở tiểu n h i n trước mặt căn bản không đủ xem bị hôn loạn chi chỉ kiềm chế lại chân khí trong cơ thể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 có cái này vật kỳ quái tiếu nhiên thực lực chí ít lại trở mình cái một hai lần một tiếu nhiên chính mình liền chịu không nổi càng không cần phải nói lại thêm cái tinh hoàng vừa tuân ra chiến ý tan thành mây khói thần lãnh đạm nói ngươi tìm ta đến cùng muốn làm cái gì tiếu nhiên khoát tay nào nói kỳ thực ta không phải tới tìm ngươi đánh nhau ta tìm ngươi chỉ là muốn tìm ngươi hỏi mấy vấn đề chương bốn trăm mười một thần vẫn chương bốn trăm mười một thần vẫn đánh tới cửa hỏi vấn đề tiếu nhiên câu trả lời này để s i ê u thần cùng tất cả mọi người dại người này hẳn là đầu góc có vấn đề hỏi đi tiếu nhiên dội ra một đầu n g ó tay hỏi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 b hai ế u chiêu n nhất l ư vô kỳ hai n h ê n dẫn liền như ngựa hoang phá khí quyết một dẫn dắt, mất chiêu n n g thường chạy loạn, thể chạy hắn loạn, đ động đích trong h khí t lúc đó tiểu h niên liền đánh chết cái này tự xưng vì lạ thần sống hơn hai trăm năm gia hỏa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 tiểu nhiên đòn đánh này không khác nào dựa vào tố hắn đừng đến p h í a ta không phải vậy coi như ta không muốn cũng muốn đánh với người một trận mắt thấy tiểu nhiên tức giận tiểu tam tiếu nhất theo tố tố liền hướng phía dưới sơn lao nhanh ở chỗ đế thích thiên đối lở ập ở thời t gian hắn chỉ thử một chiêu liền nhạy cầu mà chạy bởi vì hắn là không thích cùng người liệu mạng nhân tính nhìn cái kia vần g mặt trời đánh vào phía trên ngọn núi ngọn núi nổ tung gần nửa đoạn ngọn núi lăn dưới tiểu tam tiếu c ư ờ i khổ nói cái tên này thật giống tính khí không tốt lắm tố, tố lừa một cái dù là ai cũng là không thích chính mình có, có người sau lưng theo a tiểu n h i n trở xuống trên đất nhất phong ba người tay đều đập hư thú chỉ có bộ kinh vân gương mặt lạnh lùng nhưng trong ánh mắt nhưng có ánh sáng hưng hực ta chỉ muốn luyện đến sư phụ gần một nửa liền đủ để đánh giết hùng bá đi mà pháp trí hướng về thiếu niên tuyên một tiếng nghệ vật nhiều tạ thí chủ vì nhân gian trừ một mầm họa từ đây thiên hạ thái bình thiếu niên lật một cái l ư ớ t mắt hùng bá tuyệt vô thần đ ế thích thiên còn có thật nhiều thật nhiều thần ở trong bóng tối bột cấp nhân vật có bọn họ ở thiên hạ này làm sao có thể thái bình liền coi như bọn họ chết rồi cũng sẽ có dã tâm của hắn ra ló đầu ra hoặc là có những người khác sẽ biến thành dã tâm ra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 thần mẫu vớt đầu của nàng than thở hai tử nghĩa phụ của ngươi mới là thật người xấu a thần mẫu quay đầu hướng tiếu nhiên nói các hạ đánh chết thần không biết ý muốn xử trí như thế nào chúng ta thần quét trưởng một người to lớn siêu thần cung nhưng sau khi chết chỉ có một cô bé vì hắn rơi mất lệ từ một điểm này xem cuộc đời của hắn biết bao chi b i a i tiếu nhiên than thở không muốn cùng lời của ta hai người này đứa nhỏ hay cùng ngươi đi còn có siêu thần cung những k i a thú nô ta tin tưởng ngươi cũng có thể giải quyết nhớ tới cái này bé trai không nên để cho hắn loạn ăn đồ ăn không phải vậy ta không ngại giết hắn phương xa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 Hắn trải qua vô s ố sự t ì n h dần dần đối với b ấ t cứ chuyện gì đã m ấ t c ả m giác, vì lẽ đó hắn r ấ t kẻ nhạt, bây g i ờ n g hai e có h cái tại h hắn ú vị người, hắn động lòng. Trưng 412, tại hạ t ừ phúc Trưng Tại 412, Hạ、tử、Phúc Từ một lam như tắm màn trời bên dưới có một ngọn núi núi cao dưới có một thôn xóm làng phía trước không xa rừng rậm bên cạnh truyền đến sàn sạt tiếng vang kinh khởi một m ạ n h chim t i ế u nhiên một nhóm từ bên trong vùng rừng rậm đi ra khổng tử nhìn bên dưới ngọn núi làng đại h ỉ quay đầu lại nói sư phụ chúng ta rốt cục đi ra rừng rậm tiếu nhiên giơ tay đẩy ra một cái tre ở trước mặt cành cây cười nói khổng tử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 lần trước chúng ta đến trong chấn trợ còn nghe nói cái gì b a n g p h á i đánh nhau chết tới trăm người nhìn ngươi cũng không như người thiếu tiền một mình ngươi mang theo bốn người đứa nhỏ chạy loạn khắp nơi cũng không thuê cái bảo tiêu và v v Đang đột đại địa đầu động, đột đầu bang vang, sao, tòa hóa này, trong không khí đột nhiên bang lên một trận kỳ quái tiếng nổ chấn người không này nhiên nghe có người hồ lớn, núi lỡ, mọi người chạy mò. Núi Tiếu nhiên ngầm nhìn lại, nhìn phạng lỏng hóa bình lúc lúc lở, lở. lại, chút cả có có chạy cả chất thấy một bắt tất Tiếu phất th rõ khí kỳ hồ quái mọi mọi mò. vì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 thủy t r à người ra đến, ta liền thêm cao đến, đê. liền cảnh này, tiếu nhiên n thêm Thấy tiếu khỏe m ệ đột một nhiên hiện ra một nụ ra c thú tổ thôn tẩu, cho mình chức những những vị. Nói xong liền bốn người đồ đệ tổ chức những thôn dân này đào để đồ đệ kia c xem thôn dân cũng đã bỏ chạy rốt cục thở phào nhẹ nhõm triển khai tuyệt thế khinh công từ trên núi võ xuống tới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 lúc này một thanh â m sau lưng tiếu niên h vang lên huynh đại t ạ công h t nghĩa khinh hạ tài, tại hạ khâm phục lực thông huyền nếu như không có người ra tay toàn lực chúng ta cũng căn bản cứu không được những thôn dân này tà tên tiếu niên xin hỏi tên họ đại danh thiện danh không đáng nhắc đến tại hạ t ừ phúc chương bốn trăm m ư ơ i ba vô cực chiến thú linh khiếu chân thân chương bốn trăm m ư ơ i ba vô cực chiến thú linh khiếu chân thân t ừ phúc quả nhiên đế thích thiên là cái tên nhà ngươi chơi thượng lần đúng không phong vân bên trong t ừ phúc chỉ có một người đây cũng là năm đó tần chiêu phương sĩ giao động tần thủy hoàng luyện chế bất tử dược sau khi nhưng chính mình lén lúa dùng nói cái gì sợ sệt tàn bạo tần thủy hoàng lĩnh cựu thống trị thế giới này đem thế giới này biến thành một mảnh địa ngục không thể không nói đây thực sự là làm còn muốn lập đền thờ người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 Coi như lúc trước bại bởi mười cường võ giả cũng không có như vậy lĩnh hội đây là tại sao vậy chứ ta nhất định phải hiểu rõ lúc này các thôn dân rốt cũng phản ứng lại nghe được tiếu niên h đồng ý bỏ tiền giúp bọn họ trùng k i ế n quê hương mỗi người mừng rỡ như đ i ê n từ đại ca cảm ơn ngươi làm từ phúc từ trên núi chống đỡ hai k h u a đại thụ dùng để cho trương gia làm trụ cột tiếu niên h giúp đỡ từ phúc hai cái bỏ ra một canh giờ không tới liền đem nhà dựng ầ n đủ rồi liền ngói đều che lên trương gia đại thẩm dùng có chừng tiền đang chạy đến chợ cho từ phúc cùng tiếu niên cô bán bầu rượu bán nửa cái đầu h ó c thịt từ phúc trong lòng dân g lên một trận vận sóng thoáng qua âm thầm khinh thường nói nhỏ bé run run dế ngần ấy sự liền mừng rỡ như điên thực sự là ti vi vui sướng tiếu niên h cho trương gia đại ca trương cầu thẳng còn có từ phúc đ ổ đầy rượu sau đó lấy ra mấy khối bạc vụn đưa cho trương gia chị dâu nói đại tẩu nhà cái đắc gần đủ rồi những bạc này cầm trợ giúp ra đời sống chi phí kim ngân đối với tiếu niên h căn bản không đáng một đồng hắn hoàn toàn có thể cho nơi này mỗi người đầy đủ hòa trên cả đời tiền thế nhưng thế đạo loạn như vậy có lúc tiền tài ngược lại là chuốc họa chi đạo trương gia chị dâu biến sắc mặt đem tiếu niên bạc đẩy trở lại nói r ngươi bỏ tiền xuất lực giúp chúng ta trùng xây nhà hiện tại ta nếu như hiện thu phục ngươi tiền ta còn là người sao chúng ta người sống trên núi kháo sơn c v t sơn có thể lên sơn sang thú xuống sông bắt cá tiền cũng thật là không dùng được không cần ngươi ở bên ngoài đi vốn là muốn tốn nhiều tiền còn không dùng ít đi chút ngươi lại không thu hồi đi chị dâu có thể cùng ngươi trở mặt thật là một đám chất phát phải nhường t i ế u nhiên xấu hổ người t i ế u nhiên cũng không nói nhiều chính là thu rồi bạc chuẩn bị lúc rời đi lén lút cho mỗi ra để lên một điểm để cho bọn họ tức không dùng qua được sao gian khổ cũng sẽ không nhân vì tiền tài chốt hoạn mấy người cũng chén cạn ly uống rất là hài lòng t i ế u nhiên đột nhiên hỏi cậu t r ứ n g thế nào rồi ta xem hắn tuổi tắc cũng không nhỏ không bằng đưa đến bên dưới ngọn núi trong c h ấ n đi đọc sách đi cậu t r ứ n g là c ậ u thẳng nhi tử năm nay vừa sáu tuổi chính là khắp nơi n i ệ n kê càn ép số tuổi một ngày cho hai vợ chồng khắp nơi gây phiền thoái t r ư ơ n g cầu thẳng một ngụm rượu rót vào bụng miệng đầy tiểu khí chính là nói cái kia chết tiểu tử đọc cái giám thư vẫn để cho hắn cùng ta lên núi săn thú đến lúc đó có thể cùng lý ra cái tia k h ê nữ kết thành thân ra ta nhìn hắn kết hôn sinh hoa ta cả đời này liền chi tốt từ phúc nghe nói như thế n nếu như ta lập tức ta cho ngươi ruộng tốt b á c h mẫu hoàng kim vạn lạng ngươi còn có thể thấy đủ với hiện tại sao trương gia đại tẩu cười nói anh em nhà họ tử uống nhiều rồi nói cái gì mê sảng a i chúng ta vậy có cái tiên mệnh từ phúc cười hì hì đem mấy là không thể nuốt xuống rượu mạnh một con uống cạn thầm nghĩ có phải là liền cho bọn họ ruộng tốt b á c h mẫu hoàng kim vạn lạng nhìn một chút bọn họ sẽ làm thế nào thật giống cũng là rất thú vị trương cầu thẳng n g a y một khối đầu n h á o thịt trong mắt tọa ánh sáng ta nếu là có những này lập tức cho ta nhi tử tìm cái tốt nhất lao sư trong trấn cái tia trường phú tử có người nói học vấn cao đi tới liền để cầu chứng với hắn、học.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 truy đổi cùng bảo vệ sau ự vật tốt đẹp s o c h đó ơ n giản như Đúng. Chính đơn giản như c tiểu t nhân h nghĩ nhiều trên a ra, trước ra, đột n h i từ người nhiên đột nhiên xuất hiện một gần cao ba m t bóng ở vật kia nhìn như một con kỳ lân như thủy tinh giống như trong suốt nhưng trên đầu nhưng không có hai sừng trên trán chỉ có một nhánh như xoắn ốc bình thường rác quanh thân còn c u ấ n mịt mở như thủy tinh bình thường hiện ra năm màu quang khí lưu linh khiếu chân thân đây cũng là vô cực chiến thú linh khiếu chân thân tiếu nhiên không có ở đối thủ đối với quyết hoặc là một mình minh t ư ợ n g thì thức tỉnh linh khiếu chân thân ngược lại là đồng nhất cái thông thường thôn dân uống mấy chén rượu sau khi thức tỉnh rồi linh khiếu chân thân lúc này hắn đến phong vân thế giới mới chưa tới nửa năm thời gian hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao lúc trước cơ vô song các nàng muốn đa nghi lưu t r n h tình hình đặc biệt lúc ấy mở thần minh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 Đối với vạn sự vạn vật sự chương ũ n g giác đã mất cảm giác từ p ú c t bốn trăm mười bốn tham dò chương bốn trăm mười bốn tham dò từ phúc chính là đế thích t i ê n đánh với đế thích thiên một trận không phải thiếu nhiên tâm huyết dân trào phong vân c ố sự bên trong đế thích thiên thực lực là cực kỳ mơ hồ không rõ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 đế thích thiên cũng không biết phá phượng là hết thể phượng hoàng loại thiên địch mà đế thích thiên ăn phượng hoàng huyết luyện liền bất tử dược thể chất đã có chút tương tự với nắm giữ phượng hoàng huyết m ạ c h yêu chỉ là rất nhiều mặt trái ảnh hưởng đã không có nhưng cũng không có có thể biến thân thành phượng hoàng năng lực từ một điểm này xem đế thích thiên luyện đan năng lực tương đương chi không sai mà điểm này chính là tiếu nhiên cũng không nghĩ tới nhưng hắn nhưng cảm thấy đế thích thiên buồn bực bất an hắn kinh nghiệm bực nào phong phú liền hôn loạn chi chỉ toàn bộ khai hỏa thừa dịp đế thích thiên thất thần thời gian rút ra hiên vi kiếm một thức lôi âm kiếm chạm chém ra kiếm rít như tiếng s bỏ qua tất cả biến hóa lôi âm kiếm c h ạ g tốc độ có thể vượt qua tốc độ âm thanh tiếu nhiên hỗn loạn chi chỉ không cách nào tác động đế thích thiên tinh huyết c h â n khí thế nhưng là để hắn hoảng hốt tinh thần trở nên hơi hỗn loạn cứ thế khi hắn phục hồi tinh thần lại lúc này chiêu kiếm này đã đến trước mắt đế thích thiên ánh mắt ngưng lại trước người trong nháy mắt xuất hiện vô số huyền bằng tay cái kia là của hắn tuyết m ó n g móng những k i a tuyết m ó n g móng, móng c h e ở lôi âm kiếm c h ạ g trước đồng thời đế thích thiên thân hình hơi động vận dụng cậu thả đang tiến bộ phản tất cả người đều biến mất giống như vậy lấy tiếu n i ê n nhãn lực cũng hút có thể bắt lấy cái bóng m ai biết lôi âm kiếm c h ạ m không chỉ tốc độ thật nhanh hơn nữa tự có linh tính trên không trung một chuyện ngoặt phẳng phất đầu máy quay đuôi bình thường né qua những kia tuyết máu móng chặt lại đuổi sát đế thích t i ê n tốc độ dĩ nhiên không có một chút nào giảm bớt sau đó tiếu nhiên đều xem xứng sở lôi âm kiếm c h ạ m vẫn truy sau lưng đế thích t i ê n một hô hấp một người một chiêu kiếm chạy ra khỏi mấy trăm mét nhưng cực kỳ tốc phi hành lôi âm kiếm c h ạ m lại không đuổi kịp đế thích t i ê n có người nói đế thích t i ê n cậu thả đang tiên bộ có thể để cho hắn đột phá tốc độ âm thanh quả nhiên là thật sự ạ đây là luyện khí chín tầng võ giả mới phải làm đến hai ngàn đế thích thiên dùng liền nhau mười mấy loại thân pháp đều không tránh nổi tia kiếm khí này không khỏi thầm giận kiếm này khí rất quỷ dị thật giống có người vận dụng bình thường linh động không tránh nổi không tránh nổi vậy thì không tránh đế thích thiên sửng người lại phất ống tay h á o một cái như một chiếc võng bình thường đem lôi âm kiếm c h ạ m đâu lên lôi âm kiếm c h ạ m như là rơi vào l ư ỡ i đánh cá cá bình thường dãy r u ộ n h ư n g trong lúc nhất thời lại chém không ra đế thích thiên tay h á o sau đó đế thích thiên bàn tay lớn tìm tỏi trên tay huyền băng bao trùm lập tức liền đem lôi âm kiếm trạm nằm trong tay đùng đùng đùng đùng vang lên giòn giã bên trong. Lôi âm kiếm chiêu thức này đế thích thiên tập hợp thiếu lâm áo cả sa phục ma công võ đang lưu vân phi tụ không xuống mấy chục loại võ công tinh diệu t h ủ pháp tiện tay điệp đến do trời sinh lấy khí ngưng hình như thực chất trường tôn hậu thế phảng phất một thanh tuyệt thế thần minh thật là có thú võ công đế thích thiên bóp nát t i ế u nhiên lôi âm kiếm chạm hơi phe phẩy ống tay áo t h ả n n h i ê nói n chiêu thứ nhất liền để lão phu ứng phó đến khổ cực như vậy ngươi còn là người thứ nhất hắn nhìn như khinh m i u đạo định nhưng tiểu n i ê n kiếm khí khi hắn lỏng bàn tay nổ tung thời gian diễn sinh ra vô cùng vô tận biến hóa đã để hắn ăn một tiềm c á ngưng liền bay đến bay c ô trùng, tử huynh thực sự là thật thân nói, huynh nếu n có điều pháp, h sự là ở t r ê mặt đất nói, đánh hoa hoa thảo thảo đánh xấu nói, n hoa hoa h sẽ k ô tốt. ký h không chiến tử huynh nhưng là có thể chơi được chuyện đế thích thiên chắp hai nhìn khác hắn không thích, lạnh chuyện này có khó khăn ô n lưng, ngẩn ngưỡng người ngặt nói, này Ngưng g giác gì. biết trời, đế tử tay rất k có được cảm có sau đầu là mộ vì là hình hắn đã sớm có thể làm được hắn lấy đế thích thiên thân phận ra ngoài thời điểm đều là ở bên ngoài cơ thể ngưng một tầm băng thế nhưng không làm được như vậy đáng kể tồn tại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 n g h ĩ tới đây, h ắ n nói n r ằ g đ ế ngày mà k h ô n hướng lịch nhiên chiều. chân khí ngưng cũng Nói xong ngón về vậy, vì bất tiếu tiếp ta một tay một l sự điểm, vô số h u ề n băng lưới giao lưới p huyền ô thiên t hướng cái i địa về tiếu nhiên chém tới, chính là thánh buôn chém tâm tới, là q ế t trượng vạn vân. Những này mặt h y u băng lưới g i a o tốc độ thật nhanh mấy thì không cách nào lấy mắt t h ấ y đến tốc độ rõ ràng vượt qua qua tốc độ âm thanh có điều tuy rằng uy lực mạnh mẽ tốc độ kinh người nhưng duy nhất điểm nhưng là không có linh tính ra tay sau khi coi như lại có thêm biến hóa cũng là khô khan tiếu niên triển khai kiếm rực không quỹ trên không trung tránh ra vô số ảo ảnh trường kiếm trong tay vậy một cái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 chương bốn t r ư ờ i lăm thánh tâm bốn quyết cùng thánh tâm bốn tiếp quyết định chủ ý đế thích thiên gián ra một thoáng thân thể của chính mình trên mặt biểu hiện trở nên đạo m ạ c g tiếu hình một thân võ công chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy nếu như ta không nữa lấy ra chút chân thực công phu sợ cũng bị tiếu nhiên k i n h thường tiếng nói vừa dứt giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện điểm điểm bóng ánh hoa tuyết gió lớn ảo ảo dường như đột nhiên đến rồi mùa đông khắc nghiệt hắn quanh thân ngưng ra vô số khối băng cong lại b ắ n ra những k i a khối băng phô thiên cái địa hướng về tiếu n h i n bay đi tiếu n h i n linh k i ế u chân thân đại thành sau khi một đôi mắt khiếu bất cứ lúc nào có thể triển khai hơn nữa hắn tôi ưu hóa trôi qua linh khiếu chân thân đ ộ c khí khả năng cách xa ở nguyên bản bên trên phối hợp phá phượng c h i đồng có thể để cho hắn đem đối thủ chân khí lưu động nhìn ra rõ rõ r à n g r à n g hắn có thể nhìn ra những n à y khối băng bên trong ẩ n giấu đi sức bùng nổ sức mạnh ánh mắt ngưng lại là thánh tâm tứ quyết bên trong đế thiên cuồng lôi t i ế u nhiên trong tay hiên viên kiếm đột nhiên bạo làm một đoàn tinh mang cái tia tinh mang trong nháy mắt diễn hóa thành một mảnh cơn sóng thần chính là am hiểu nhất ứng phó quần công phúc vũ kiếm quyết ầm ầm ầm đế thiên cuồng lôi cùng phúc vũ kiếm quyết đụng vào nhau trong không khí v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 chính là thánh tâm tứ quyết bên trong huyền đ ố n g quyết có thể đem bất kỳ c h ạ m vào vật ngưng kết thành băng trong nháy mắt hắn liền bay tới tiểu nhiên phía trên bàn tay lớn hóa thành một chỉ b ă n g móng hướng về tiểu nhiên đỉnh đầu trộm tới không nghi ngờ chút nào đế thích thiên là tiểu nhiên gặp gỡ đối thủ bên trong mạnh nhất một ngoại trừ vừa lên cấp thiên nguyên tô mộng tuyết hoặc là ra c ắ t cầm cũng được tiểu nhiên không cho là còn có những người khác có thể đỡ được đế thích thiên tập kích hắn cũng không có thể bởi vì đế thích thiên trên không chung tốc độ thật sự là quá nhanh so với thân pháp đó là muốn chết tiểu nhiên tay trái chân cương ngưng làm một trôi hậu bối đao vẽ ra huyền di tiểu nhân quay đầu đi lập tức khởi động vô song bá thể đế thích thiên một phát bắt được tiểu n h i ê n bà vai hàn khí nhất thời liền muốn nhập vào cơ thể mà vào niêm phong lại tiểu n h i ê n kinh mạch khí huyết nhưng hắn kinh hãi phát hiện chân khí của chính mình phản phất như gặp phải một mặt vô hình tường hắn tất cả chân khí đều bị đàn hồi mở ra tiểu nhân phản phất đã biến thành một chân khí vật c á t h điện mà tiểu nhân nhân viên kiếm nhưng chém ra hắn huyền băng áo giáp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 n g ư ơ i lại ra tay ác như vậy tiểu nhiên cũng không có t h ử a thắng truy kích cười nói n g ư ơ i ra tay không hẳn liền nhẹ ta chỉ là muốn nhìn một chút vợ n g hết u y hồi phục lực làm sao thực là không tồi thương nặng như vậy đều gần như khỏi hẳn đế thích thiên hoàn toàn biến sắc ngươi lại tiểu nhiên dơ dơ lên trong tay hiên viên kiếm cẩn thủ môn hộ chỉ xéo đế thích thiên nói ta biết ngươi chính là tử phúc năm đó giúp tần thủy hoàng luyện bất tử d ư ợ c cuối cùng nhưng chính mình mất vào có trường sinh bất lao thân quả nhiên điểm ấy tiểu thương đối với ngươi là vô dụng l ự thương rốt cục khôi phục nguyên dạng đế thích thiên vững tin tiểu n h i n có giết chết mình khả năng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 hạn chế hắn ra tay nhưng nếu muốn lấy cái này lấy mạng của hắn nhưng cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được g à o vô cực chiến thú linh khiếu chân thân trong nháy mắt hiện ra đem băng phong tiếu nhiên huyền băng chấn động đến mức nát tan đế thích thiên lông mày lần thứ hai nhăn lại hắn hàn thiên quyết biến thành huyền băng so với tinh thép còn cứng rắn lại bị tiếu nhiên trong nháy mắt phá vỡ vì lẽ đó hắn lập tức đem nhịp tim đập của chính mình nhắc tới mỗi p h â n một nghìn thứ trở lên Đang đ này, tiếu nhiên cái chán phá phượng lúc cái chi tiếu phá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 n à y nguyên thần có thể không giống như là tiên hiệp thế giới loại kêu hủy thiên diện địa nguyên thần cùng linh hồn rất tương tự đây khả năng chính là để cho pháp không giống đúng đây là linh lực cái cảm giác này không sai được nếu như mình sẽ chu tiên kiếm phái chu linh kiếm quyết đế thích tiên làm như vậy liền tinh khiết là đang tìm cái chết nhưng là chính mình không biết các loại ý nghĩ điện t h i ể m m à qua tiếu nhiên trường kiếm chém ra trên thân kiếm hắc quang vân vít sau đó trên trường kiếm một đ o á rộng t r ư ờ n g trăm t r ư ờ n g hắc liên nở rộ đúng là hắn lên cấp sau nuốt trường bầu trời nở rộ hắc liên trong nháy mắt kéo tản những tiếng ọ n lửaoồn bạo trường kiếm bị băng bó ở nụ hoa bên trong đế thích nguyên thần của chính mình đang bị này đoá h ắ c liên liên cùng nuốt trừng đang hấp thu đại thiên ma tông thôn thiên thức sau khi tiếu niên h nuốt trừng bầu trời nhưng là có thể liền linh hồn đồng thời nuốt trừng đế thích tiên sợ đến vãi cả linh hồn hết t h ể trường kiếm kết hợp một chỗ đột nhiên v ạ c h tìm tòi tiếu nhiên này đoá h ắ c liên nhưng liền một hồi này hắn bị nuốt một phần năm linh hồn sau đó hắn nhìn thấy tiếu nhiên lại muốn một cái nuốt trừng bầu trời chạy tới hòa d i ễ m trường kiếm đột nhiên trên không t r u n g dừng lại dáng vẻ của hắn hiện ra bên trên đầy mặt hoảng sợ khóc dòng dòng nói tha mạng tha mạng đừng có dết ta a tiếu nhiên lắc đầu nói đế thích tiên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 quát lớn nói tiếu nhiên ta cả đời này chưa bao giờ bị loại khuất đ ụ c này ta nhất định phải giết người a tiếu nhiên khẽ mỉm cười bay đến giữa không trung vô cực chiến thú linh khiếu chân thân phát sinh một trận dung trời gào thét nó giơ lên lợi trào hướng về đế thích thiên ấn xuống đi thiên địa nguyên khí phun trào ngưng tụ thành một tòa xanh biết ngọn núi hướng phía dưới ép đi. áp lực cực lớn đánh trên đất cắt đá bay loạn mặt đất gáy vơ chính là nguyên khí bản phiên thiên ấn lấy linh k i ế u chân thân đến điều khiển lại so với lần trước vung lòng mấy lần vô cực chiến thú ngày như vậy sinh đối với tức gin mẫn cảm tuy rằng không tính linh k i ế u thiên phú nhưng là tương đối hữ dụng lấy đế thích thiên tốc độ. vốn là có thể loại lên thế nhưng hắn vừa gặp khó tinh thần hỗn loạn đối với chân khí trong cơ thể sức khống chế giảm nhiều bị tiểu niên h hỗn loạn chi chỉ ổn định nháy mắt cũng không còn cách nào né tránh đế thích tiên cùng tồi chân khí quát lên một tiếng lớn đột nhiên phóng lên trời hai tay đặt tại phiên tiên ấn ra sức xé một cái lại đem phiên tiên ấn xé thành hai nửa theo dõi p h i ê u tán tay xé phiên tiên ấn tình cảnh này để tiểu niên h đều xem t r o n váng đây vẫn chỉ là bắt đầu đế thích tiên cũng không có rơi xuống hắn quanh thân xuất hiện vô số huyền băng lấy băng nội lực lấy dựng trợ lực lần thứ hai đánh về phía tiểu niên kiếm khí phun trào ngưng ra vô chính là vạn kiếm quy tông nhưng lúc này tiếu nhiên lại là một đạo phá phượng c h i quang đánh vào đế thích thiên trên người đế thích thiên tuy rằng bên trong quá một lần phá phượng c h i quang nhưng vẫn là không bằng thái c ổ đại lục người đối với những này linh khiếu thiên phú có kinh nghiệm lần thứ hai chúng chiêu lại rơi xuống trên đất tiếu nhiên rơi xuống bên cạnh hắn điên cuồng loạn động nhịp tim mới rốt c ụ c bình phục lại hắn s ở sờ ngực chậm rãi chữa trị trái tim chịu tổn thương Khá lắm, đế thích thiên thực lực chân thật vẫn chưa lắm, lực đế vẫn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 Sờ sờ t có thể, có thể lúc này một yếu yếu thanh nhâm nói sư phụ ngươi thật sự muốn ăn từ đại thuốc sao nhưng là bộ kinh vân mấy người vừa đến, đến rồi khổng tử không hiểu tại sao rất hòa khí từ đại thuốc vì sao lại cùng sư phụ đánh nhau nghe được sư phụ nói muốn ăn từ đại thuốc nhất thời doại cho phát sợ tiểu nhiên bay đầu lại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 đế thích thiên có thể đem phượng huyết luyện thành bất tử dược trừ đi phượng huyết bên trong bất lương thành phần có thể thấy được hắn luyện đ ă n k ỹ thuật sự cao cường tuy rằng sống năm hai nghìn liền nói trường sinh còn quá sớm thế nhưng có thể kéo dài tuổi thọ nhưng là nhất định nếu như mình có thể đem thái cổ đại lục những kia có thể sống mấy nghìn năm linh thú máu mang tới đây không biết đế thích thiên còn có thể hay không thể lại luyện ra bất tử dược chương bốn trăm mười bảy bị dao động đế thích thiên đế thích thiên lần thứ hai lúc tỉnh lại phát hiện chính mình hoàn hảo không chút tổn hại không còn nếu muốn như giống như vậy bị người rút ra linh hồn thân thể làm thành p ư ợ n g huyết bữa t h ậ lớn nhạc văn tiểu thuyết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 đứng lên nhìn trên trời mặt trắng sau đó nói ta biết có một chỗ thì có loại này vô hạn độ khả thi đế thích tiên cả người run lên nhìn t i ế u như nói n ý của ngươi chẳng lẽ muốn ta thắng trước lượng sao lẽ nào trên trời thật sự có thần tiên t i ế u nhiên cười ha ha ta không biết thế giới này có hay không thần tiên nhưng ta biết một chỗ nơi đó như phượng hoàng loại này cường đại linh thú tuy rằng không nhiều nhưng là không í t nơi đó có vô biên rộng lớn lãnh thổ quốc gia có vô số vô cùng mạnh mẽ bộ tộc có trí tuệ có vô số có thể hủy thiên diệt địa cực giả câu nói này ở đế thích thiên trong đầu nhắc lên cơn sóng thần trong đầu hắn linh quan nói lên ngươi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 Người mang có thể mang ta đế i đi cái sao mang ta đi một t h giới như vậy thích i u n i biết liễu biết miệng, đương nhiên có thể, nhưng người phải biết, ta lui tới hai cái thế giới ê n đương nhưng nhưng không thế thể, ta trả là giá có t trở đánh đổi. Muốn dẫn người trở lại à n g k ó Đế thích thiên í c h t mừng như điên tình hơi giảm phai nhạt một điểm dùng nón g chân n g ắ m lại phải đến mặt khác một thế giới nhất định sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ hắn do dự một chút đối với tiểu nhiên nói ta biết thế giới này còn có một đầu long cùng một con h ỏ a kỳ lân nếu như giết con này long hoặc là h ỏ a kỳ lân nói không chắc ta có thể đem dùng nó luyện nữa ra một hai viên bất tử d ư đến lúc nói chuyện này đế thích thiên lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi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 qua mấy ngày bọn họ liền giúp thôn dân trùng kiến được rồi làng sau đó bọn họ ly khai thôn trăng nhỏ đế thích thiên hỏi tiếu h u n h chúng ta đây là đi đâu t i ế u nhiên nhìn bốn cái đứa nhỏ cười nói vô song thành đi đế thích thiên manh biến s á t mặt ngươi là vì khuynh thành c h i yêu sao t i ế u nhiên nghĩ tới người này hoàn toàn có thể tính là thế giới này sống lịch sử à h ắ n cười nói ngươi vẻ mặt rất quái lạ lẽ nào ngươi gặp một chiêu này đế thích thiên g ậ t ngủ một chiêu này hoàn toàn không phải nên ở nhân gian xuất hiện võ công t i ế u nhiễu nhữ mày nói cũng chính là một chiêu diện thành mà thôi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 đoạn l ã n g nói lầm bầm muốn cái gì ra dạng gì đánh đổi a sư phụ tiếu niên không có hảo ý đối với hắn cười cận sợ đến cổ hắn co r i ụ c lại sau đó mới nói muốn luyện này công trước phải tự tiến hết thể nhất thời cười ha h a đều hiểu tiếu nhiên đang t r e o cận b ậ n lãng chỉ có khổng tư c h ư ớ c mắt to hỏi sư phụ tự tiến là cái gì tiếu nhiên có chút lúng túng lúc này trong cửa thành đi ra một đội người trước tiên một người tuy rằng giữ lại tóc nhưng cũng một tay kiên ở trước ngực phảng phất là cái hòa thượng như thế hắn trực tiếp hướng về tiếu n i ê n đi tới vỗ tay nói xin hỏi người tới nhưng là tiếu n i ê n thiếu thí chủ tiếu n i ê n hơi hơi kinh ngạc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 Độc cô ngươi h ấ t p n thật sự bắt đầu rồi chính mình ma độ chúng sinh kế hoạch những người khác đều không hiểu đế thích thiên cũng là đ ầ vụ thủy nhưng độc cô nhất phương nhưng là rõ ràng tiểu nhân ý tứ hắn thở dài không nghĩ tới vẫn bị ngươi nhận ra ngoại trừ tiểu nhân mấy cái độ lệ duy nhất biết tiểu nhân tên cũng chỉ có tự xưng ơ vì là ma bệnh tố trinh tiểu nhân cho bệnh tố trinh nói ra một cái đề nghị có thể dùng của nàng hắn sinh độ chế tạo ra vô số phân thân đến chỉ là không nghĩ tới bạch tố trinh động tác nhanh như vậy liền làm xong độc cô nhất phương phong hoa tuyệt đại bạch tố trinh trí nhớ của nàng tiến vào một lão nam nhân đầu hóc tiếu nhiên nghĩ đến liền cảm thấy quái gì, hỏi chuyện này là cảm giác thế nào độc cô nhất phương ngồi xuống lắc đầu nói thành thật mà nói có chút không quen đoạn lãng n h ư ợ n g mở ra sư phụ các ngươi đang đánh cái gì ách mê a tiếu nhiên gõ xuống đầu của hắn sau đó nói các ngươi chỉ cần biết rằng ta và độc cô thành trụ là bạn tốt là được đối với bạch tố trinh nhân phẩm tiếu n h i n là muốn đương chi yên tâm nữ nhân này mặc dù tự hào vì làm a nhưng phẩm tính có thể so với thánh nhân sau đó đ ộ c cô nhất phương bày xuống tung yến bắt chuyện tiếu niên h một nhóm ăn qua đồ vật sau khi hai người đi ra ngoài ở trong thành vừa đi vừa t ắ n g â u tiếu niên h nhìn đ ộ c cô nhất phương mặt mũi không khỏi lại thở dài trước đây cùng với ngươi mỹ nhân làm bạn cỡ nào sung sướng nhưng không nghĩ đảo mắt ngươi liền đã biến thành một lao nam nhân đ ộ c cô nhất phương chừng mắt nhìn nếu như vẫn là cô gái đẹp t i a t h â n sẽ tương đương c h i quyển đến rũ thế nhưng lấy đ ộ c cô nhất phương mặt mũi làm ra vẻ mặt như thế tiếu niên muốn tự tử đều có đọc cô nhất phương làm như cũng cảm thấy không đúng than thở ta cũng không muốn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 t i ế u nhân nhìn vô song thành hướng cửa thành nơi đó có cái to lớn cây cột mặt trên khắc lại v õ thánh hai chữ lớn hắn đi tới quay đầu nhìn đ ộ c cô nhất phương ngươi liền không hỏi một chút ta đến vô song thành làm cái gì đ ộ c cô nhất phương nhẹ g i ọ n g n ở nụ cười đ ộ c cô nhất phương không đáng nhắc tới ta đoán ngươi quá nửa là vì chuyển thuyết tiêu bên trong cấm chiêu khuynh thành chi luyến mà đến t i ế u nhân cũng hào phóng thừa nhận đúng đ ộ c cô nhất phương lắc đầu nói trước tiên không nói võ thánh chuyển nhân làm sao khó tìm coi như tìm được rồi nếu như này khuynh thành chi luyến thật lợi hại như vậy coi như là ngươi cũng bất quá là tìm chết mà thôi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 kiếm thánh đột kích các loại ý nghĩ trong nháy mắt né qua độc cô nhất phương trầm tư một lúc lâu đối với t i ế u nhiên nói này khuynh thành chi luyến tuy mạnh nhưng ta biết ngươi có rất lợi hại truyền thừa luận đến chỗ cao sợ là không kém hơn chiêu này nhưng đây không phải là ta khuyên ngươi bông tha lý do chỉ là chiêu này nếu như bị ta chiếm được liền có thể gia tốc ta ma độ chúng sinh kế hoạch nói không chừng lần này ta muốn cùng ngươi tranh một chuyến t i ế u nhiên nhìn độc cô nhất phương cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc cười nói ta không phải xem thường ngươi nếu như ở đây chính là ngươi chủ thể tu hành lục đại ma độ địa cực ma hà nói vậy còn có thể cùng ta một hồi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 tiểu nhiên tính toán cố kiếm ý này lẩm bẩm nói l i n h vực lại vô sư tự thông người này không nổi cùng phong ô ô làm hướng về tiểu nhiên cùng đ ộ c cô nhất phương đứng ngoài cửa thành nhìn phương x a một điểm đèn từ nhỏ biến thành lớn trong nháy mắt đã biến thành một bóng người bóng người đến mức c u ố n lên đầy trời lá rụng chỉ lấy thân pháp luận người này thân pháp chi phiêu giật không ở đế thích tiên cậu thả đ ă n g tiên bộ bên dưới chỉ là tốc độ hơi kém người này râu tóc bạc trắng thân mang bạch gì ỉa nhìn cùng đọc cô nhất phương có bảy phần mười tương tự chính là kiếm thánh đọc cô kiếm đọc cô nhất phương đại ca đọc cô nhất phương nhìn thấy kiếm thánh cười nói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 k bốn trăm hai mươi thánh linh kiếm pháp chương bốn trăm hai mươi thánh linh kiếm pháp nổi giận bên trong kiếm thánh vừa ra tay chính là thánh linh kiếm pháp bên trong kiếm mười tám kiếm chỉ điểm ra kiếm khí đan dệm thành một cái lưới lớn phô thiên cái địa hướng về thiếu nhiên hai người chúng tới phản phất người đánh cá đem vong rắc bắt giữ cá lội trong nước kiếm thánh thánh linh kiếm pháp kiếm vừa đến kiếm mười tám là hắn cùng quyết tâm la hợp chế kiếm pháp kiếm mười tám lấy ba ba bất tận Sáu sáu vô cùng t â may là có tiểu niên ở tiểu niên tu hành võ công ty nhiều nhưng sớm nhất học chính là kiếm pháp hơn nữa am hiểu nhất cũng là kiếm pháp nhìn thấy trong truyền thuyết thánh linh truyền thuyết hắn chiến ý cũng bị nhanh lửa hiến viên kiếm đến rồi tiểu niên trên tay đột nhiên chém ra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 trên không trung xoay một cái lại đánh út về phía kiếm thánh kiếm đến lâm thể kiếm khí lần thứ hai n ở rộ đưa hắn trên dưới tứ phương hoàn toàn bao phủ dễ cái không không có né tránh khả năng kiếm khí làm sao có khả năng trường tồn hậu thế tự mình biến hóa phản phất có người ngự sử đây là phi kiếm cảnh giới vẫn là kiếm thánh căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều kiếm hai mươi mốt nhất thời ra tay trường kiếm hóa h ồ n g đột nhiên chém ở hồng liên thiên nguyên t r ạ n g bên trên cái kia n ở rộ như h ỏ a diễn vậy hồng liên trong nháy mắt bị đóng băng dường như bị kiếm hai mươi mốt chém nát tan kiếm thánh kiếm thế mặc dù d ừ n g nhưng kiếm hai mươi mốt kiếm ý không thôi.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 linh hồn đều là cực mạnh có điều kiếm hai mươi mốt kiếm ý tuy bị đỡ nhưng là tiểu niên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo tiểu niên này mới cảm giác mình hơi lân ý này có thể vạn vạn không nên bất luận đối thủ là ai cũng tuyệt không thể khinh thường thú chi vẫn là thế giới này trong kiếm thánh giả tiểu niên trường kiếm trong tay buông xuống long lân chiến giáp cùng chân cương áo giáp đồng thời mặc lên người trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào kiếm thánh thật không t i ệ n dĩ nhiên coi thường ngươi kiếm thánh sắc mặt lạnh lẽo đen s ỉ chẳng khác nào mới vừa lau lọn nổi bởi vì hiện tại hắn mới biết tiểu niên vừa đỡ lấy chính mình thánh linh kiếm pháp căn bản là vô dụng t à n lực chuy Tiếu không hắn, toàn hỏa, nhất thanh quyết toàn động, thánh thấy trong thể mình, tinh huyết chế, phất thì trong tối nhiên đi chi khai liên điều kiếm người chế, quản lưu đều không nghĩ hắn, hỗn loạn động, chân mình, hạn phản bóng chỉ hỏa, phá khí chỉ khí chạy kỳ rôi cảm ý của lực cơ có ra bộ bị bộ võ vô sau ố t y kéo người, trong rắc người, đ ầ càng là ảnh ảo phát. bột Sau một khắc một đoá sen xanh trên không trung mở tạ ơn vô số kiếm cương tạo thành cánh sen hướng về kiếm thánh điên cuồng c h é m tới thẳng đến hắn bị thanh l i ê n phá khí quyết liên lụy đi ra ngoài cái hở Đang l kiếm t h a n h toàn thân chân khí bắt đầu điên cùng tội động trong n g á y mắt này dĩ nhiên tránh thoát thanh l i ê n phá khí quyết cùng hỗn loạn chi chỉ dẫn dắt vô song kiếm đột nhiên chém đúng ra mang ra vô số kiếm ảnh đúng là hắn kiếm nhị thập nhị những n à y kiếm ảnh cuối cùng hóa phức tạp thành đơn giản uy về một đạo một luồng t ĩ n h mịch tâm ý tràn ngập t o à n trường lại như ngươi trơ mắt nhìn thế giới này tất cả sinh mệnh trở về với các bụi tất cả nhân loại dấu vết đều tan theo gió thế giới này còn dư lại chỉ có một mảnh vô tận cắt vàng kiếm nhị thập nhị kiếm ý chính là t ị diện vê anh tính mịch kiếm chém ở thanh niên phá, phá khí quyết theo tiếng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 không nghĩ tới kiếm hai mươi ba là bộ dáng này nhưng chỉ cần có thể sử dụng chiêu kiếm này ta dù chết không tiếc đáng tiếc là người không phải vô danh nguyên thần của hắn quay về tiểu niên h lạnh nhạt nói nhớ kỹ giết chết của ngươi chiêu kiếm này gọi là diệt thiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba kiếm thánh thanh, thanh â m phản phất tử thân b ư ớ c tiến b ư ớ chân c của tuy rằng không hài lòng nhưng có lực tiếp theo tiểu niên h kinh hãi phát hiện mình không thể di chuyển không chỉ là thân thể của hắn hắn c n g khí tinh huyết tất cả đều không thể động đậy tiểu niên thường, thường lấy hỗn loạn chi trì hoặc là thanh niên phá khí quyết hoặc là phá phượng chi quang ổn định đối thủ nhưng bây giờ hắn nhưng bị kẻ địch ổn định có thể nói là hàng năm đánh hôm nay ngược lại bị nhạn mãi mắt không chỉ có là hắn bên cạnh hắn độc cô nhất phương trên thành tường đế thích thiên vô song mô m ẫ còn có vô song trong thành vòng ngoài hết thệ cư dân bọn họ đều phát hiện mình không n ú c n í t được lan đến phạm vi đạt tới nửa tòa thành liền những k i a bay lượn trên không trung c ả n h khô nát lá cũng đồng dạng đứng ở giữa không trung tiểu nhiên kiếp h sợ không gì sánh nổi đây chính là diệt thiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba truyền thuyết có thể ngưng đốn hư không đình chỉ thời gian đáng sợ chiêu số suy nghĩ thật kỹ nhất định có thể biện pháp ứng đối kiếm hai mươi kiếm ý là héo tàn kiếm hai mươi mốt kiếm ý là băng hàn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 nhưng sau một khắc hai người liền nơi ở một cái thế giới kỳ diệu bên trong thế giới này sơn là kiếm sông là kiếm đường là kiếm phong là kiếm khí là kiếm hết thảy tất cả đều là do kiếm tạo thành kiếm thánh thân thể vừa tiến đến liền ẩm ấm, ấm nát tan nhưng là mới vừa hai người bị hút vào này kỳ diệu giờ quốc tế bị tinh hoàn g một đạo kiếm khí dư âm chém nát tiếu nhiên tuy rằng cũng chúng một kiếm nhưng hắn đều có toàn thân giáp bảo vệ vậy chân cương áo giáp cùng long lần chiến giáp kiếm thánh chiêu kiếm đó cũng là kiếm khí dư âm căn bản không có biện pháp lay động tiếu n h i n phòng ngự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 càng g khá đối là với này hội tụ tà ác chi niệm diễn sinh ra huyền âm mười hai kiếm t h i ế u nhiên là một điểm không dám kinh thường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 nay màu xanh xâm kiếm long ra sức dây rủa giống như là rơi vào trong lưới cá giống như vậy phản phất nó thật là có sinh mệnh dường như trên người nó ánh sáng xanh lục đại t ị n h âm một tiếng lại đem này hai đạo chân cương xoắn thành nát tan thoát vây sau khi nó trong nháy mắt đem tốc độ tiêu đến mức tật củng, điên cùng điên c u ồ n g sông khắp trái phải thế nhưng lấy nó trí lực căn bản không tìm được đường đi ra ngoài thật có sức sống sẽ không lấy sao ta thế nào cảm giác vật này hình như là sống như thế chỉ là chỉ có loại kia gần như bản năng linh trí nghĩ tới đây thiếu n i ê n lập tức điều động linh lực bị kỹ tinh thần phong bạo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 tiểu chu thiên tinh đấu đại trận bên trong đột nhiên xuất hiện ra vô số ngôi sao phảng phất thiên ngoại lưu tinh từ trên trời giang xuống d ầ m dạp chẳng chịt đánh tới này con màu xanh sấm kiếm long một làn sóng nhận một làn sóng phảng phất không có cuối cùng n à y màu xanh sấm kiếm long không ngừng mà n ạ tránh không tránh nổi chính là há một một cắn đem những lưu tinh đó sẽ thành p h ấ n vụn h ư n g nó căn bản không có phát hiện mình hoạt động không gian càng ngày càng hẹp sau đó t i ế u niên vỡ ân lở lên chuyển linh quyết linh lực chuyển hóa thành loại cơ khí tồn tại vùng n ư không này phảng phất vạt mèo bền ác điều này làm cho này màu xanh sấm cự long căn bản không biết ứng đối ra sao bị hung h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 t i ế u nhiên cười ha ha quả nhiên hội tụ thiên hạ tà niệm mà sinh l i ề n loại này dù địch thuật cũng đã biến thành bản năng không thể cho ngươi điểm lợi hại nhìn ngươi còn coi ta dễ tính nói xong tiểu nhiên lòng bàn tay hắc quang l o n g lánh phát động nuốt trường bầu trời này màu xanh xâm kiếm ý trong nháy mắt phát hiện thân thể của chính mình sức mạnh đều bị tiểu nhiên quần quận không dứt hấp thu rốt cục không đang dãy r ù a tiểu nhiên có thể cảm giác nó bản năng truyền đến ở cô ý niệm phảng phất là đang cầu x i n tha tiểu n h i n lao đi cai chán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 chúng nó có thể chậm rãi d i ệ n hóa thành thần ma ăn chúng nó loại này tiên sinh phương thức cùng hậu thiên thần ma rất g i ố n g a nghĩ tới đây tiếu niên coi lại kiếm đoạn diệt ta địch kiếm ý biến thành kiếm long v ô vô, vô gãy của chính mình ta là cả nghĩ quá rồi đi vậy có chuyện như vậy có điều có thể cho là trời xanh võ đạo chân thân đến dùng a tiếu niên trở xuống đến bên hồ lại bắt đầu dùng linh lực của chính mình tới đốt nuôi đạo này kiếm long mà những thứ khác huyền âm mười hai kiếm kiếm ý đều bắt đầu trốn như là bị kinh sợ đến mức thỏ qua mấy ngày đạo này kiếm đoạn diệt ta địch kiếm ý bởi vì nuốt chừng không ít tiếu n i ê n linh lực hay bởi vì nuốt chừng lại cảm ó t ư giác tự phân được h tiểu Sau t nhân liền bắt đầu đ Quá、so、vẫn vẫn ý chí kiếm kêu đoạn diện ta địch kiếm ý biến thành kiếm long nhất thời từ tiểu nhân bên người bay ra ngoài thẳng tắp chui vào kiếm trong ao cũng không lâu lắm kiếm trì mặt hồ rung động những huyền âm đó mười hai kiếm kiếm ý bị kiếm đoạn diện ta địch kiếm ý kiếm long ép ra ngoài tiểu nhiên thình lình liền triển khai t i ể u chu thiên tinh đấu đại trận k h ố n trụ trong đó một đạo kiếm ý lần này có kiếm đoạn diện ta địch kiếm ý kiếm long trợ r ú t đạo kiếm ý này rất nhanh liền bị tiểu nhiên bắt hàng phục sau đó tiểu nhiên lại bắt đầu nuôn i ấ n g như vậy nhiều lần không mấy lần tiểu nhiên liền đem hết thẻ huyền âm mười hai kiếm ý thu phục đã biến thành một loại chính hắn không biết là và vân vân đồ vật tất nhiên chiếm được huyền âm mười hai kiếm như vậy mình cũng toán có chút thu hoạch nhưng kiếm này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 không phải vậy ta tại sao muốn tìm ngươi giúp ta chúng ta rất quen sao ma khôi hợp tình hợp lý bỏ đi kiếm nhạc nghĩ hoặc liền hai người chuẩn bị liên thủ đánh ngã tiếu niên h tìm tới rời đi kiếm giới biện pháp tiếu niên h không cảm giác được ma khôi khí thức là bởi vì ma khôi từ kiếm trì mà sinh khí thức cùng kiếm trì lăn lộn nhiên một thể hắn không chủ động xuất hiện t i ế u niên h vẫn đúng là không tìm được hắn ma kiếm nhạc cũng giống như vậy hắn ở kiếm giới xứng sở lâu như vậy thân thể đã sớm mục nát hiện ở thân thể này cùng ma khôi cũng là không kém là bao nhiêu tiếu niên không có tinh chuẩn nhận biết quá hơi thở của hắn muốn bằng tỏa hồn chi thuật tìm tới hắn rất khó.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 khuynh thành chi luyến đích thực khí chi cương chi mãnh vô song mộ mộ cùng ngộng tu hành công pháp này thường tổn rất lớn cho nên bọn họ học là y ế u hóa hay đích tình khuynh bại thế nhưng vô song mộ mộ mỗi lần sử dụng tình này khuynh bại thế công pháp thì vẫn là vô cùng thống khổ chiêu này y bên trong cũng không có liên quan với khuynh thành chi luyến nội công phương pháp tu hành nhưng thiếu nhiên đem giá y thì thần công đẩy lên chân cương cảnh giới nếu bản về cương mánh vượt xa tình khuynh bại thế so với nguyên bản khuynh thành chi yêu cũng phải so qua mới biết vì lẽ đó hắn thử nghiệm lấy chân cương hay giá y t h ầ n công đến điều động k h u n h thành chi luyến điều này làm cho hắn chân cương thay đổi mau lệ cực kỳ ít nhất là trước vận hành tốc độ năm lần trở lên là rất nhanh nhưng nếu nói ra chiêu có thể đạt đến tốc độ ánh sáng còn là xa còn lâu mới có thể à đúng rồi khuynh thành chi luyến nhất định phải cầm trong tay quan vũ thanh long hiện n g u y ệ t đao có khả năng sử dụng nói là bởi vì thanh long hiện n g u y ệ t đao không có trọng lượng mới có thể làm cho ra chiêu tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng đánh nát h ư không nghĩ tới đây tiểu nhiên lập tức lấy chân cương ngưng ra một thanh cửa ải lớn đ a o chân cương cũng là không có trọng lượng nói xong hắn lại xử suất khuynh thành chi luyến nhưng hắn ra chiêu tốc độ cũng không có bao nhiều tăng lên tiểu nhiên gãi đầu một cái hoặc là ta sẽ không khuynh thành chi luyến nội công đi hoặc là mấu chốt là ở thanh long huyện nguyệt đao trên có thể bổ ra hư không chẳng lẽ đao này là một thanh thần khí nhưng bây giờ hắn là không chiếm được thanh long huyện nguyệt đao vì lẽ đó hắn tạm thời không nghĩ nữa xem có biện pháp nào hay không có thể đem chân cương vận hành tốc độ lại giao tăng lên giá y thì thần công trí cương trí mánh lấy khuynh thành c h i luyến công pháp điều động tốc độ nhanh vô cùng mà quý hoa chân cương trí âm trí n u tương tự tốc độ thật nhanh nghĩ tới đây t i ế u n h ê n lấy ngự khí khả năng đem giá y thì thần công cùng quý hoa chân cương hợp thành một thể không ngừng mà thử nghiệm rốt c u c hắn tìm tốt nhất dung hợp phương thức dung hợp sau tân sinh chân cương cương n u cùng tồn tại âm dương tương sinh, sinh lấy chi khuynh thành chi yêu pháp quyết điều động để hắn chân cương vận hành tốc độ đạt tới trước kia gấp m ộ ư ơ i lần khi hắn lấy như vậy chân cương thúc đẩy thân pháp của chính mình thì trên đất tốc độ vượt qua xa tốc độ âm t h à n h mà thôi kiếm d ự c không q u ý thân pháp trên không trùng phi hành tuy rằng so với trên đất chậm nhưng tương tự cũng có thể xa tốc độ siêu âm nói cách khác bây giờ tiểu nhân ở trên tốc độ đã không thể so luyện khí chín tầng võ giả trên l ệ n h hay bởi vì cùng đế thích thiên trao đổi cậu thả đăng tiên bộ pháp môn để hắn có thể gạt ra không khí sẽ không sản sinh âm bạo hiệu quả tiểu nhân vui sướng triển khai kiếm giự không quỹ thân pháp ở kiếm giới bay loạn thể nghiệm t Là ma chương i k i bốn trăm hai n mươi bốn thời ma nhìn khôi cùng kiếm nhạc chương bốn trăm hai mươi bốn ma khôi cùng kiếm nhạc tiểu h nhiên chính đang trải nghiệm riêng mình tốc độ siêu âm lữ trình độ đột nhiên hai bóng người từ mặt đất bay lên Trong đó người đó một cái vóc người cao to cực người i to đ ể khác i t màu đỏ, hắn thân t như hình, như hình, hình nhưng ị t g i phải nhỏ hơn rất nhiều nhưng là một người đầu trọc cũng là làn da màu xanh trên người hiện ra ánh sáng xanh lục trưởng có một ít màu xanh biếc hoa văn người này xem ra càng giống như người một ít thiếu niên s ữ n g sở cái này to con khí tức đây là tương đối thành thục l i n h vực xem này trường như rất có thể là ma khôi a cái kia vóc dáng nhỏ một chút hơn n ử a chính là kiếm nhạc thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử đắc lai toàn bất phí công phu ở phong vân ba bên trong bộ kinh vân từng một mình đấu thật ma thế nhưng khi đó ma khôi là bám vào trên thân thể người hơn nữa cách mở ra kiếm giới sức mạnh của hắn đang không ngừng trôi đi bị kiếm giới hút thu hồi lại vì lẽ đó, khi đó hắn cũng không phải là trạng thái đỉnh cao mạnh nhất thì ma khôi nhưng là có thể mạnh mẽ chống đỡ kiếm hai mươi ba mà kiếm nhạc không biết bao nhiêu năm trước liền có thể lấy sức lực một người phá tan kiếm giới kiếm đạo tu vi cao c à n g là không cần phải nói đồng thời đối đầu hai người này đối thủ tiếu niên h nhưng là không một chút nào dám bất c ẩ n hai người này thế tới hung hăng lại không giống như là tìm đến mình nói chuyện trời đất vì lẽ đó tiếu niên h quyết định tiên hạ thủ vi cường tinh hoàng từ tiểu niên h trong cơ thể phi bên trong biến thành tuyệt mỹ thiếu nữ đứng tiếu niên h bên người những việc như hàng sông tinh xa vậy quan điểm trong nháy mắt hóa thành tinh thần bày ra tiểu chu thiên tinh đấu đại trận đem vùng thế giới này hóa thành đèn kịt vũ trụ tinh không Cũng、trong lúc đó thiếu nhiên đeo trên tay một màu xanh s ấ m tay của vòng tay bay ra hóa thành mười hai điều màu xanh s ấ m cự long hướng về mà khôi phóng đi cái tay này vòng tay là huyền âm thập nhị kiếm biến thành thiếu nhiên đem đeo trên tay mà không phải thu vào trong cơ thể là bởi vì đối với này huyền âm thập nhị kiếm còn không là tuyệt đối yên tâm vạn nhất ở trong cơ thể mình bạo loạn nhưng là tương đối phiền phức mà khôi cùng huyền âm thập nhị kiếm đều ở đây kiếm trong ao bên trong tiên sinh hắn đối với huyền âm thập nhị kiếm vô cùng quen thuộc thậm chí hắn đều từ huyền âm thập nhị kiếm kiếm y trên học xong huyền âm thập nhị kiếm cho nên khi hắn nhìn thấy huy cảm giác lăn lộn thân phát lạnh hô lớn huyền âm thập nhị kiếm các ngươi làm sao đã biến thành cái này quỷ dáng vệ thế nhưng huyền âm thập nhị kiếm căn bản không để ý tới cái này bạn cũ xông lên chính là một trận cùng chém ma khôi giận dữ nói lại dám ra tay với ta không có tuyệt thế ma kiếm ma khôi đối với huyền âm thập nhị kiếm vẫn là tương đối kiên kỵ lập tức liền sử xuất mình ma đạo thật thống hai tay nắm tay hướng về huyền âm thập nhị kiếm đánh tới chính là ma đạo thật thống bên trong ma đạo ngang dọc ma đối đầu kiếm nhạc nhưng là thiếu n i ê n vo đạo chân thân tinh hoàng tinh hoàng trường kiếm trong tay đột nhiên nổ tung hóa thành một đoàn tinh mang tinh này mang trong nháy mắt lan tràn ra hóa thành tre v â n tế nhật cơn sóng thần hướng về kiếm nhạc của tới phản phất là điện ảnh 2012 bên trong tận thế trong b i ể n rộng n h ấ t lên b i ể n gầm phong vân thế giới võ giả càng nhiều vẫn là gần người vật lộn loại này tấn công từ xa cũng không thấy chỉ là kiếm nhạc thấy thiếu nhiên bản thể không ra tay lại hay dùng huyền âm thập nhị kiếm đối mặt ma mị lấy cái này kỳ quái nữ nhân đối đầu chính mình trong lòng đã sớm chửi ầm lên ma khôi n g ư ờ i này ngu xuẩn người này còn có nhiều như vậy thứ lợi hại ngươi đều không cho ta nói ngươi là ở h á n hại ta đi thế nhưng kiếm ở trên dây cũng không phát không được loại này tấn công từ xa phong vân bên trong rất nhiều võ giả đều không am hiểu thế nhưng không làm khó được kiếm nhạc hắn quát lên một tiếng lớn vạn kiếm quy tông trường kiếm điểm ra chân khí ngưng vì là vô số kiếm khí phản phất một kiếm tạo thành vòng xoáy cùng cái kia mảnh cơn sóng thần đụng vào nhau lại như bên này là trùng kỵ s u n g phong mà một bên khác nhưng là vô tận mưa tên cùng ném ra trường mâu hai người trong nháy mắt phát sinh sơn diêu địa c h ấ n v ậ y nổ vang vạn kiếm quy tông kiếm khí tách ra phúc vũ kiếm kiếm cương thẳng chém về phía tinh hoàng nhưng khí thế đã không lớn bằng lúc trước tinh hoàng chiều cao kiếm trong nháy mắt như hoa tươi giống như đem những kia sông tới kiếm khí từng cái chém chết kiếm nhạc đem kiếm khiêng trên vai trên nhìn tinh hoàng trong mắt hiện ra sắc meo meo biểu hiện hắn mặc dù biết tinh hoàng không phải là loài người nhưng trời thấy hắn đã sợ có hơn mấy trăm ngàn năm chưa từng thấy nữ nhân hơn nữa hắn hiện tại cũng không tính là người hắn n u ố t ngủ nước nói với tinh hoàng thiểu nương t ử thật tài tình lại có thể tiếp được ta vạn kiếm quy tông để ta cố gắng chơi với ngươi chơi t i ế u nhiên đệ lại chán của chính mình kiếm nhạc chính là cái này nếu dạng thảo nào sau đó bị bại thảm như vậy cái này năm đó du hí thiên hạ tuyệt đại kiếm khách ở kiếm giới bị vây nhiều năm như vậy đã đã biến thành một người nhát gan hèn yếu sắc bên trong quỷ đói thiếu niên để lại chán của chính mình phong vân nhân vật phản diện nếu như đều là như vậy mặt hàng đáng đợi bị ngược nhưng kiếm nhạc căn bản không để ý lắm trường kiếm lần thứ hai chém ra thi t r i ể n ra vạn kiếm quy tông người theo kiếm đi ẩn ở, ở vạn kiếm quy tông dòng tháp kiếm khí bên trong mà tinh hoàng trường kiếm trong tay chém ra lấy tập trung p h á phân tán chém ra một đạo kéo năm mẫu huệ đôi kiếm cương đánh thẳng tiến vào vạn kiếm quy tông bên trong kiếm nhạc lúc chiếp sắc meo meo vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị. trường kiếm vẩy một cái liền chém chúng lôi âm kiếm c h ạ g lôi kiếm chém theo tiếng màn át tinh hoàng thân thể xoay tròn đã biến thành một ánh sao vòng xoáy sắp nhập vào vạn kiếm quy tông bên trong cùng kiếm nhạc gần người vật lộn hai người s o n g kiếm dao một cái tiếu nhiên liền cảm giác tinh hoàng kiếm cương bị kiếm nhạc nuốt lấy hơn n ữ a tiếu nhiên thông qua tinh hoàng nhận biết đích thực thiết đây chính là nguyên thiên kiếm quyết sao quả nhiên lợi hại cùng chân khí luyện thành cương khí có chút không giống mà kiếm nhạc bản thân cũng bị tinh hoàng giật mình nhảy vào vạn u y tông bên trong đường nói mình nguyên thiên hoàng đích thực cương vốn là thực thể chuyển không thể chuy hơn nữa linh tính mười phần khó có thể tiêu diệt mười thành chân khi hắn có thể hấp thu cái bốn năm phần mười là tốt lắm rồi còn dư lại rửa cả vào mạnh mẽ chống đỡ lúc này tinh hoàng đột nhiên xử xuất tử h u y ễ n s o n g n g u y ệ t kiếm quyết một tử nhất h u y ễ n hai đạo kiếm cương chém về phía kiếm nhạc kiếm nhạc không cho rằng dị nâng kiếm để c h e nhưng h u y ễ n nguyệt kiếm cương từ trường kiếm của hắn trên xuyên thùng qua phản phất căn bản không tồn tại như thế ở né qua kiếm nhạc trường kiếm sau khi h u y ễ n nguyệt kiếm cương đã biến thành tử nguyễn kiếm cương chém ở kiếm nhạc trên người của tử nguyễn kiếm cương đã biến thành n u y ễ n nguyễn kiếm cương xuyên một lần tử huyễn kiếm cương trong lúc đó chuyển biến liền để kiếm nhạc ngăn cản vô hiệu siêu phẩm võ kỹ chính là vô lý như vậy kiếm nhạc phát sinh một trận kêu tham thiết đánh toàn tắt máu bay ra ngoài hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra đáng ghét rõ ràng rõ ràng ta liền đợi ca làm sao có thể trực tiếp xuyên qua kiếm của ta kiếm nhạc trên không trung ổn định thân hình cực kỳ ngưng trọng nhìn hướng mình đánh tới tinh hoàng nếu như không phải là mình đã không phải là thân thể của nhân loại chiêu kiếm này là có thể muốn số mạng của ngươi võ đạo chân thân thì không cách nào sử dụng nhất lưu võ kỹ nhưng có trận pháp cùng võ đạo thần thông gia thân rất có thể mạnh hơn bản thể mấy lần nhưng tiểu nhiên bản thể nhưng là còn mạnh hơn tinh hoàng nếu như tinh hoàng cùng huyền âm thập nhị kiếm có thể thắng được hai người tốt nhất nếu như không thể thắng hắn cũng có thể thông qua huyền âm thập nhị kiếm cùng tinh hoàng thăm dò mà khôi hai người hư thực bây giờ nhìn lại rất có thể không cần chính mình ra tay liền có thể thắng nổi hai người này đi t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi lăm hai mươi vạn điểm cống hiến t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi lăm hai mươi vạn điểm cống hiến nếu như không chặn được quỷ dị này kiếm pháp ngày hôm nay sẽ chết ở chuyện này ta không nên chết ta nhìn giết tới tinh hoàng kiếm n h đột nhiên ệ n ra đ i hắn hai mắt vừa mở trong mắt hết sạch t ă n g vọt khoe miệng mang ra một tia tàn nhẫn lịch lý cười trường kiếm trong tay xoay tròn liền chém về phía nguyễn n g u y ệ t kim ế cương mắt thấy kiếm cương liền muốn chuyển hóa thành tử nguyễn kim ế cương ở kiếm cương bên trong nhỏ bé cực điểm trận pháp biến hóa thời gian h u y ễ n nguyệt kiếm cương kiếm có thể do thực huyễn hư xuyên qua đối thủ phòng ngự nhưng kiếm nhạc trường kiếm chem chúng này h u y ễ n nguyệt kiếm cương thì biến hóa này đột nhiên ngừng nháy mắt thật giống như thủy muốn biến thành hơi nước thì đột nhiên nhiệt độ trợn giảm xuống ầm ầm ầm kiếm nhạc lấy kiếm trong tay giá ở t ử h u y ệ n s o n g n g u y ệ t kiếm cương tuy rằng bị đánh trúng rút lui mà bay nhưng cũng cuối cùng đem chiêu kiếm này tiếp nhận kiếm nhạc hai tay tê dại có điều trên mặt lại phát hiện ra vẻ hư vấn hắn mặc dù không cách nào lấy nguyên thiên kiếm quyết đem dĩ nhiên thực chất hóa kiế đem kiếm cương chuyển hóa ngưng nháy mắt có thể có thể đem giá ở tuy rằng tử h u y ễ n song nguyệt kiếm quyết vẫn mạnh mẽ nhưng không lại không cách nào có thể kháng cự cái tên này lại tìm được rồi con đường phá giải thực sự là lợi hại thiếu nhiên không khỏi âm thầm lắc đầu quả nhiên mình tử h u y ễ n song nguyệt kiếm cương mới mới nhập môn a thay đổi kiếm thiên hoa ở đây tuyệt sẽ không xuất hiện tình huống như vậy bên này một trận chiến đến kịch liệt một bên khác ma khôi cùng huyền âm thập nhị kiếm chiến đấu kịch liệt hơn vốn là ma khôi đối với huyền âm thập nhị kiếm đó là tương đương quen thuộc nhưng song phương giao thủ một cái hắn liền cảm giác không đúng nếu như nói trước kia huyền âm thập nhị kiếm này đây bản năng đang chiến đấu. Vậy bây giờ lại nhưng đã b i ế t ở nơi một này ném thủ, mắt tốc độ nhanh i nhất ư n huyền âm kiếm thứ hai thiên lôi đạo ta kiếm dẫn ra thiên lôi một chiếu kiếm chém chết nhưng ở nơi này ném mắt tốc độ nhanh nhất huyền âm kiếm thứ tư cản không mặc ta đi cùng nhất là sắc bén từ sinh do ta diệt chém tới trước mặt hắn ma khôi quát lên một tiếng lớn hai tay khói đen bao phủ hóa thành từ trong địa n g ụ c chui ra ngoài quỷ trào đem này hai kiếm đỡ ma thống chân đạo cựu đ o ạ n hôn trào cũng trong lúc đó hắn chân trái phản đá trên chân sinh ra một đạo đỏ tươi như máu kiếm khí trên không trung như dòng quyển giống như h o à n thà phản phất một đạo áo giáp đem những cái k h á c vài đạo huyền âm kiếm ý đỡ ở bề ngoài xem ra hắn căn bản không có bị tiểu chu thiên tinh đấu đại trận ảnh hưởng nhưng thực hắn bị áp chế rất lợi hại thêm nữa phi hành cũng là vừa mới mới vừa học được vì lẽ đó rất nhiều tinh diệu thân pháp căn bản không sử dụng ra được cứ thế rất nhiều vốn là có thể né tránh công kích hiện tại chỉ có liều mạng xem ra song phương vẫn như cũ thế lực ngăn nhau nhưng ma khôi đã hoàn toàn rơi vào thủ thế không hề lực phản kích bị thua chỉ là vấn đề thời gian ở thì ra là phong vân cố sự bên trong kiếm nhạc từng nói ma khôi khi chiếm được tuyệt thế ma kiếm sau khi mới chấp trưởng kiếm chỉ quyền bính trở thành kiếm chỉ c h i chủ nhưng bây giờ huyền âm thập nhị kiếm xảy ra kỳ diệu trở nên càng mạnh hơn mà ma khôi không có được tuyệt thế ma kiếm thêm nữa tiểu chu thiên tinh đấu đại trận mang cho hắn áp lực cứ thế ma khôi đã không phải là huyền âm thập nhị kiếm tri địch tất nhiên như vậy thiếu n h i n cũng không thèm quan tâm hắn Đem đ sự chú ý ặ trong ở nháy mắt này kiếm nhạc chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều bị vạt mẹo bền nát thế giới phảng phất một mặt xuất phát tầm lương hắn hoàn toàn mất đi phương hướng cảm cùng không gian cảm chỉ là dựa vào tuyệt đại kiếm khách trực giác một chiêu kiếm chém thấy ra、vâng. Kiếm không tối cảm một mạnh nhạc nguồn hắn chỉ thấy sức lực từ bị đáng ị a phương chuyển đến, xoắn một i vừa để x u ố thiếu một chút lúc i kiếm xôi ề n hắn trường kiếm tay, chân khí trong cơ thể như khó có thể tự cao. Đang để thể thể khí khó tuột tay, cao. cơ có tự l này tinh hoàng tay trái bó tiên tác tay phải cương n u âm dương kiếm song quyết cùng thi chân khí của hắn hỗn loạn cơ hội đem kiếm nhạc trói lại phong tỏa hắn chân khí trong cơ thể Tiếu nhiên thầm than, nếu như không phải tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, từ thành nhiên phải đại phải mới chi nếu nếu chu đấu khuyên như không như không mình là đánh không lại. nhưng sự chân thật của hắn thực lực ứng với cách xa ở bình thường luyện khí tám tầng võ giả bên trên nay thật bất khả tư nghị không có v õ đạo chân thân không có trận pháp không có luyện khí thành c ư ờ n g lại có thể làm được mức độ này thế giới này võ học quả nhiên có chỗ độc đáo ma khôi thấy kiếm nhạc bị bắt sợ đến vai cả linh hồn trước mặt hắn làm sao suy đoán tiếu niên h thực lực cũng không nghĩ tới tiếu niên h có thể bắt giữ kiếm nhạc bắt giữ có thể so với đánh bại khó có thêm đáng ghét những ngôi sao kia quá quái lạ nếu như không phải là bị chúng nó kiềm chế ta làm sao sẽ bị huyền âm thập nhị kiếm áp chế đến trình độ như thế này liền cơ hội chạy trốn cũng không có lại chiến một lúc ma khôi rốt c ụ c không chống đỡ nổi lộ một sơ hở bị huyền âm thập nhị kiếm quấn ở trên người p h ả n phất mười hai đạo khóa sắt đưa hắn vững vàng khóa lại song phương giao thủ không tới nửa giờ vô cực kiếm giới bên trong mạnh nhất hai cái sinh linh liền bị tiếu nhiên bắt giữ tiếu nhiên thu rồi tiểu chu thiên tinh đấu lại trận mang theo ma khôi hai người rơi xuống đất hắn đem kiếm nhạc trường kiếm trong tay cầm trong tay đem chơi một chút đột nhiên trong đầu chuyển đến lâu không gặp hệ thống âm thanh được ra vào nguyên giới chìa khóa có thể hối đoái hai trăm ngàn xuyên v i điểm tiếu n h i n không tìm được manh mối hỏi tiến vào chìa khóa nơi này kiếm, kiếm. nh đây là thủy hoàng kiếm đúng rồi thủy hoàng kiếm mới là kiếm giới chìa khóa có điều nguyên giới là cái gì hệ thống khó được cho tiếu nhiên giải thích một lần nguyên giới là thái cổ đại lục xương chi thần giới sơ sinh thái độ chỉ cần có thời cơ trải qua khoảng chừng một trăm ngàn năm thời gian diễn biến vô cùng có khả năng để thế giới này biến hóa thành tương tự thái cổ đại lục thần giới địa phương tiếu nhiên trợn mắt mất mồm lại chính mình không có đoán sai đây quả nhiên là một sơ sinh chi thần giới chính mình quá may mắn như vậy tiếu nhiên hưng phần nói cái kia huyền âm thập nhị kiếm là có thể có thể tiến hóa vì là thần ma chỉ cần tại thần giới tẩm bộ vạn năm không rơi xuống nói ứng với là có thể. thiếu niên hưng phấn tâm ý nhất thời tắt vạn năm mặc dù nói ở sinh mạng tiến hóa s ử tới nói chỉ là ngăn ngắn máy mắt nhưng khi đó ta xương đều được bụi vừa nói như vậy nhân tộc vẫn đúng là ghê gớm đến rồi t h ầ n lực cảnh liền có thể cùng thần ma đối kháng cũng chính là mấy trăm khoảng một nghìn niên kỷ thời gian tu hành mà thôi đúng rồi ngươi đều có thể mang ta xuyên qua thế giới khác nhau n à y tiến vào kiếm giới chìa khóa đối với ngươi có thể có ích lợi gì hệ thống giống nhau tức mê hoặc trầm mặc vì lẽ đó thiếu niên biết thủy hoàng kiếm tuyệt đối không chỉ là tiến vào kiếm giới chìa khóa đơn giản như vậy thế nhưng thế giới như thế này diễn biến các loại sự đều là lấy vạn làm đơn vị lâu như vậy chuyện sau này ta không cần thiết cân nhắc thay đổi đi hai trăm l i n xuyên qua điểm đối với tiếu nhiên tới nói cũng là muốn làm khả quan thu vào tuy r ư là vào buổi tối nhưng trên đường cái vẫn như cũng bị đèn đường chiếu trong suốt c ự tiếu nhiên lần thứ nhất rời đi đại đường đã qua hơn 50 năm mươi năm ngày năm mươi thời kỳ thế giới này xảy ra biến hóa n g h i ê n trời máy chạy bằng hơi nước xuất hiện để đại đường con dân thân hành trải rộng toàn cầu điện xuất hiện để hắc dạ lại không cách nào thống trị thế giới vô tuyến điện để thanh nhầm của người có thể thông qua sóng điện chuyển tới các nơi trên thế giới mà ở hơn ba mươi năm trước khấu trọng cùng từ từ lăng hai vị đại tông sư từ mỹ châu mang về một chủng tộc thần bí khoa học kỹ thuật sau khi đại đường biến hóa càng to lớn hơn r a dio xuất hiện tv xuất hiện điện thoại xuất hiện so với c h ư n g khí cơ mo hơn động cơ đốt trong xuất hiện máy bay xuất hiện với bắt đầu mỗi một dạng tân đồ xuất hiện đều sẽ khiến cho mọi người hưng phấn thế nhưng may mà người hắn là thích ứng lực mạnh nhất chủng tộc rất nhanh liền không cảm thấy kinh ngạc thích ứng trừ đó ra trên giang hồ tông phái đại thể biến mất không còn t ă n hơi thay vào đó là các loại học viện không chỉ giáo các loại kiến thức mới cũng giáo tiếu niên h truyền xuống võ công tiếu niên h thành lập triều nhà hạ bầu không khí so với vốn là đường triều còn muốn tự do mở ra bất luận thực lực cùng sức ảnh hưởng đều cường đại hơn rất nhiều quốc gia đều phái ra mình hoàng thất con cháu quý tộc dài an học tập hơn nữa triều nhà hạ không có cấm đi lại ban đêm vì lẽ đó vừa khiến ở đây sao m u ộ n thời gian ngươi ở đây trên đường cái nhìn thấy tóc vàng mắt xanh bạch nhân đem chính mình túi đến nghiêm nghiêm thật thật người ả d ợ p một thân đen kịt nha nhưng bạch đến mắt sáng người da đen hoặc là trên đầu cắm vào lồng chim người anh điêng cũng không nên kỳ quái Ở t r ư ờ như g An c ứ danh Lan san nhất nữ tử học viện Kim Lan, học viện bên cạnh có rất nhiều học học rất tử sát từ có Kim lâu, x a nay Thanh không đèn. không đều lâu phải lá tắt đèn. Thanh lâu là tắt các h phép mở ở học viện phụ cận, nữ tử học không Như o Loan Loan mở ở trọng. cận, cũng c viện viện viện nữ trường tử tốt nàng thế hệ này từ hỗn loạn nhất thời đại đi ra cờ giả có người nói năm đó đều là giết người không tính toán nhân vật hung h á c không nói vo công của nàng chỉ nói nàng tại triều duyên người trên mạch liền khiến người ta không dám trêu chọc lúc trước nữ quyền vận động chính là do nàng nhấc lên trải qua các nàng cái tiêm ộ t đời kiệt xuất cô gái chống lại thêm vào sau đó vô số nữ từ gia nhập chí ít trên danh nghĩa triều nhà hạ đã là nam nữ ngang hàng nữ tử có thể nhập học viện học tập có thể vào chiều làm quan có thể xuống biển kinh thương có thể làm bất kỳ nam nhân nào làm công tác lúc này võ mị đang ngồi ở diện đến đại t i ể u lâu xong vừa uống rượu đột nhiên bên người nàng cửa sổ lấp lóe một bạch di chân trần nữ tử từ, từ cửa sổ ở ngoài nhẹ nhàng lại đây ngồi vào võ mị đối diện nàng nhi nước chừng hai mươi ba mươi tuổi một đôi mắt làm như nhìn hết tình đời ẩn chứa vô tận trí tuệ một mực song mang theo một điểm thiếu nữ vậy hiếu kỳ làm như đối với bất cứ chuyện gì đều tràn ngập vô tận hiếu kỳ cô gái mặc áo trắng đối với võ mị nói ngày mai sẽ tốt nghiệp làm sao bất hỏa các bạn học đồng thời chúc mừng tự mình một mình người cô h sành chén nhìn ạ đại y đến để uống xuống, dài sầu. rượu rượu Võ Mỹ c gái mặc áo trắng nợ ó i chơi sư ư phụ, không ta cùng các nàng đ c đ ồ nụ g gái trắng thời. Cô gái mặc áo trắng nở n cười nay nhẹ nhàng n ở nụ cười may là không người nhìn thấy không phải vậy không biết nhiều người văn nhân nhà thơ sẽ lưu lại tương tự n ở nụ cười khinh thành cười nữa khuynh nước truyền lại đời sau chi thơ nàng cầm chén rượu lên rót cho mình một chén l í n rượu chậm rãi nói này đến cũng vậy ta còn nhớ ngươi tới học viện ngày thứ nhất rồi cùng người đánh một trận đem người đánh khóc võ mị mặt đỏ lên sang g i n g sư phụ còn dùng việc này chế nhạo nhân ra điều này cũng tại không được ta khi đó tô phỉ các nàng nhưng là một năm mới tắm một lần tắm thực sự đem ta hôn đến không được cô gái mặc áo trắng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch cười to nói tô phỉ hễ lý dợ nhưng là công chúa của một nước nhưng khi đó ngươi xem nhân ra ánh mắt của cùng xem d ì a đường ăn mày không có khác biệt nhân ra làm sao có thể không tức giận bất quá ta cũng biết ngươi cùng các nàng không chơi được đồng thời là bởi vì ngươi có chi hướng thật xa có muốn hay không sư phụ giúp ngươi đi đi cửa sau phải biết năm đó cha ngươi bên trong là lý b ê n người võ m ị lắc lắc đầu không cần lý thừa c ẳ n cũng có thể ở lập quốc học viện đi học thanh thượng lòng dạng cổ kim có gặp ta không có gì đáng lo lắng ta là sư phụ đệ tử chân truyền nếu như vào c h i ề u còn muốn đi quan hệ đó thật là cho sư phụ mất mặt kỳ thực này đã rất khá nếu như là sớm mấy chục năm như ta nữ nhân như vậy cho dù có cái gì d ã tâm kết quả tốt nhất cũng chính là gả tới hoàng thất làm một người hoàng hậu cô gái mặc áo trắng đưa tay nâng võ mị tằm cười nói ta mị nhi quả nhiên có chi khí vậy vi sư chúc ngươi nhiều may mắn để những nam nhân xấu kia nhìn nữ nhân cũng có thể làm nam nhân làm sự hơn nữa có thể so với bọn họ làm được càng tốt hơn lúc này một không đúng lúc thanh em truyền đến loan loan người thay đổi cô gái mặc áo trắng này không phải loan loan là ai n g ũ mười mấy năm qua đi nhưng năm tháng dường như đối với nàng cực kỳ quan tâm không có ở trên người nàng lưu lại bất kỳ một điểm dấu vết thanh âm này lọt vào thai lại làm cho loan loan cả kinh bởi vì này âm thanh quá quen thuộc mặc dù có thời gian lâu như vậy chưa từng nghe qua nhưng thanh âm này căn bản không có biến mất phản đến càng rõ ràng khắc ở trong đầu của nàng bởi vì chính là cái này chủ nhân của thanh âm một tay sáng lập cái này cực kỳ huy hoàng thịnh thế đế quốc người này chính là t i ế u nhiên hắn ở phong vân kiếm giới bên trong xưng sờ hai năm chiếm được hắn nghị có được tất cả sau đó mở ra kiếm giới về tới phong vân thế giới sau ba năm hắn đem tu vi của chính mình đẩy lên luyện khí tám tầng đỉnh cao mà bạch tố trinh hóa thân vô số chinh phục toàn bộ võ lâm h ù n g bá thiên hạ thiên hạ hội thành mây khói phù vân tiếu nhiên hắn mấy cái đồ đệ cũng có lực tự bảo vệ sau đó hắn tiến vào bình cảnh không cách nào lại có thêm tiến bộ vì lẽ đó hắn lại tới nữa rồi đại đường thế giới một lần bởi vì đại đường là hắn chuyển xuống luyện khí trở xuống đầy đủ nhất hệ thống tu luyện sớm nhất một thế giới năm mươi q u a tuổi không biết có hay không ra mấy cái thiên nguyên cảnh võ giả nếu như có hắn sẽ tìm mấy người làm giúp đỡ hiện tại toán coi như hắn lần này rời đi thái cổ đại lục cũng gần như quá khứ hơn nửa năm thời gian. nếu như hoang diệt nhân phái người tới giết hắn lấy hoang diệt tính cách của người phái tới nhất định thiên nguyên cảnh võ giả hắn không có lòng tin nhất định tài năng ở thiên nguyên cảnh thủ hạ bằng bệnh vì lẽ đó tìm mấy người trợ giúp là không thể tốt hơn nếu như làm mùi dụ bị cá ăn đó mới xui xẻo hắn hiện tại có hai trăm ngàn xuyên quan điểm đủ để mang bốn người đi thái cổ đại lục mà đại đường thế giới cũng là hắn hy vọng cao nhất bạn tốt nhiều nhất thế giới loan loan lập tức đứng lên hướng về tiểu nhiên thi lên nói xin chào bệ hạ đại đường thế giới từ từ phế trừ những kia lễ nghi p h i ề n phức đại thần gặp vua không quỷ học sinh thấy sư không quỷ tử nữ thấy phụ không quỷ bệ hạ võ mị ánh mắt của một hồi trận trọn lên nàng nhưng là ở trên tv gặp hiện nay hoàng đế g á n g vẻ tuy rằng cùng người kia có chút tương tự nhưng cũng chỉ là tương tự mà thôi không đúng hắn không phải hiện nay thánh thượng hắn hắn hắn là một tay khai sáng đại hạ tiên đế tiểu nhiên thiên ta lại gặp được tiên đế có điều võ mị nội tâm cũng là cực kỳ mạnh mẽ kích động chỉ là nháy mắt liền khôi phục lại tương tự hướng về t i ế u nhiên hành l ễ nói võ mị gặp bệ hạ võ mị chẳng lẽ là vũ tắc thiên t i ế u nhiên đánh giá võ mị giám v ẻ xử trên thư viết nàng rộng n ạ c h rộng rãi di quả nhiên c á i chán có chút cao cằm có chút viên nhưng nhìn rất trẻ trung a số tuổi thật giống ở điểm ra vào nhưng này vốn là không thuần tránh địa cầu lịch sử là thế giới trong gương a hơn nữa cũng có thể đây chính là ta mang tới thay đổi một trong đi lúc này từ phòng khách thì lao ra một cái cả người tiểu khí chính là bạch nhân nữ tử thực sự là tóc vàng mắt xanh o a i quả nhân vóc người so với đại thể trung nguyên nữ tử nóng n ả y bởi vì luyện võ công ra rẻ rồi lại có trung nguyên cô gái nhắn nhủi nàng vào tới một cái ôm võ mị lớn tiếng nói mị nhi theo ta cùng đi ta về nhà đi ta lập tức sẽ tức mặc cho nữ vương đến lúc đó ta cho ngươi đất phòng ta phong ngươi làm đại công tước võ mị không để lại dấu vết đ ầ y một cái nàng đến bây giờ còn là không có quen thuộc những người nước ngoài này động một chút là ôm quen thuộc tức khiến các nàng ở đại hạ cũng là mỗi ngày rửa g i y võ mị vẫn không nói gì cô gái này lại nói tài năng của ngươi không a i bằng nhưng ở nơi này khổng lồ đế quốc ngươi rất khó có phát triển cơ hội quốc gia của ta hiện tại tuy rằng còn lạc hậu bần cùng nhưng nếu như cho chúng ta thời gian chúng ta có thể đồng thời đánh nó chế tạo thành thứ hai đại hạn mỹ nhi tới giúp ta tiểu nhiên trừng mắt nhìn lại muốn đào lên trung quốc trong lịch sử duy nhất nữ đế nhưng không thể không nói nữ nhân này rất tính mắt t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bảy tiên đế nữ hoàng nữ vương bốn trăm hai mươi bảy tiên đế nữ hoàng nữ vương vốn là lúc này âu châu là loạn tung lên đại tản s á t thời đại hoặc nói thời đại h á m n h ậ t n g u y ê mạng người đem tây đế quốc la mã tiêu diệt sau khi thành lập to to nhỏ nhỏ quốc gia âu châu vừa mới bắt đầu phong kiến chế mà rất nhiều người cho rằng trung quốc ở tần cũng đã kết thúc chế độ phong kiến không hề phân phong chữ hậu lúc này đại hạ hạm đội chạy đến rồi âu châu mang đến cường đại văn minh đem người âu châu chấn động đến mức không rõ để cho bọn họ thấy được văn minh liền chiến loạn hầu như ngừng tất cả quốc gia đều phái người đến lớn hạ đến học tập nay tô phỉ nói là công chúa nhưng một quốc gia lãnh thổ e sợ còn không đảm đương nổi một tỉnh có chí làm trung nguyên trong lịch sử xuất sắc nhất nữ chính trị gia võ mị làm sao đồng ý chạy đến của nàng quốc gia đi làm cái nữ công tước lúc này tô phỉ mới chú ý tới tiểu nhiên tồn tại liền nhưng như không nhìn thấy loan loan như thế nàng kinh ngạc nói bị nhi này là bằng hữu của ngươi sao không bằng để hắn cùng đi tham gia chúng ta tốt nghiệp đêm được rồi võ mị sắc mặt c h n g nhận những này liêu người âu châu vừa mới vừa nay từ liên minh bộ lạc thời đại đi ra không lâu là tương cong vương thả đại hạ cũng coi như là mở ra vương triều nhưng đối với người âu châu vương thả vẫn là chố mắt ngoắt mồm nếu để cho nàng mang đi tiểu nhiên làm cái cái gì còn đại hội tiểu nhiên coi chính mình là cùng các nàng lăn lộn ở chung với nhau vậy mình thực sự là t r ă m miệng cũng không thể bảo chữa a loan loan tự tiếu phi tiếu nhìn tình cảnh này đối với việc đó học sinh đạo đức nàng tự nhiên là biết ở học viện thì các nàng tự nhiên là rất thu lại nhưng đã đến bên ngoài các nàng làm sao học viện nhưng chắc là sẽ không quản dù sao năm đó tiếu nhiên đã nói tôn trọng cái khác dân tộc phương thức sống cùng với tín ngưỡng của bọn họ tiếu nhiên lắc đầu một cái đối với loan loan ác thú vị có chút không nói gì lúc này một người cao lớn bạch người đi ra đối với tô phỉ nói tô phỉ ngươi ra tới làm cái gì tô phỉ liếp mắt nhìn hắn trong mắt có chút không thích a xua ta tìm đến mỹ nhi cùng bằng hữu của hắn a xua uống rất cao nhìn thiếu nhiên tên mặt trắng nhỏ này lập tức liền khó chịu hư lệnh nói những này trên dân làm sao sẽ như chúng ta đồng thời chúc mừng ở trong mắt bọn họ chúng ta là chưa khai hóa giá nhân chỉ so với g i ã thú khá một chút tô phỉ biến sắc mặt q u á t o à s u a chú ý lời nói của ngươi tuy nói đại hạ cũng nói không lấy nói chế tội nhưng câu nói như thế này vẫn không thể nói lung tung chỉ là bị c ồ n trùng choáng váng nào à s u a làm sao sẽ quản những này hắn n g n đầu nói đại hạ người ta muốn cùng ngươi quyết đấu tô phỉ giận dữ giơ tay một trưởng một đạo cơ khí biến thành một bàn tay lớn cầm lấy ạ xua ném tới ngoài cửa sổ sau đó nàng ấ y n ấ y đối với tiếu nhi nói n xin lỗi a s u a say rượu nói lỡ xin gặp lượng tiếu nhiên lơ đ ế n gật ngủ loại này nhàm chán chọn bên hắn đúng là không sao cả võ mị nhìn ngoài cửa sổ nhìn a s u a lấy cực kỳ ánh mắt oán độc nhìn trên lầu một chút sau đó rời đi nói rằng tô phỉ ngươi cái này vị hôn phu thực sự không ra sao à. tô phỉ lắc đầu trong mắt hiện ra một tia vẽ khổ sở nói là vị hôn phu kỳ thực hắn ham muốn cũng chỉ là quốc gia của ta nếu như ta tức mặc cho nữ vương lại gả cho hắn tự nhiên ta vương quốc cũng là thành hắn nếu như ở trước đây ta sẽ không cảm thấy có cái gì thế nhưng ở đại hạ ta học được rất nhiều thứ ta không muốn đem quốc gia của mình như đồ cưỡi như thế làm cho người ta càng không muốn xem âu châu như vậy chia năm xẻ bảy loạn tung lên mỹ nhi nếu như ngươi giúp ta ta có lòng tin nhất thống âu châu để âu châu trở thành giống như đại hạ thống nhất quốc gia tiểu nhiên nhìn tô phỉ một chút phát hiện nàng và tô phỉ mã tác k h á giống đột nhiên n ở nụ cười kiến thức truyền bá dẫn đến các dân tộc dân tộc ý thức thức tỉnh rồi một thống nhất âu châu thật giống cũng rất thú vị chỉ là mặc cho tô phỉ làm sao du thuyết võ mị cũng là không động lòng nản lòng t h á i chi dưới nàng chỉ có bất đắc dĩ một mình rời đi liền tốt nghiệp đêm cũng không muốn tham gia Tiếu bởi ê n c h vì người âu châu thể mao rất đậm vì lẽ đó rất nhiều hạ người liền gọi bọn họ là mao người là một loại mang nghĩa xấu xưng hô nói xong tiểu nhiên ba người liền xuyên ra từ lâu nhìn thân thể có chút nghiêng lệnh tô phỉ ở về học viện trên đường đi tới đồng ộ t trước nhiên chân linh phía chục mấy đ thời bay ra trên hướng về nàng công kích, tô phỉ kinh hai trên người nàng công về tô lượn ậ p giáp. tức xuất hiện một bộ chân linh áo giáp. Trong tay chân chui chân hiện linh hiện linh n bộ áo g ra n liền Đồng g l đại kiếm hai tay. Đồng thời tay. bay ư ở bên cạnh còn có vô số cánh hoa giống như một đạo cánh hoa tưởng như thế đem hết t h ể công kích đỡ tiếu nhiên hơi hơi kinh ngạc quay đầu nhìn bạch tí chân trần loan loan nói người học sinh giao đến không sai à loan loan cười nói tô phỉ cùng mỹ nhi là khóa này xuất sắc nhất hai học sinh cưng ơ khí tiếng va chạm vang lên trắng đêm hoặc k h ô n đem ven đường đèn đường cây cối phá hủy vô số n h ì n t ô p h ỉ chống đỡ đến mức rất là gian nan võ mị nhưng là sắc mặt sắc mặt biến hóa liên tục đến nửa ngày mới thở dài nói đây cũng là hạ tất loan loan lạnh lên một tiếng liền muốn ra tay lúc này tiếu niên h dỗi tay một cái chặn lại rồi nàng cười nói để ta hoạt động một chút gân cốt miễn cho để cho bọn họ hủy hoại công cộng phương tiện loan loan trừng mắt nhìn đám người kia mạnh nhất cũng chỉ luyện khí sáu tầng làm sao có thể làm cho tiếu niên h tiến cảnh làm sao nhưng như thế năm mình đã luyện khí chín tầng chỉ là bởi vì phân tâm chính vụ phân tâm học viện cứ thế võ công có chút trì hoãn tiếu niên như thế nào đi nữa cũng sẽ không so với mình kém đi sau đó tiếu nhiên liền bay đến những người này phía trên điều động hỗn loạn chi trì người phía dưới lập tức như bị đọc lại giống như vậy liền ngay cả những kia chân linh cũng bị đọc lại nhìn thấy chiêu thức ấy loan loan sắc mặt lại là biến đổi tiếu nhiên vừa hẫn còn ở dùng cánh phi vậy hắn khẳng định còn chưa tới luyện khí chín tầng nhưng là tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy pháp chính mình luyện khí chín tầng toàn lực làm thì tốc độ phi hành đã có thể mo hơn đồng thanh nhưng so với tiếu nhiên tốc độ lại còn kém một đoạn còn có này hẳn là tiếu nhiên linh v ự a hỗn loạn chi trì làm sao trở nên mạnh mẽ như vậy đem người tinh khí thần hoàn toàn ổ định liền chân linh cũng không ngoại lệ n h ư không phải hắn đã k h ô n g chế phạm vi mình cũng sẽ bị ảnh hưởng đi sau đó loan loan đột nhiên liền h i ể u tại sao tiểu nhiên nói hoạt động g â n cốt bởi vì một nhanh vô cùng thân ả n h bay tới trên không trung quất lên là ai lại dám ở trường a n trên đường ra tay tiểu nhiên quay đầu hướng loan loan hơi trước mắt đem ngón tay của đặt ở miệng mình trên là một m đường lên tiếng động tác bóng người này cao to cực điểm khuôn mặt cổ kính một đôi mắt bên trong hình như có ngọn lửa màu xanh đang t h i ê u đốt chính là năm đó vượng vãn thu nhất là đặc dị võ đạo chân thân đoạt sát sơn trại quảng thành từ thân thể thanh hư trí diễm hắn không có tác dụng cánh p i tốc độ cũng nhanh vượt qua tốc độ ánh sáng bên người có vô tận ngọn lửa màu xanh đang nhảy nhót thiên địa nguyên khí điên cuồng phun trào các loại giống như cho thấy ở đại đường tu hành năm mươi năm thanh hư chi diễm dĩ nhiên lên cấp thiên nguyên cảnh chỉ là hắn vẫn không có gia tâm vẫn tuân thủ nghiêm ngặt đối với thiếu niên hứa hẹn giúp hắn bảo vệ cái này vương quốc với hắn cảm giác được bên này có chiến đấu vốn là đối với loại này cho đùa trẻ con tự nhiên có quân phòng thành ra tay chỉ là nơi này đột nhiên xuất hiện một luồng lạnh leo tà ác khí tức để hắn khiếp sợ liền liền đổi đến mà thiếu niên hoàn toàn cải biến bộ dáng của mình thậm chí khí tức cũng không giống nhau vì lẽ đó thanh hư chi diễm không có chương bốn trăm hai mươi tám tâm tương rời ạ vẫn là ba cái chương bốn trăm hai mươi tám tâm tương rời ạ vẫn là ba cái thanh hư chi diễm bàn tay lớn vừa nhất một đạo ngọn lửa màu xanh tạo thành bàn tay lớn liền hướng về t i ế u niên c h ở tới này thật đơn giản một t r ả o liền cầm giữ t i ế u niên thiên địa tứ phương để hắn không thể tránh khỏi cái kia vô cùng uy thế để một bên loan loan sợ hãi thanh hư chi diễm lên cấp thiên nguyên cảnh nàng là biết đến nhưng nàng chưa từng thấy thanh hư chi diễm xuất thủ tình huống chỉ là dư âm liền để cho mình không thể chịu đựng nhưng tiểu niên cũng không có bị hoàn toàn cầm cố hắn không có tác dụng hiên vi kiếm bởi vì vừa lấy ra thân phận liền x tốc độ này khá đến hạn, luồng mức sau một n h giống ế m i phía n n t i ế u n h i ê n lấy tiểu chu thiên tinh đấu đại trận mô phỏng ra trọng lực khống chế hiệu quả lấy chuyển linh quyết có thể mô phỏng ra vạn vẹo hư không hiệu quả đều là một loại mô phỏng hơn nữa cái kia thanh long hiện nguyệt đao chất liệu cũng tương đương đặc thù đối với khuynh thành chi luyến có cực lớn bổ trợ tác dụng chỉ là tiểu nhiên không thích dùng cửa ải lớn đ a o vì lẽ đó bình thường là không cần phong vân thế giới võ công cơ sở nghiên cứu có chút không đủ hơn nữa đối với đường phía trước còn đang lục lọi bên trong không có tìm được minh sát phương hướng vậy thì đạo chế bọn họ đối với hiện hữu võ công tập trung vào cực lớn nghiên cứu lại như trước đại đường tài năng ở để chân khí sản sinh tương tự linh cương linh tính giống như vậy bọn họ nghiên cứu ra rất nhiều linh lực bí ký cùng tự thân võ công hòa làm một thể loại này tương tự nhất lưu võ kỹ võ công tạo thành thế giới kia là sáp những n à y võ công để thế giới này võ giả có thể đột nhiên bùng nổ ra mấy lần thậm chí mấy chục lần với bình thời sức mạnh thậm chí có chút kỳ diệu năng lực này để cho bọn họ võ lực giá trị vượt xa vậy thế giới võ hiệp nhưng cuối cùng chỉ dùng một cái chân bước đi đi được không đủ nhanh vốn là thanh hư chi diễm đối với một luyện khí cảnh võ giả còn không để ở trong lòng một chảo này chỉ là tùy ý ra tay nhưng hắn không nghĩ tới t i ế u nhiên lại có nhanh như vậy tốc độ xuất thủ dĩ nhiên so với hắn vẫn nhanh hơn một chút chỉ là đối với thiên nguyên cảnh võ giả mà nói mắt thường không còn là trọng yếu nhất tiếp thu tin tức của ngoại giới công cụ tâm tương nhất thành linh thức đột n g ộ t sinh ra linh thức nhận biết có thể luyện khí cảnh nhận biết mạnh hơn nhiều lắm coi võ giả linh thức mạnh yếu mà định bình thường trong phạm vi chăm dặm tất cả sự vật đều ở cảm nhận của bọn họ bên trong nếu như khóa được đặc biệt mục tiêu khí thức không có quấy g i à y không có ẩn nút tình huống thậm chí ngoài vạn dằm mục tiêu cũng có thể nhận biết được nhưng thiếu nhiên khí thức thay đổi rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn thanh hư chi diễm vẫn đúng là nghĩ tới phương diện này quá Và anh, chiêu kiếm này anh, liền chiêu chém tức kiếm lập nhưng ngươi phải biết đòn đánh này ta vô cùng chi sức mạnh cũng không dùng đến tiếu nhiên một trận cười quái dị khoác lác ai không biết ngươi tiếp ta một chiều thử xem nói xong trong cơ thể bay ra một đạo ánh sáng xanh lục lục quang k i a hóa thành m ộ ư ơ i hai điều m à u xanh biết kiếm long những n à y kiếm long có lục nhạt có xanh đậm có xanh sớm nói chung đều dẫn theo một điểm xanh biết chính là tiếu niên h ở kiếm giới thu phục huyền âm thập nhị kiếm những n à y kiếm long đều dung hợp tiếu niên h phân hồn trải qua năm năm này nuôi nấm này huyền âm thập nhị kiếm đã có khoảng chừng hai hai tuổi đứa nhỏ trí lực chúng nó cùng tiếu niên có một loại liên hệ kỳ diệu có lúc t i ế u nhiên đều cho rằng những thứ này là hắn phân thân giống như vậy nhưng lại thiên chúng nó cũng đều có ý thức của mình hắn chuẩn bị trở về thái cổ đại lục khỏe mạnh cha đưa thư nhìn một chút đây rốt cuộc là một dạng gì tình huống huyền âm thập nhị kiếm vừa ra loan loan cùng võ mị liền cảm giác mình hoàn toàn không nhúc ních được thân thể tinh huyết cương khí đều không nhúc ních võ đạo chân thân đúng là năng động thế nhưng không có cương khí điều động võ đạo chân thân lại như một nội lực hoàn toàn biến mất người không chỉ là hai người bọn họ lấy t i ế u nhiên làm trung tâm ba dạng bên trong tất cả mọi người không thể động đậy chính là tiếu niên ở kiếm giới được kiếm 23 kiếm ý sáng chế tối thích hợp bản thân huyền âm kiếm 23. m ặ c dù có người ta nói thánh linh kiếm pháp cùng kiếm 23 là kiếm thánh chuyên môn kiếm pháp nhưng nguyên bên trong bộ kinh vân cũng là học được thánh linh kiếm pháp chỉ là kiếm pháp này thật sự một ít bài xích tính thế nhưng tiếu niên bản thân liền am hiểu dung hợp các loại bất đồng v õ c ô n g có thể đem kiếm 23 luyện thành hắn lấy huyền âm thập nhị kiếm vì là vật dẫn ngộ ra huyền âm kiếm 23 đem kiếm h a cần tiêu hao gánh vắc đến huyền âm thập nhị kiếm bên trên sẽ không dùng quá tức chết rất nhiều tác dụng phụ đều được giải vì lẽ đó chính là thanh hư chi diễm cũng biến thành cực kỳ khó chịu liền ngay cả cái này thiên nguyên cảnh võ giả thân thể cũng không thể động đậy thế nhưng huyền âm kiếm 23 nhưng không cách nào cầm cố hắn chân nguyên tuy rằng vẫn như cũ có thể điều động võ kỹ mang chuyển động thân thể nhưng là cùng lúc trước cái kia tốc độ siêu âm tốc độ phi hành so sánh cũng chậm đến như là rùa đen bỏ như thế đang lúc này thanh hư chi diễm trước người nhảy ra một điểm óng ánh đ ố n g lửa thoáng qua liền hóa thành một đoàn thủy tinh vậy hòa diễm đây cũng là thanh hư chi diễm tâm tương thủy tinh chi diễm tâm tương là do một võ giả đem chính mình đối với mình cùng với, đối với thế giới lý giải cùng cái nhìn cụ hiện ra gì đó là người nội tâm thế giới hiện hiện tự thành một thể lại như một độc lập thế giới rất khó bị bất luận là đồ vật gì thay đổi đối với thế giới cái nhìn tạm không nói hắn đối với mình lý giải cùng cái nhìn ngón tay nhân tiện là võ đạo chân thân thăng hoa thủy tinh chi diễm vừa xuất hiện quanh thân liền dưới lên tuyết đến mỗi một đoá hoa tuyết đều không khí bị chuyển hóa thành thủy tinh thanh hư chi diễm trước tiên là một vật thí nghiệm tính chất võ đạo chân thân võ đạo thần thông là thôi diễn không biết có phải hay không bởi vì như thế hắn biến thành người sau ngưng tụ thành võ đạo chân thân võ đạo thần thông cũng là thôi diễn ở lên cấp thiên nguyên cảnh sau khi hắn tâm tương thần thông vẫn là thôi diễn chỉ là so với t r ư ớ c mạnh hơn gần trăm lần đem tỷ dụ làm một đài siêu cấp máy vi tính không thể thích hợp hơn thuộc về phụ trợ loại tâm tương thế nhưng uy lực đồng dạng không thể coi thường thủy tinh chi diễm đột nhiên mở rộng hóa thành một mảnh tinh diễm chi h ả i thiêu đến huyền âm thập nhị kiếm thương tích khắp người vết thương toàn bộ tinh thể hóa trong nháy mắt lui về tới tiểu nhiên bên người sau đó cái kêu mảnh tinh diễm chi h ả i sóng biển bình thường tiểu nhiên kéo tới đồng nhất thì hai đạo tinh quang tử trong thành bay về phía tiểu nhiên một đạo thoáng qua hóa thành một tôn không biết lớn bao nhiều phật tường một tay hướng về tiểu nhi bàn tay lớn bên trong vô số hòa thượng đầu chọc khẩu trào kinh văn để nghe được người hận không thể lập tức quy y theo ta phật mà một đạo khác hết sạch hóa thành một trôi không biết mấy phần trường đao trường đao hóng ánh long lanh không chứa nửa điểm tạp chất đẹp để cho người ta nghe thở nó trên không trung mang ra một đạo hóng ánh với đao phản phất liền hư không đều bị chém đúng ra tự chậm thực mò hướng về t i ế u niên c h é m tới giới ạ đây cũng là hai cái tâm tương ta chỉ là một luyện khí cảnh v õ giả các ngươi muốn làm như vậy tiểu niên trong, trong nháy mắt bày xuống tiểu chu thiên tinh đấu đại trận huyền âm thập nhị kiếm ở tiểu chu thiên tinh đấu đ ạ i trận trung du đi vô số ngôi sao đánh vào t i ế u nhân n h ê n viên kiếm trên t i ế u n h ê n toàn lực điều động ngự linh quyết đem năm mẫu thái dương ngưng làm một chi trường kiếm đón lấy trên đáng sợ kia trường đào tinh hoàng bay ra tiểu chu thiên tinh đấu đại trận tay trái một cái lôi âm kiếm c h ạ m tay phải một cái nguyên khí bản phiên thiên ấn đồng thời đón lấy b ả n tay lớn kia mà tiểu chu thiên tinh đấu đại trận nổ ra vô số lưu tinh lại như tận thế điện ảnh bên trong lưu tinh diện thế tình cảnh h u y ề n âm thập nhị kiếm thì lại xen lẫn trong những n à y lưu tinh bên trong xông về cái kia mảnh tinh diễm tri hải trường an thành phía trên dâng lên một vần g mặt trời hết thảy võ giả đều có thể từ nơi này vần g mặt trời bên trong cảm nhận được cái tia cường đại đến khiến người ta hít thở không thông khí tức trường an thành không thiếu luyện khí bảy tám tầng cường giả thế nhưng tại đây khí tức mạnh mẽ bên dưới đều chỉ cảm giác mình như trẻ con bình thường vô lực vô số võ giả phi ra nhà của chính mình v ọ tới t bên này nghi do rằng chuyện gì xảy ra lúc này là quê hương của bọn họ bọn họ một cho phép bất luận người nào nơi này làm phá hoại cường quang thu lại hiện ra trong đó tiểu nhiên tiểu chu thiên tinh đấu đại trận hoàn hảo không chút tổn hại huyền âm thập nhị kiếm ẩm ý gào thét tiểu nhiên không chút nào hơn nữa phía dưới kiến trúc cũng không có một chút nào bị hao tổn đủ thấy mấy người đối với sức mạnh khống chế tinh chuẩn c ự phật thủ trưởng trên hiện ra một thanh tú bóng người huyên đỉnh núi cao sừng sững kiên cường như tùng tông sư một phái phong độ hắn nhìn chính là một t r ư ờ n g ba mươi tuổi thanh niên đẹp trai song không mà một đôi mắt linh khí tứ giận khoe miệng nhưng mang theo một t ấm áp ý cười thiếu nhiên nhìn nụ cười này liền đến khí cười cười em gái người a cho rằng lên cấp thiên nguyên thì ngon đến đến, chúng ta đánh lại một lần lúc này cái tia to lớn trường đao biến mất không còn tăm hơi hiện ra một hùng trắng như núi thân ảnh người này nhìn cũng chính là chừng ba mươi tuổi hắn mang trên mặt một loại bất c ầ n đời lười nhác ý cười trong mắt tràn ngập đối với thế giới y ế u kỳ nhiên ca đ ừ n g kích động lang thiếu hiện tại nhưng là thiên nguyên cảnh v õ giả nếu như ngươi cái này tiên đế bị hắn thất thủ đả t h ư ơ n g hoa hoa khóc lớn nhưng là có sai lầm ngươi thân phận của tiên đế tiên đế chính là thế giới này tất cả mọi người đối với tiếu niên tôn sưng tiếu niên cũng là cười quái dị nói tức khiến các ngươi vào thiên nguyên không thể nhận thả như thường còn là cái dám gì cao thủ giống ta loại cao thủ này tự nhiên thu phóng như thường ba người liếp nhau một cái đột nhiên bắt đầu cười ha hả bọn họ quen biết với bé nhỏ từng có thầy trò chi thực từng có quân thần tên từng có bằng hữu tri nghĩa bọn họ cũng từng có mâu thuẫn nhưng bất cứ lúc nào thời gian trôi qua sâu sắc khác ở đấy lòng chỉ có cái kia chân thật nhất đích tình cảm thanh hư chi diễm tuy rằng đoạt sắc là người nhưng cuối cùng không có loại này hài hước cảm vẻ mặt đau khổ nói t i ế u nhiên ngươi nói ngươi trở về thì trở về còn làm như thế vừa ra bị chúng ta thương tổn được làm sao bây giờ có điều ngươi mới luyện khí tám tầng cứ như vậy mạnh thật là quái vật ta coi như thái cổ đại lục mười đại tông phái đệ tử cũng chưa từng sinh ra như ngươi vậy quái vật sau đó thanh hư chi diễm nhẹ nhàng hét một tiếng ta là thanh hư vừa là tiên đế trở về ở cùng chúng ta chơi đ ù a các ngươi tất cả về nhà không nên tới quấy dối thanh â m hắn t r u y ề n khắp toàn bộ trường an những k i u phi ra khỏi nhà võ giả đều nghe được vốn là trường an thành tất cả mọi người muốn gặp tiểu niên h nhưng cũng biết tiểu niên h lúc này ở đồng nghiệp chắc chắn sẽ không yêu thích bị người quấy dối vì lẽ đó tất cả về nhà võ mị nhìn bốn người bay vào vừa nãy nàng chỗ ở từ lâu trái tim không hăng hái kinh hoàng chật vật nuốt nước miếng một cái hướng về loan l o a n hỏi sư phụ thanh hư đại sư tư đại sư khấu đại sư ba người bọn hắn mới vừa rồi không có ra tay toàn lực đi tiên đế mới luyện khí tám tầng làm sao có khả năng đỡ lấy ba tên thiên nguyên cảnh võ giả hợp lực một đòn loan loan lừa một cái sau đó nói vĩnh viễn không muốn lấy bình thường ánh mắt đến xem tiểu nhiên đó chính là một không theo lẽ thường ra bài quái vật liền coi như bọn họ có điều lưu thủ liền đây chính là thật đà thật t i ê n nguyên cảnh công kích có thể đỡ lấy ba người một đòn đại biểu tiểu nhiên có ít nhất ở thiên nguyên cảnh võ giả thủ hạ bảo mệnh khả năng có muốn hay không đi nghe nghe bọn họ tán gẫu cái gì võ mị đại hỷ có thể không loan, loan thân hình lóe lên liền hướng về từ lâu bay đi tốt xấu ta cùng bọ cũng có thể toán là b võ mị cũng muốn đi theo vào nhưng liếc mắt nhìn ngốc trên đất tô phỉ hít một tiếng rơi xuống bên cạnh nàng vớt nàng vàng óng ánh tóc nói lần sau đừng làm loại chuyện ngu này ta cũng không phải nam nhân ngươi muốn cho ta tới một lần anh hùng cứu mỹ nhân sao thấy bị võ mị vật trần nhưng tô phỉ nhưng là một điểm thật không tiện cũng không có ô m võ mị nói mị nhi thực sự là lợi hại liếc mắt là đã nhìn ra những người này là ta tìm tới ta chỉ là muốn nếu như ta bị thương trở lại có ngươi ngươi có thể sẽ nhẹ d ạ sau đó nàng buông tay ra vẻ mặt đau khổ nói ta là quá nhớ để mị nhi cùng ta cùng nhau chúng ta liên thủ thống nhất âu châu ngay trong tầm tay tiền thổ địa thậm chí nam nhân những thứ đồ này ngươi không lọt nổi mắt xanh ta chỉ hữu dụng này ra khổ nhục kế võ m ỹ lắc đầu nói ngươi ra mặt nhưng là thật dày tô phỉ hai tay ô m võ m ỹ kiên ánh mắt kiên định nói rằng m ỹ nhi ta nhất định phải được ngươi ta sẽ không dừng tay ta nhất định sẽ tìm tới có thể đánh động đồ vật của ngươi đối với tô phỉ chấp nhất võ m ỹ cũng cảm thấy có chút đầu góc đột nhiên trong đầu linh quang loại lên nói rằng kỳ thực ta ở lại đại hạ đối với ngươi càng có trợ giút nếu như ta tại triều làm q u a n có thể thuyết phục hướng duyên gia ủng hộ ngươi nhất thống âu châu không phải càng tốt hơn tô phỉ sửa lại một chút lạc ở đầu vai t h ấ vàng trong mắt dị thải liên tục rốt cuộc nói mị nhi quả nhiên là ta cuộc đời gặp tối nữ nhân thông minh vừa viện trưởng nói có thể đi xem tiên đế cùng mấy vị đại sư ta cũng muốn đi võ m ỹ bất đắc dĩ nói ta cũng không xác định chúng ta có thể hay không bị bọn họ đánh văng ra ngoài hoàn g thành n g ự hoa viên thiếu niên cùng một cái nhìn chừng ba mươi tuổi thanh niên ở a n đồ vật thanh niên này chính là hiện nay thánh thượng con trai của thiếu niên tiếu vân lên nhìn tuổi trẻ nhưng đã là hơn năm mươi tuổi người thiếu niên cùng đứa con trai này gặp mặt thời gian không nhiều nhưng hai người cảm tình vẫn là tương đối tốt bởi vì bọn họ không giống những thứ khác hoàng gia như thế bởi vì hoàn g quyền tồn tại loại kia thiên nhiên lại không thể đ i ề u toàn bộ mâu thuẫn tiếu nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn bầu trời đối với tiếu vân lên nói vân lên cố gắng giúp ta khuyên nhủ mẹ người làm cho nàng theo ta cùng đi được rồi ta khó đến một lần trở về nàng còn vẫn cứ muốn ẩ n n ú ớ ta tiếu vân lên cẩn thận nhìn chung quanh sau đó lấy truyền âm nhập mật thủ pháp cho tiếu nhiên truyền âm nương đây một là không nỡ hài nhi hai là cảm giác mình lứa tuổi không xứng với phụ thân tiếu nhiên khá là căm t ứ c một ngày suy nghĩ lung tung cái gì nói xong thân hình nói lên l i ê n đ ế n đ a nhiên luyện n t i ở cung đ ệ n trong thời gian liền chuyển tới một thanh, hoảng. n lập thời tới một Tiếu h i âm ta ngày hôm nay không thoải mái không muốn gặp người n g ư ơ i đều luyện k h í tám tầng còn có thể thân thể không thoải mái tiếu nhiên mới mặc kệ vẫn cứ phá cửa mà vào đan luyện tinh giơ lên tay náo chặn lại rồi mặt của mình tiếu nhiên thiếp, thiếp thật i ế p t h sự là tiếu nhiên ngồi xuống trên một cái ghế thở dài nói luyện tinh n g ư ơ i biết ta năm nay lớn bao nhiêu đan luyện tinh trầm mặc không nói tiếu nhiên nói thế nào cũng phải toàn tới ta cũng gần như bảy mươi tám mươi tuổi tuổi trên chúng ta không sai bị lắm Trầm mặc k h võ, võ giả vợ chồng có lúc kém hơn hai ba trăm linh tuổi đều là bình thường ngươi hà tất xoắn suýt những ngày đan luyện tinh vẫn là trầm mặc tiếu nhiên đột nhiên thân hình lõe lên liền đến đan luyện tinh bên người một cái nàng ôm lấy dừng ở mặt của nàng kỳ thực nàng cũng không g i à mua trường như cùng năm đó âm hậu trúc ngọc nhiên có bảy tám tương tự lại như một chừng ba mươi tuổi phụ nhân Cương đại võ giả đều có thể trì hoãn thời gian đối với mình ăn n mòn đây là võ đạo đối với nóng lòng với tín đồ của chính mình b i ể u tạo đan luyện tinh ô riêng mình mà nói không nên nhìn không nên nhìn thiếp đã hoa tàn ít bướm thiếu nhiên cười nói rất nhiều lúc người tuổi chủ yếu là xem tâm nói xong thiếu nhiên tay của ấn tới đan luyện tinh ngực sau đó một tầng một tầng giải khai y phục của nàng đan luyện tinh ngón tay có hóng ánh nước mắt lấp lóe chương bốn trăm ba mươi ra có con cháu cùng với trở về chương bốn trăm ba mươi ra có con cháu cùng với trở về sắc trời mờ sáng thiếu n i ê n liền tỉnh lại không biết có phải hay không tiểu biện thắng tân hôn tối ngày hôm qua hai người đều là đặc biệt điên cuồng cuối cùng ôm nhau ngủ t i ế u nhiên hài lòng ngồi dậy đan huyện tinh cảm giác được động tác của hắn vì lẽ đó cũng tỉnh lại hỏi lần này khi nào thì đi t i ế u nhiên những năm này là thường thường lấy sạch về đại đường nhưng đối với thân ở tốc độ thời gian trôi qua gấp mười lần đại đường thế giới đan huyện tinh ngắn nhất cũng là mấy tháng mới gặp một lần có lúc muốn cách tới mấy năm mới thấy lần trước diện lần này cách lâu nhất lại có gần thời gian hai mươi năm cho nên đối với đan huyện tinh t i ế u nhiên là có tương đối hổ thẹp tình hắn có chút thầy này nói bên tia có chút việc vì lẽ đó ta ngốc không được bao lâu đan huyện tinh từ trên giường ngồi dậy nói có phải là chọc phiền thoái gì tiểu nhiên cũng không nguyện làm cho nàng lo lắng sửa lại một chút nàng bông xuống như vân mái tóc lạnh nhạt nói không thể nào chúng ta duyên rất tốt đan l u y ệ n tinh t h o a g chiếu khởi lông mày tựa đầu gối lên tiểu nhiên may nhẹ giọng nói nhưng là ta nghe thanh hư nói ngươi muốn dẫn bọn họ trở lại nếu như không phải có việc tại sao muốn người hỗ trợ thứ á o cái miệng giọng này tiểu nhiên ở trong lòng ám chửi một câu hôn một cái đan l u y ệ n tinh gò má của cười nói ta đi tới một lần cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ lần này chỉ là ta tập hợp được rồi thứ cần thiết cho nên muốn mang hai người quá khứ hơn nữa đối với tiên nguyên cảnh trở lên muốn tu luyện như thế nào ta là hoàn toàn là đầu góc mơ hồ này cũng không như luyện khí cảnh gì đó rất tốt làm được từ lăng bọn họ hai mươi năm trước liền thiên nguyên cảnh nhưng bởi vì không biết pháp vẫn kẹt ở thiên nguyên một cấp mang bọn họ tới đều là có thể để cho bọn họ tìm tới sau này đường đan luyện tinh ác một tiếng sau đó nói ta cố gắng suy nghĩ một chút vẫn là tạm thời không qua bên kia được rồi ta không yên lòng vươn lên hắn là hoàng đế hoàng đế chính là người cô đơn hắn rất cô đơn hơn nữa cha hắn từ nhỏ đã không tại người một bên nếu như ta cũng không ở bên cạnh hắn hắn sẽ rất khó vượt qua thiếu n i ê n nhắc tay đầu hàng là lỗi của ta đan luyện tinh nói là ta không muốn cho ngươi mang đi vân lên này là quyết định của ta ngươi không cần nói xin lỗi ngày hôm nay gặp một lần của ngươi tôn nhi tôn nữ còn có chắc trai đi t i ế u nhiên trong lòng phát sinh một trận kêu rền gấp mười lần thời gian tốc độ chạy chính là đáng sợ như vậy hắn cảm giác mình vẫn là một có vị thanh niên nhưng là trên thực tế hắn đã là có chùng người cháu đây là một loại hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng trải nghiệm a đan luyện tinh ở bên hông hắn méo một cái s a n g r ộ n g làm sao không muốn a t i ế u nhiên ho khan một tiếng không có không có chỉ là cảm giác thấy hơi kỳ q u i tôi ta một hồi liền con cháu cả sành đường cái cảm giác này thật quá cái quái gì vậy kỳ quái có điều cảm giác không xấu đúng cảm giác rất tốt tiếu niên ôm đan luyện tình đem đầu trôn ở bờ vai của nàng cùng cảm giác như vậy như thế được ừ hai người lần thứ hai ngã ở trên giường một phòng đều xuân ngự trong hoa viên tiếu niên đang nằm ở v o n g trên tầm nắng thanh hư chi diễm hướng về tiếu nhiên đi tới người quái gì nói ta nghĩ đến ngươi sáng sớm hôm nay sẽ không bỏ dậy nổi tiếu nhiên cắt một tiếng đừng khiến cho ngươi thật giống như cái gì đều hiểu như thế theo ta được biết ngươi cũng không kết hôn thanh hư chi diễm phải mái ngồi vào tiếu n h i n bên cạnh cầm lấy một quả táo bắt đầu gặm ta tuy rằng không phải người thế nhưng ta tại đây nhiều năm như vậy cái gì đều gặp biết tất cả mọi chuyện tiếu nhiên trận tròn mắt biết tất cả mọi chuyện không có nghĩa là cái gì đều hiểu thanh hư chi diễm bị hết khai vết sẹo c h á n n ả nói n kỳ thực ta có trên thanh lâu tìm cái cô nương từng tử h nhưng là ta vẫn không hiểu đình không nên nói nữa lại nói liền không thích hợp thiếu nhi tiếu nhiên cũng cầm lấy một quả táo bắt đầu gặm ngươi sớm như vậy tới tìm ta chính là vì ta và ta nói thanh lâu sau đó hắn thả thất giọng chuyện như vậy buổi tối nói mới đúng nếu như là khấu từ hai người khẳng định cười ha ha nhưng thanh hư chi diễm giống nhau tức mê hoặc không có hài hước cảm hắn một cái đem quả táo ăn sạch sau đó mới nói ta tìm ngươi là thật có việc lần này ta không muốn trở về với ngươi không phải ta không n ó n g trông trở lại của hương nhưng ngươi biết ta trước là một võ đạo chân thân a ngươi chừng nào thì nghe qua có thể biến thành người võ đạo chân thân nếu như ta đi trở về bị những kia đại tông phái bắt lại mỗi ngày cắt miếng nghiên cứu làm sao bây giờ thiếu niên suy nghĩ một chút nếu như thanh hư chi diễm xem như là vạn thú môn một vật thí nghiệm cái kia hắn bây giờ coi như thí nghiệm có thành quả hắn nói tình huống như thế rất khả năng phát sinh nghĩ tới đây t i ế u nhiên đột nhiên thả ra một cái màu xanh biếc kiếm long để nó vây quanh tự bay vũ nói ngươi xem này có cái gì không đặc biệt thanh hư chi diễm n h ư mày đây là võ đạo chân thân a có cái gì đặc biệt ngươi thời gian vẫn đúng là nhiều a chân linh ngưng luyện hơn một trăm cái võ đạo chân thân cũng ngưng luyện mười mấy tại sao không tiếp tục dung hợp vạn thú môn am hiểu nhất liền thì thật hình võ đạo chân thân điều này cải tạo không phải vậy phượng hề cũng làm không ra một như thanh hư chi diễm b á i thai thanh hư chi diễm có phượng hề rất nhiều ký ức đối với cải tạo võ đạo võ thân có tương đương năm ổ liền hắn cũng không có cảm thấy không giống nhau cái kia người bình thường như vậy cũng tốt tỉnh một chút phiền thoái tiếu nhiên gật đầu nói ngươi nói cũng đúng vậy thì lưu lại nơi này một bên đi thuận tiện giúp ta chăm sóc cho h u y ề n tinh cùng các con của ta ta nghĩ biện pháp làm điểm thiên nguyên cảnh dùng đến trên gì đó cho ngươi lúc này đan h u y ề n tinh mang theo một đám to to nhỏ nhỏ nam nam nữ nữ tiến vào ngự hoa viên bởi vì này không phải một chính thức trường hợp là thích hợp nhất làm việc nhà mọi người hướng về tiếu nhiên hành lễ nói xin chào ra ra tổ ra ra tiếu nhiên chỉ cảm thấy đầu đều phải nổ coi như trận đánh lúc trước ba cái thiên nguyên cảnh võ giả thì hắn cũng không có như thế tay chân luôn uống ông trời ta còn thực sự là không con a đ đô đô, a gia gia sao, sao gia gia người h u y n tên là gì tiểu cô nương mãi thanh mãi khi nói ta tên tiểu mộc tuyết tuyết nhi thật là ngoan lớn lên nhất định là cái đại mỹ nữ đến ta cho ngươi thay đổi cái ảo thuật tiểu nhiên dở lại cho cũ ngự hoa viên không khí trượt giảm xuống bắt đầu tuyết bay trong ao thủy bị tiểu nhiên nhấp vào trong tay ngưng kết thành băng biến thành từng khối từng khối bố cảnh sau đó một khối mập phì gấu mèo một con màu xanh biết b ỏ ngựa một con có cái một cái không đáng sợ xả một mang đấu b ồ n g hạc một con k ỳ quái hầu t ử xuất hiện tiểu nhiên lấy thủy ngưng băng lấy khí khống băng đem công phu gấu mèo cố sự dùng loại này con dối kịch vậy hình thức ở ngự hoa viên trình diễn không chỉ những tiểu hài t ử kia liền ngay cả tiểu nhiên hài t từ ử bối từng cái từng cái hai mươi ba mươi tuổi đại nhân cũng nhìn ra say sương ngon lành cảm thán tổ ra ra quả nhiên như nghe đồn vậy thật ở chung này sau tháng ngày, t i ế u n h ê n mỗi ngày chính là cùng những n à y tôn nhi tôn nữ chắc trai chắc gái cùng nhau chơi bừa mỗi ngày làm một ít bọn họ nghe đều chưa từng nghe qua thật là tốt chơi game cái gì đại phú hảo tam quốc giết ở cương khí dưới sự hỗ trợ đều có thể chơi nhượng lại người tưởng tượng không ra h u y ê n k h ố c hiệu quả chỉ là tốt tháng ngày đều là không dài tiểu n h i ê n ở đại đường chỉ xứng sờ nửa năm liền rời khỏi đại đường thế giới về tới thái cổ đại lục Trưng 431, huyền kiếm 23. Trưng 431, huyền huyền quang minh chi âm âm kiếm kiếm Linh h t ứ cảm hướng về chung quanh chính thái rộng, lầm bầm nói, nơi này về cổ c mở lầm bầm là lụ, đại giác cùng thế giới của chúng ta không lớn bao nhiêu khác nhau à? Cảm giác không lớn nhiêu nhau giới thế ta bao à. rất bình tĩnh từ từ lăng vốn là linh g i á c liền vượt xa bình thường võ giả lên cấp thiên nguyên cảnh sau phạm vi cảm nhận của hắn cách xa ở khẩu trọng bên trên linh thức có thể bao trùm ba trăm dặm chu vi nhưng hắn cũng không có cảm giác được vượt qua tưởng tượng sức mạnh n nhiên nở nụ cười, thế giới này rất nhiều quen h thế theo thói quen giấu giếm hơi thở Tiếu rất cười, giới giả giấu giếm đều của võ m ì cùng t i ế u nhiên cùng đi đến thái cổ đại lục ba người gật ngủ lập tức cẩn tàng rồi hơi thở của chính mình nhưng loại này ẩn dấu chỉ là ứng đối loại kia vô ý thức nhận biết nếu như đối phương khóa lại hơi thở của ngươi muốn hoàn toàn ẩn dấu liền phiền phức rất nhiều một bên khấu trọng thở ra một hơi cười nói nhiên c a nơi này có thể hay không thiên nguyên đầy đất đi t h ầ n lực nhiều như cậu a ngươi vừa nói như vậy ta cảm giác gáp lực thật lớn t i ế u nhiên n ệ n h cho hắn một quyền bớt đi ngươi trọng thiếu ta không trả đội mộ càng là có tính k i ê u chiến chuyện ngươi càng là yêu thích làm có điều không ngươi nghĩ khuyết đại như vậy thiên nguyên cảnh khả năng rất nhiều thế nhưng đại đa số cũng không ở nhân tộc cảnh giới mà ở bên c ả n h hoặc là vượt ngoại bảo vệ phương này thổ địa khấu trọng cười ha ha so với ta nghĩ thân thiết ta vốn đang cho rằng thiên nguyên cảnh đều là ước hiếp lương thiện đại môn t h i ệ t một loại nhưng không nghĩ bọn họ là thế giới này thủ hộ giả thái cổ đại lục ta đến rồi nhưng ca ta dắt là chúng ta như lại trở về mới quen thời điểm khi đó chúng ta đều vẫn là tên không kinh truyền n u bị a lần này chúng ta bắt đầu lại từ đầu g i ắ t tay đồng tiến cũng phải lần thứ hai c h ạ m ở thế giới này đình a có phải là a t a vương có mấy người tức liền đến sáu mươi bảy mươi tuổi vẫn như cũ yêu thích miệng đầy chạy xe lửa ba người bên cạnh là một anh tuấn cực điểm người trung n i ê n hoa dâm s o n g tấn cho hắn một luồng tăng thương khí tức chính là loại kia lớn nhất nam nhân mị lực đại thúc hắn là tả vương thạch chi hiên thạch chi hiên bắt đầu tu luyện thái cổ đại lục võ học thì đã hơn sáu mươi tuổi thân thể còn có tiềm lực c ù n g khấu từ hai vị như vậy trẻ tuổi đại t ô n g sư là không cách nào sánh được vì lẽ đó này năm mươi năm hắn cũng không thể lên cấp thiên nguyên cảnh chỉ là đến rồi luyện khí chín tầng đỉnh cao sau đó liền không có thốn gần đại đường thế giới này năm mươi năm trước âm hậu tứ đại thanh tăng phạm thanh huệ ba đại tồng sư trước sáu mất cùng Thạch Chi hiên cùng Hiên đồng lửa vì õ giả trong cũng tống sống. trong người, nguyên năng càng ngày càng xa đời. Hắn tuy rằng không có hoàn toàn mất đi tự tin, thế nhưng cũng tự giác khả năng không gian. Chi Hiên tuổi thiên đời, đi tin, nhiều thời cảnh khả khả bên Bách hắn còn năm hơn hắn hoàn toàn còn trừ một khuyết mắt, Thạch trăm đột tuy mất tự thế tự ra chỉ chấp phá sắp có có đã là v lẽ đó lần này hắn mới theo t i ế u niên h cùng đi thái cổ đại lục một là muốn nhìn một chút con gái của chính mình quá làm sao thuận tiện xem có thể hay không tìm tới thời cơ đột phá ba người bọn hắn đều là học được thái cổ đại lục ngôn ngữ giao lưu câu thông lên là không có vấn đề tiểu niên bay lên nhìn một chút địa hình sau đó rơi xuống đối với ba người nói nơi này cách kim quang tông sơn môn khoảng trừng có một nghìn bên trong khoảng trừng ta cũng không nghĩ một lát chạy xa như vậy chúng ta là bài qua khấu trọng lắp lắp đầu nói thật vất vả đi tới một tân thế giới không cần vội vã như vậy chạy đi n h ư n c a ngươi là địa chủ còn không mang chúng ta khắp nơi đi dạo tiếu nhiên suy nghĩ một chút coi như hoang diệt nhân phái người tìm đến mình p h i ề n p h ứ c làm sao có khả năng biết mình sẽ xuất hiện ở đây lại nhanh như vậy tìm tới chính mình chính mình vừa không có bao hàm chính mình hơi thở món đồ gì lưu lạc ở bên ngoài sẽ bị người lấy tỏa hốn chi thuật khóa lại liền thiếu nhiên liền dẫn ba người hướng về cách đó không xa thành nhỏ đi đến mới đi không bao lâu từ t ừ lăng đột nhiên ngầm đầu nhìn trời thầm nói quả nhiên cùng thế giới của chúng ta không giống mới một hồi thì có thiên nguyên cảnh võ giả xuất hiện ồ hắn lại là hướng phương hướng này tới hắn tuy rằng không cảm giác được phi hành người khí t ứ c thế nhưng người kia lúc phi hành mang theo khí lưu phun trào ở ba trăm dặm bên trong rõ ràng bị từ t ừ lăng linh thức nhận biết nhưng từ t ừ lăng cũng không cho rằng gì, hắn cho rằng chỉ là có người chạy đi đem tự động bỏ quên lúc trước hắn mới vừa vào thiên nguyên cảnh nhưng là bỏ ra rất nhiều thời gian mới thích đứng mình linh thức tự động phân rõ chủ thứ quên đi không trọng yếu đồ vật không phải vậy ba trăm dặm bên trong tất cả thời thời khắc khắc tràn vào trong đầu sẽ cho người phát rổ cũng không lâu lắm cấu trọng cũng là phát hiện điểm này hắn cũng chỉ là tưởng người đi đường ợ c n g ư i Tiếu h n n ư ờ i người à hành y đây tuy đi, tâm lữ lại tình n r ằ vẫn n h cũ so với bình h t ư n g giả võ vừa phản phất mất tốc độ máy bay r ơ i dụng nếu như rơi xuống đất sợ muốn đem mặt đất tạp cái hố to chỉ tưởng tượng thôi liền đau nhức mắt thấy nàng liền muốn rơi xuống từ từ lang đột nhiên ra tay n ư n g ra một con chân nguyên bàn tay lớn đem cô gái này nhận ở trong tay nữ tử miễn cưỡng lực chống đỡ lấy thân thể của chính mình nàng quần áo rách nát trên người còn có thật mấy vết thương có vẻ nhu nhược bất lực nàng phun một mũ máu dù g i ọ n nói ta là nguyên khí tông linh như vũ vốn là đến kim quan g tông làm việc vừa gặp phải một yêu tộc ở phương bắc làm viết tế ta bản muốn ngăn cản nhưng có một thiên nguyên cảnh ở làm hộ pháp cho hắn ta đánh không lại hắn chỉ có chạy tr ngay ở mới vừa cảm giác được các ngươi tồn tại chung quanh đây liền hai người các ngươi thiên nguyên cảnh vì lẽ đó ta chạy tới hướng về các ngươi cầu viện khấu trọng ba cái người ngoại lai liếc nhau một cái huyết tế hình như là chuyện rất đáng sợ a thái cổ đại lục quả nhiên rất nguy hiểm từ từ l ă n g đem lấy trường sinh khí làm cơ sở ngưng luyện ra được chân nguyên quần quận không dứt tràn vào cô gái này trong cơ thể cô gái này là thiên nguyên cảnh v õ giả nhưng đúng là thương đến rất nặng a khấu trọng vốn là còn chút n g h i hoặc bởi vì này thực sự thật trùng hợp thế nhưng từ từ lăng nếu xác định cô gái này thật sự bị trọng thương vậy chuyện này hơn nửa liền là sự thật hắn đối với huynh đệ trong nhà linh thức nhưng là tín nhiệm l ắ m đây lúc này t i ế u nhiên đạo đối với cô gái này nói tiền bối ngươi có thể đem địa phương ở nơi đó cho bằng hữu ta nói để cho bọn họ trước tiên đi cứu viện ta tại đây chăm sóc ngươi huyết tế cái từ này vừa nghe thì không phải là chuyện tốt lành gì ta vương không đi nói hắn nhưng khấu từ hai người khi còn trẻ nhưng thật ra là tinh thần trọng nghĩa tăng cao thanh niên nhiệt huyết ta từ, từ lăng đem lữ từ thả xuống tiểu n i ê n liền đi dịu nàng mắt thấy hắn liền muốn p h ủ đến nữ nhân này đột nhiên t i ế u nhiên trong cơ thể bay ra mười hai điệu màu xanh b i ế c kiếm long ngay đầu tiên sử xuất huyền âm kiếm hai mươi ba không gian phảng phất trong nháy mắt này n g ư n g đốn t i ế u nhiên cùng huyền âm thập nhị kiếm cùng tấn công về phía nữ nhân này đột nhiên trước mặt nữ nhân này xuất hiện một nụ hoa nụ hoa trong nháy mắt nở rộ sau đó biến mất không còn t â m tích t i ế u nhiên chỉ cảm thấy đầu góc như bị b ú a lớn truy bên trong giống như vậy âm một tiếng loạn tung t u n g k h é o giống như là muốn nổ tung dường như hắn cảm giác trên mặt một mảnh ấm áp nhưng là thất khiếu đều bị chấn động ra máu cũng trong lúc đó người phụ nữ kia trước người xuất hiện một một con hồng nhạt cựu vĩ hồ này cựu vĩ hồ c a c bảy tám trượng phát sinh một trận tương tự trẻ con khóc nỉ n ó n tiếng chín cái đuôi quét qua liền quét đến huyền âm thập nhị kiếm trên thân kiếm đem đánh bay sau đó chín cái đuôi như xanh thiên cây cột bình thường hoa lạp lạp hướng về thiếu nhiên đẻ xuống thiếu nhiên huyền âm kiếm hai mươi ba trong nháy mắt bị phá đang lúc này một to lớn tượng tờ hờ ơ n tờ xuất hiện bàn tay lớn vỗ một cái giống như một cái tường đồng vách sắt đem này chín cái đuôi cho vỗ trở lại mà cũng trong lúc đó một con to lớn rồi lại ó n g ánh long lanh trường đao chém ở này chín cái đuôi bên trên chặt đứt trong đó Phật sống trung trường đao phối hợp thiên ý vô phùng huyền âm thập nhị kiếm thống khổ kêu thảm về tới tiểu nhiên trong cơ thể nó bị thương không rõ con nữ kia t ử đồng dạng không dễ chịu nàng nhìn tiểu nhiên không thể tin kinh ngạc nói vì sao lại phát hiện ta tiểu nhiên lau máu trên mặt một cái t ư l ệ n h nói ngươi hành động sốc nổi căn bản cũng không để ý động tác huyết đại không biết mùi vị vẻ mặt nổn ngang không hiểu ra sao nói tới nói càng là bừa bãi không hề ăn c ư ớ p dựa vào cái gì ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt quá ta cô gái kia lúc trước vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại dường như căn bản không có bị thương như thế nghe được thiếu nhiên nàng nợ nụ cười còn muốn gặp ta ngươi là ở trên trời dưới thương hội gặp ta treo giải thưởng hình vẽ đi sơ lần gặp gỡ ta là máu mắt tu la chu nhan máu chương 4 3 n t h u y ế t n h ã n tu la chu nhan huyết chương 4 3 n t h u y ế t n h ã n tu la chu nhan huyết chu nhan huyết, huyết ở trong lòng thầm mắng mình bất cẩn nàng được hoang diệt nhân điều khiển trở lại nhân tộc đích địa bàn đánh giết t i ế u nhiên nàng những ngày qua một mực tìm kiếm t i ế u nhiên t â m tích nàng tuy rằng không dám lẻn vào kim quang tông chân chính phúc địa như bầu trời quang min chi thành hoặc là trên đất quang min chi sơn nhưng nửa năm này nàng cũng không phải là chẳng có chuyện gì làm nàng thông qua các loại thủ đoạn thu tập được tiểu niên h tin tức biết tiểu niên h ly khai kim quang tông vẫn không có tin tức thời gian nửa năm cũng không còn ngắn nhưng nàng như n g là thiên nguyên cảnh võ giả chút lòng kiên trì ấy vẫn phải có cho nên nàng vẫn ở tại đại quang minh sơn ở ngoài chờ tiểu niên h trở về bởi vì tiểu niên h mặc dù không phải kim quang tông đệ tử thế nhưng cha mẹ hắn thê tử đều ở đây đại quang minh sơn đều là sẽ trở lại tiểu niên h luôn không khả năng vừa ra đến liền là mười năm tám năm nàng chờ nổi chỉ là tình cờ ở lâu bờ mực nàng sẽ ra tới giải sầu bởi vì nàng hậu cũng vẫn còn ở nhân tộc địa bàn ở ngoài mà ở kim quang tông phúc địa phụ cận nàng còn thật không dám s a n g bậy cho nên liền đến địa phương xa một chút chuẩn bị tìm cái anh chàng đẹp trai nói c h u y ệ n thiên dài sâu ngay ở trước đây không lâu phía trước cách đó không xa đột nhiên xuất hiện mấy cổ hơi thở vốn là thái cổ đại lục võ giả rất nhiều sở trường về dấu g i ế m hơi thở của mình đột nhiên tức giận hơi thở xuất hiện vài đạo khí tức vẫn là toàn khá là bình thường chỉ là trùng hợp nàng còn không tìm được mục tiêu cho nên liền quyết định thuận tiện tới xem một chút nhìn sẽ có hay không có hợp ý người bốn người bên trong có hai cái thiên nguyên cảnh đều là thiên nguyên cảnh t ầ n thứ nhất võ giả ứng với có thể cố gắng đổi chính mình chơi một cái thải bổ hai vị thiên nguyên cảnh có thể so với thải bổ luyện khí cảnh thú vị hơn nhiều nhưng không nghĩ nàng từ trên trời hạ xuống thì liền phát hiện trong bốn người lại có một là mục tiêu của chính mình chu nhan huyết lúc đó liền trận tròn mắt cái này gọi là chuyện ra sao cho nên nàng không được cải biến sách lược lâm thời cải biến cơ mặc dù không nói được thiên ý vô phùng mà cũng không có cái gì rõ ràng kẽ hở nhưng nàng thiên toán và toán đều không nghĩ tới thiếu nhiên lại nhận thức bộ dáng của mình sớm biết liền thay đổi một hồi dạng của a nghe được chu nhan huyết khấu trọng ác một tiếng cái kê bóng ánh trường đào trở lại bên cạnh hắn rơi xuống trong tay hắn Hắn xem chốc chốc ắ con xem m tiểu hướng về t nhân trong ấ t lợi hại s a h ắ nhìn như hỏi đến n n hỏi h ư tùy ý, nhưng thật thàm ra là ở cơ h nhan huyết thể thắng. nhiên u Tiếu người trận trong ta biết biết trăm trăm để, mới có c thể thương tổn được là trong nháy mắt liền trị thế nhưng đầu vẫn như cũ đau đến giường như l a u cắt hắn mặt ngoài nhưng như không có chuyện gì xảy ra nói chu n h a n huyết nguyên là linh khí tông đệ tử c h â n truyền ở luyện khí tám tầng thì cựu vĩ hồ yêu tộc huyết thống thất tình đem mấy chục sư đệ thải bổ trí tử sau khi vẫn bị truy nã sau đó lên cấp thiên nguyên cảnh liền chạy trốn tới nhân tộc ngoại cảnh không biết tung tích tiểu nhân đối với nàng biết cũng là có hạn nhưng ít ra biết nàng từng là linh lực tông đệ tử như vậy tất nhiên tinh thông nhiều loại linh lực bì kỹ cái kia d i ấ u d i ế m được từ từ lang nhận biết ngụy trang chính mình bị thương khẳng định liền là một loại linh lực bì kỹ chu nhan huyết cũng vui vẻ đến nghe tiểu nhân nói chuyện kéo dài thời gian vừa nay tiểu nhân huyền âm kiếm hai mươi ba thực sự quá nằm ngoài dự liệu của nàng tiểu nhân mới luyện ký tám tầng lại có thể cầm cố thân thể của chính mình may là nàng sở trường về rất nhiều linh lực bì kỹ vừa nay cái kia thức mở cờ trong bụng là nàng sở trường cho hay càng may là huyền âm kiếm hai mươi ba không cách nào cầm cố tầm tương không phải vậy nàng vẫn đúng là muốn bị th này ba tiểu tử quá g à o hạn nhìn thật giống như bị chính mình lựa nhưng ám thông tin tức đồng thời ra tay cái kia phật tương giống như tâm tương thủ đến t i ê n ý vô phùng thanh trường đao kia tâm tương sắc bén cực kỳ thủ công trong lúc đó phối hợp đến như cùng một người như thế một hồi liền t h ư ơ n g tổn tới trái tim của chính mình tương cho nên nàng cũng cần thời gian khôi phục vị này ngồi xếp bằng ở l i ề n trên đài phật tương liền cao tới mười t r ư ợ n g từ từ lăng đứng phật tương thủ trưởng trên đứng chắc tay tay áo phất động như thần tiên mà khấu trọng cầm trong tay trường đao tùy y đứng ở nơi đó cùng từ từ lăng thành thế đối t r ọ i một thân đao ý toàn bộ t ỏ a ở chu nhan huyết trên người của chỉ cần n à n g có bất kỳ dị động tất sẽ đưa tới khấu trọng một đòn kinh thiên động địa đối diện cái kêu hồng nhạt cựu vĩ hồ bị chém đứt bốn cái đôi một lần nữa dài ra đi ra lúc trước hồng nhạt ra lông biến thành đỏ tươi như máu ba người đối lờ ấp tờ khi thế không được kéo lên nhưng không nghĩ đang lúc này thiếu nhiên làm ra một tất cả mọi người không nghĩ tới cử động l o n g lân chiến giáp trong nháy mắt mặc chân cương áo giáp bao trùm toàn thân huyền âm kiếm giáp bao trùm ở tối bên ngoài tinh hoàng đồng thời phi ra ngoài thân thể hết thể lóng lóng lãnh đố đem tất cả mọi người bao ở trong đó sau một khắc hết thệ tinh thần hướng về t i ế u nhiên hiên viên kiếm oanh kích hiên viên kiếm tăng lên trên lên một đạo năm màu thái dương hướng về cái kia màu máu cựu vĩ hồ phóng đi cũng trong lúc đó tinh hoàng tay trái đeo kiếm tay phải một trưởng đẻ xuống thiên địa nguyên khí phun trào ngưng tụ thành một tòa xanh biếc ngọn núi hướng về chu nhan huyết đẻ xuống ai cũng không nghĩ đến đối mặt một tới giết mình thiên nguyên cảnh võ giả t i ế u nhiên lại dám xuất thủ trước càng không nghĩ tới hắn ra tay dĩ nhiên có thể có uy thế như vậy như vậy sự can đảm sức mạnh như vậy ông trời hắn mới chỉ là một luyện khí cảnh võ giả chu nhan huyết lạnh trên trong suốt như ngọc thủ trưởng trên không trung nhẹ nhàng nắm chặt nguyên khí bản phiên thiên ấn ngưng ra ngọn núi liền biến mất không còn t ă m hơi loại này trực tiếp điều khiển thiên địa nguyên khí thủ pháp thiên nguyên cảnh võ giả đều là không cần bởi vì ngươi trực tiếp điều khiển thiên địa nguyên khí không có linh tính hơn nữa sức khống chế cực thấp cái khác thiên nguyên cảnh võ giả linh thức một đám q u ấ y nhiễu liền có thể đem tán loạn võ giả chỉ tin tưởng chúc với sức mạnh của chính mình mà đối mặt thiếu nhiên một đòn toàn lực ngự linh quyết con k i ê màu máu cựu vĩ hồ phun ra một vệ ánh sáng màu máu liền đem tán đang lúc này vị này cự phật nâng từ từ t ă n g bàn tay lớn hướng về con ki hóa thành một đạo ánh đao nhanh chém về phía cái kia màu máu cựu vĩ hồ màu máu cựu vĩ phát sinh một trận d u n g trời sẽ giống liền hướng về một đao này một p h ậ t phong đi trong nháy mắt đánh nhau không khí phun trào mang ra cuồng bạo khí lưu chân nguyên nổ tung dư âm đủ để thuấn s á t luyện khí chín tầng trở xuống chín mươi chín võ giả vô luận như thế nào khấu trọng cùng từ từ lăng làm sao tiến công đều không thể lướt qua máu này sắc cựu vĩ công kích chu nhan huyết bản thể nếu bàn về thiên nguyên cảnh trong lúc đó kinh nghiệm chiến đấu chu nhan huyết nhưng là phải xúy quá khấu từ hai người mấy con phố có điều này nhưng cho tiểu nhiên mang đến một điểm kẽ hở hàn cánh ch h i ê n viên kiếm đi tới trong tay toàn lực vận dụng c h u y ể n linh quyết không gian nhất thời như vặn vẹo phá nát giống như vậy khiến người ta hoàn toàn mất đi không gian cảm không cách nào biết được thân ở nơi nào cũng không cách nào biết được kẻ địch thân ở nơi nào nhưng đối với thiên nguyên cảnh chu nhan huyết này căn bản không có một điểm tác dụng nàng tay trái tìm đ ò i chân nguyên hóa thành một chỉ lợi chụp vào t i ế u nhiên t r ụ m tới vê anh này một con chân nguyên lợi chảo lại bị t i ế u nhiên một chiêu kiếm nổ nát nhưng t i ế u nhiên kiếm giáp cũng bị đánh tan vô song bá thể trong nháy mắt phá diện hắn thất khiếu bị lần thứ hai chấn động ra máu chỉ cảm thấy nội tạng thật giống đều bị chấn động đến mức nát tan thân thể đều không phải là của mình. thế nhưng thiếu nhiên trung quy còn chém phá thiên nguyên cảnh võ giả một đòn toàn lực lấy luyện khí tám tầng tu vi làm được điểm này hắn đủ để tự kiêu thiếu nhiên trên không trung lan lộn lại không có chết chu nhan huyết như những mày có thể nhận loại kém nhất kích rất có thể đỡ lấy đòn thứ hai cho nên nàng trong nháy mắt bay đến thiếu nhiên bên người tự mình hướng về thiếu nhiên chụp tới nhưng không nghĩ đây chính là tiếu nhiên một mực chờ đợi cơ hội hắn cai chán phá phượng c h i đồng ở mi tâm mở ra hướng về chu nhan huyết đánh ra một đạo phá phượng tri quang chu nhan huyết nửa năm này góp nhặt rất nhiều tình báo nàng là biết tiếu n i ê n nắm giữ phá phượng tri đồng thế nhưng ấu thể kỳ phá phượng c h i quan có thể đối với nàng có thể có ích lợi gì sắp chết d â y rủa mà thôi chu nhan huyết liên thiểm cũng không muốn hiểm sau một khắc thiếu nhiên phá phượng c h i quan đánh trúng chu nhan huyết chu nhan huyết trong nháy mắt đứng n gây ra bất động trong lòng nàng có mười ngàn đầu phụt rủa m ộ t thờ lao nhanh mà qua đây là thành thục thể phá phượng c h i đồng làm sao có khả năng luyện khí cảnh làm sao có khả năng nắm giữ thời điểm chín linh thiếu đây căn bản là không thể nào sự nhưng sự thực đặt tại trước mặt làm cho nàng suýt chút nữa ba quan tạm vỡ có điều nàng cũng không có lo lắng quá mức chính mình nhiều nhất nửa cái hô hấp liền có thể khôi phục lấy thiếu n i ê n thực lực nửa cái hô hấp căn bản không phá được tâm tư của nàng đột nhiên ngừng lại bởi vì một con lệnh như băng bàn tay lớn đánh trúng áo lót của nàng Chương 433, thiên nguyên Chương mực cơ đích thực cưng cùng chui chu cơ cả cái cơ thích của cảnh Thiên Thiên như như hẳn nhưng sinh thiên khí, như mùi khoan bình thường chui vào chui nhan huyết trong cơ thể. Nhưng thế nhất đánh thời nanh mình. Thiên người vương đường sư, Nguyên Noai Nguyên Noai luồng vong giống bừng bừng lan lộn nguyên trong vẫn quên này đứng lén tông đứng Nguyên giới 433, 433, một tử một tất tà tay tối đuốt mùi mọi rồi, đại đầu vào địa ra ra âm lộ là võ bị bỏ ở thân thể của bọn họ bọn của đây ã cùng l n là một loại toàn bộ phương vị không góp chết phòng ngự thạch chi hiên có thể một trường phá của nạn phòng không hổ là đánh lén giới đại tôn sư chu nhan huyết ngưng lập bất động trên đầu lại hiện ra một đoá hoa cái vỗ đoá hoa này trong nháy mắt tỏa ra biến mất thiếu nhiên cùng thạch chi hiên như bị xét đánh thất khiếu lại một lần nữa phun ra máu song song trên không trung xoay chuyển điên b ù n g xoay tròn tiểu nhiên hai mắt đỏ chót xem tất cả mọi thứ đều là một mảnh tinh đỏ đây cũng là huyết nhãn tu la cái ngoại hiệu này nguyên do chu nhan huyết tự nghĩ ra tâm hoa mười hai sai chính là lấy mở cờ trong bụng làm cơ sở mỗi một lần đánh giết kẻ địch đầu kẻ địch nếu như không n ổ đi một đôi mắt đều sẽ thay đổi đến đỏ bừng đó là con ngươi sung huyết sở trí nhưng phá phượng c h i quan g có tác dụng trong thời gian hạ định còn chưa từng có một cơ hội như vậy tiểu nhiên vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua lúc trước bị trọng thương huyền âm thập nhị kiếm xuất hiện lần nữa không để ý bị thương quá nặng lại một lần thi triển ra huyền âm kiếm hai mươi ba không gian lần thứ hai ngưng đốn huyền âm thập nhị kiếm quấn quýt cùng nhau t ầ n g tầng lớp lớp biến thành một con long hình cự kiếm hung hăng bổ vào chu nhan huyết trên người của vê anh huyền âm thập nhị kiếm phảng phất bổ tới một tòa núi sắt trên giống như thần kiếm run dày dữ dội mà chu nhan huyết trên người tôn u ra một đoàn cường quang đột nhiên há m ồ m phun ra một ngụm máu đến nhưng lúc này phá phượng tri quang đã mất đi hiệu lực huyền âm kiếm hai mươi ba trường lực bị nàng toàn lực phá tan bị thương huyền âm thập nhị kiếm thi triển kiếm hai mươi ba cũng không có lúc trước cường đại như vậy bày ra trường lực kẽ hở rất nhiều. không làm khó được vị này thiên nguyên cảnh cờ giả ta lại bị hai người trên luyện khí cảnh võ giả thương tồn được chu nhan huyết hai mắt phát lệnh nội tâm phẫn nộ i trở tay vừa bổ liền bổ vào huyền âm thập nhị trên thân kiếm huyền âm thập nhị kiếm phát sinh một trận gào thét tại chỗ tản ra mỗi cái hình tượng đều thê thảm cực kỳ trong đó còn có vài điều bị chém làm hai đoạn chúng nó lập tức về tới tiểu nhiên trong cơ thể t h í n h dưỡng cũng không còn một điểm lực công kích tiểu nhiên phá phượng c h i đồng nhân cơ hội lại một lần nữa hướng về chu nhan huyết đánh ra một đạo phá phượng tri quang chu nhan huyết trên không trung lóe lên cái kia đạo hồng quang liền sắt tóc của nàng bay qua n à n g thân hình xuất hiện ở t i ế u nhiên bên người bàn tay kiên ngón tay một điểm cái kia kỳ quái hình dạng phảng phất một con châm cài thật xuyên t i ế u nhiên chán lúc này thạch chi hiên cũng bay đến chu nhan huyết bên người lấy ngón tay đối với ngón tay cùng chu nhan huyết đối đầu một cái tích lý đúng rồi thạch chi hiên trên người truyền đến một chuỗi nổ vang cánh tay lựu thành bánh quay trẹo toàn thân một nhiều hơn phân nửa xương đều đứt đoạn mất trong cơ thể tất cả đều là cồn u bạo cực điểm đích thực nguyên lấy hắn bất tử ấn lại cũng không có cách nào hóa giải nhưng hắn kinh nghiệm thực chiến chi phong phú lập tức vận kình ở trên người mình rung ra mấy lô máu những tia đánh vào đích tiểu nhân có nhân ế t hay h k cơ h hội liên tiếp đánh ra ba đạo phá phượng tri quang thế nhưng chu nhan huyết phảng phất biến thành một con đu linh trên không trung tiến tối như điện linh động như thần hoàn toàn không có cách nào dự đoán bức kế tiếp động tác ba đạo phá phượng c h i quang đều bị nàng lấy chút xíu chi kém lấp lóe thâm hoa mười hai sai lại ra tay chỉ điểm còn chưa điểm đến t i ế u nhiên trên người của t i ế u nhiên trong đầu lại như có vô số bom nổ tung căn bản là không có cách tư duy chu nhan huyết khẽ nhữ mày t i ế u nhiên chịu nàng hai đòn mở cờ trong bụng một cái ra tay toàn lực lại chịu đến hai thức tâm hoa mười hai sai ảnh hưởng lại còn có thể suy nghĩ còn có thể phản kích người này linh hồn trời sinh mạnh mẽ như vậy vẫn là kim quan g tông bí pháp nào đó đây mà vẫn còn là người ư hắn mới luyện khí tám tầng a linh hồn này cường độ đều theo kịp tiên nguyên cảnh vó giả có điều ngươi còn là chết chắc chu nhan huyết không tin tiểu n i ê n còn có cái gì ép đáy hòm công phu có thể đỡ đã biết nhớ tâm hoa mười hai sai nhưng vừa lúc đó một thanh nhóng anh trường đao từ trên trời r g xuống đao ảnh như núi đem chu nhan huyết bao ở trong đó nếu như nàng cố ý muốn giết tiểu nhiên liền sẽ trở thành dưới đao chi quỷ nhưng là khấu trọng rốt c ụ c thoát khỏi màu máu cựu vĩ hồ dây dưa đến t r ợ giúp tiểu nhiên viết đến mặc dù trường thế nhưng tiểu nhiên cùng chu nhan huyết lần này tranh đấu chỉ có ngắn ngủn hai cái hô hấp hai cái hô hấp chu nhan huyết liền đem tiểu nhiên cùng thạch chi hiên liên thủ cho dồn đến tuyệt cảnh chuyện này thực sự bất khả tư nghị tuy rằng chân chân thật thật xem như là linh lực tông đệ tử chân truyền coi như gặp gỡ thiên nguyên hai tầng võ giả cũng dám liều mạng một trận chiến. nhưng vừa toàn lực t ậ n lực hai cái hô hấp lại không bắt được luyện khí tám tầng t i ế u nhiên việc này nói ra cũng không ai tin nàng rốt cuộc có chút rõ ràng hoang diệt nhân làm sao đối với một luyện khí kỳ võ giả đ ệ bụng như thế mà khấu trọng đến rồi thiên nguyên cảnh sau khi đại đường thế giới liền không còn có người có thể hắn ngón tay đường bất quá hắn vốn là tài năng ngất trời ở nguyên bên trong cũng có thể nói một thân võ công đều là tự mình tìm tòi ra được hắn ở thiên nguyên cảnh hai mươi năm sáng lập ra bộ này phá thiên tám pháp coi như không phải tinh diệu nhất đao pháp cũng là thích hợp hắn nhất đao pháp làm cho chu nhan huyết không cách nào lại ra tay công kích tiểu n i ê n chu nhan huyết trong lòng thấm mắng một tiếng xem ra hôm nay là g i ế t không được tiểu tử này bất quá hắn nếu xuất hiện muốn cơ hội g i ế t hắn nhiều lắm nàng tâm niệm đồng thời thế tiến công liền đột nhiên bùng lên đ ầ y trời đều chân nguyên biến thành trâm cải mỗi một cái đều đủ để phá hủy một ngọn núi còn đối với hai cái đồng nhất giai đối thủ đột nhiên phát lực mạnh mẽ tấn công tiếu niên h lập tức cảm thấy ý đồ của nàng hắn máu đỏ xong mắt thấy chu nhan huyết làm sao có thể làm sao có thể cho ngươi liền rời khỏi như thế tiếu niên h đoán cũng đoán được chu nhan huyết là hoang diệt nhân phái tới giết mình hoang diệt nhân nói muốn giết mình chính mình vừa trở lại thái cổ đại lục liền bị người tìm tới cửa hơn nữa người này cùng hoang diệt nhân giống nhau là nhân tộc đích kẻ phản bội điều này làm cho hắn rất khó không đem hai người liên hệ tới có một người như vậy muốn giết chính mình đơn giản là ăn ngủ không yên nếu như chỉ có t i ế u niên h một nhân cũng còn tốt nhưng hắn còn có thê tử còn có cha mẹ ở thế giới này sững sờ lâu như vậy hắn cũng tiếp nhận rồi tiếu đại bảo này một đôi bước so với đưa bọn họ trở thành người nhà của mình những người này làm việc không điểm mấu chốt ngày hôm nay sẽ ra tay với chính mình ngày mai sẽ khả năng đối với người nhà của mình ra vì lẽ đó vô luận như thế nào t i ế u niên h vô luận như thế nào cũng sẽ không để chu nhan huyết có thể đào tẩu một chiêu n này g ra tự bộ c h nhiên là tiểu nhân thanh liêm phá khí quyết đang hấp thu kiếm hai mươi ba tinh nghĩa sau khi lại một lần nữa thăng hoa tiểu nhân thanh liêm phá khí quyết cực hạn hoạt động có thể đạt đến kiếm hai mươi ba cảnh giới hơn nữa hoàn toàn khả khống chính là tiêu hao quá to lớn tiểu nhân đang thử diễn chiêu này thời điểm liền đã từng ngất xỉu quá khi trồng trạng thái sử dụng chiêu này hắn đã là đang liều mạng chỉ là trong nháy mắt dừng lại chu nhan huyết liền bị khấu trọng không biết chém chúng bao nhiêu đ a u người từ bầu trời ngã xuống tiểu nhiên thấy hoa mắt chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng sau một khắc thế giới của hắn trở nên đen kịt một màu hắn ké xịu a chưa gian, chia, a tứ một tăm tối, phất trụ thời trên trước phương phản phân không không vùng giới mở vũ có có s khác biệt. Ti phản phất chỉ là một loại không có chút ý nghĩa nào tồn một tại. có là loại ý đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một bóng người tiếu niên ngẩng đầu lên nhìn thấy một âu phục thẳng tắp nhưng một mặt mất cảm giác nam nhân không là địa cầu trên mình là ai tiếu niên mở mịt nhìn m ộ n phía kinh ngạc nói ta tại sao lại ở chỗ này đây là địa phương nào địa cầu tiếu niên c ư ờ i c ậ n này sẽ là của ngươi thế giới à? tiếu niên lắc đầu nói không đúng ta chỉ nhớ rõ ta t r ư ớ c là ở cùng người đánh nhau địa cầu tiếu niên diện ngồi đối diện hạ xuống nói rằng nói tới đánh nhau thật giống lần thứ nhất có ký ức chính là ở tiểu học thì nhìn lý liên kiệt thiếu lâm tự chính mình sẽ cầm gậy luật vùng coi chính mình là cao thủ võ lâm kết quả cùng cùng thôn mấy đứa trẻ đánh một trận bị đánh đến sừng mặt sướng núi cuối cùng còn không dám cho ba mẹ nói chỉ nói mình ngã chồng v ó t i ế u nhiên thấp giọng cười nói ba mẹ nào có đần như vậy mấy câu nói liền đem sự t ì n h hỏi ra rồi cuối cùng một trận đánh no đòn sau đó người khác ba mẹ còn mang theo h ả i tử còn xin lỗi địa cầu t i ế u nhiên cười to nói ngươi còn nhớ lần kia sao mới vừa lên trung học ngươi học tán đả chính mình liền cho rằng l ư b ư ớ c trên đường nhìn thấy mấy tên côn đồ đùa giận em gái lại chơi vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân cuối cùng trên bụng bị người chọc vào một đao chết sống không dám về nhà địa ế n bạn cầu tiểu nhiên, ha ha, nhiên, nhiên. nhiên thở t n dài sau đó hai tay chống đỡ địa ngước đầu nói còn có lần kia ở sân bóng rộ trên ngươi không vẫn bạn học nữ đưa hết cho a nam cố lên vừa lên tay liền tất cả đều là phạm quy động tác kết quả đem a nam chọc giận hai người đánh một trận bị lao sư nói muốn xin mời ra trường ngươi không dám về nhà kết quả rời nhà trốn đi nhớ tới tình cảnh lúc ấy tiếu niên h cũng cười đó là khi còn trẻ hạ ngươi mông đang làm bái được rồi ta thừa nhận ta là cái tị kết quả ta đi rồi ba ngày xuyên qua ba tòa thành thị cuối cùng đói gần chết vẫn là một h ả o tâm đại tỷ cho hai con đùi gà mới không có chết đói nàng trả lại cho đường ta về nhà phí thực sự là người tốt ta địa cầu tiếu niên h ngồi thẳng hai tay đặt ở đầu gối túi đầu nói vốn là ngươi cho rằng về nhà sẽ bị ba mẹ ta đánh chết Kết qua ả về n lại từng l hình ảnh ở trong đầu thật nhanh thoáng hiện tiếu nhiên trong lòng đột nhiên bay lên một trận hiệu ra là qua lại trải qua còn những kia bờ cười ngu xuẩn một mực mình Mặc mảnh tăm làm đem Một tựu chúng nó cộng cỡ cười. chấn chấn cùng cái cộng cộng cùng trong thời thành tựu mình bây giờ. Mặc kệ những thứ tối tại trong thế thông. ra xoay nào, ngoại quanh không nghĩ, nó đồng đồng những nhìn lại ngu xuẩn cỡ nào, buồn cười. Sau đó, mảnh này không gian tối tăm chấn động, tại đây bị chấn động. Hắn làm như cùng cái gì xảy ra cộng hưởng, ở cộng hưởng bên trong đem thế giới này cùng ngoại giới liên giờ. giờ gì giới giới đầu đi đó đó đây Sau xảy bây bây kệ lại ý là bị ở vệ ánh sáng lượm từ từ xuyên vào vùng không gian này toàn bộ thiên điệu một chút xíu sáng lên t i ế u nhiên mở mắt ra thấy được trần nhà sau đó hắn phát cảm mình là nằm ở trên giường hắn quay đầu nhìn thấy bên cạnh mình ngồi một người phụ nữ nữ nhân này tư thái ưu mỹ hoan mỹ tốt đình mang theo màu đồng cổ ra rẽ tản ra một luồng khiến lòng người động khỏe mạnh khí tức tiếu niên h dỗi tay một cái ôm đ i ề u này khiến người ta hoàn mỹ eo nhỏ cảm thụ được cái kia cũ quen thuộc mềm mại xúc cảm tâm đều say rồi cô gái này quay đầu một đôi mắt lập tức đỏ lên trong mắt lệ quang lấp lóe nàng hai tay dùng sức muốn đem tiểu niên h mấy chuyện xấu bàn tay lớn đẩy ra nhưng lại có chút không đành lòng s a n g r ộ n g người chết mới tỉnh quá liền khiến cho xấu lần này ngươi nhưng là dọa chúng ta tiếu niên h tay hơi dùng sức liền đem cô gái này kéo vào trong ngực gửi nàng một chút phát hương t u ầ n tại sao khóc nói là ai bắt nạn ngươi ta báo thủ cho hai ta cái huynh đệ tốt hiện tại nhưng là thiên nguyên cảnh võ g i ả ác cô gái này tự nhiên chính là tiếu niên người vợ nguyên phi mã mục chàng chàng chủ thương tú tuần nhìn thấy tiếu niên còn có tâm sự mấy chuyện xấu thương tú tuần vẫn treo lên một trái tim mới rốt cục rơi xuống nàng nhẹ g i ọ n g nói lần này ngươi hôn mê một tháng chúng ta đều nghĩ đến ngươi không tỉnh lại nói xong hai mắt lại là đỏ tiếu niên kinh ngạc nói lâu như vậy ta cho rằng mới một lát sau có điều không muốn khổ sở ta không phải đã t h ứ t chưa đến ba một nói xong liền nhẹ nhàng hôn giới thương tú tuần ánh mắt của đang lúc này cửa phòng đột nhiên được mở ra khẩu trọng đầu to từ ngoài cửa dối vào lúc n tiếng nói, nói n h rồi đi, vừa n ã y ta c ả mấy g cái n huyện chuyển thân n hành có thể t h gõ mở ra i môn lên cướp l vào trong phòng cuối cùng thạch thanh tuyển tướng môn nhẹ nhàng đóng lại đối với khấu trọng nói trọng tiếu như cảm ơn ngươi đã cứu ta phu quân nhưng bây giờ còn là xin ngươi rời đi đi nói xong giữ cửa tầng tầng đóng lại khấu trọng ai thắng nói đây chính là khắc thưởng tính không nhân t í n h a bên cạnh hắn tà vương thạch chi hiên đối với hắn trợn mắt nhìn đi mau còn ở chỗ này làm gì khấu trọng một tay khoát lên thạch chi hiên trên b a i tà vương chúng ta là đồng mệnh tương liên thương thế của ngươi mới tốt ngày hôm nay con gái ngươi sẽ phu quân đi tới đem ngươi ném qua một bên lúc này bên trong gian phòng vang lên t i ế u nhiên gạo thét còn không mau cướp đi khấu trọng cười ha ha rời khỏi nơi này có mấy người sống mấy chục tuổi nhưng một trái tim nhưng vẫn như cũ như khi còn trẻ giống như vậy không gặp nửa phần giá trước bởi thạch chi hiên lạnh rên một tiếng cũng là rời đi nhưng có chút không cam lòng trong lòng mắng thầm tiểu xúc sinh này lại muốn làm cản mà t h i ế u nhiên nhưng không có như bọn họ tưởng tượng bình thường hồ thiên hồ địa h ắ n t ừ t ừ an ủi mấy cái người vợ sau đó đối với đ ộ c cô phượng nói nói cho ta nghe một chút là chuyện gì xảy ra à đ ộ c cô phượng sửa lại một chút vừa bị t h i ế u nhiên vò lót tóc nói khấu trọng bắt giữ cái kia thiên nguyên cảnh võ giả sau khi phát hiện thương thế của ngươi đến rất nặng cùng ngày các ngươi chiến đấu cách đó không xa liền có một thanh nhỏ từ lăng tìm tới thanh chủ báo cho thân phận của ngươi thành chủ lập tức lấy thành chủ lệnh thông báo kim quan g tông sau đó sư phụ phải đi t i ế u nhiên bừng tỉnh là đ ư ờ nguyện n g đã cứu ta lần này cần cố gắng cảm tạ nàng nói đến đây đ ộ c cô phượng ánh mắt của lại đỏ sư phụ nói lúc đó linh hồn của ngươi suy yếu đến đụng vào liền n á c may là nàng lấy vô thượng linh quan g thánh pháp ổn hướng linh hồn của ngươi trả lại cho ngươi u ố n g nguyên linh đan thế nhưng ngươi vẫn không tỉnh lại nữa sư phụ nói ngươi rất có thể mãi mãi cũng tỉnh không được thạch thanh tuyền vẫn tính chấn định nàng lạnh nhạt nói ta hỏi qua tử làng tình huống lúc đó người kia lúc đó vốn là muốn chạy trốn ngươi nhưng một mực muốn xính cô ra tay người rõ ràng chỉ có luyện khí tám tầng dựa vào cái gì cùng nhân gia thiên nguyên cảnh khử bính t i ế u nhiên cười cợt cũng không nói nói chỉ là đem mấy người ôm càng c h ặ t hơn hắn đột nhiên hỏi cái k i a gọi chu nhan huyết nữ nhân là hoang diệt nhân phái tới đi như thế nào tìm tới hoang diệt nhân không có tìm được rồi thư dạng n g u y ệ t ôm t i ế u nhiên h ô n g của tựa đầu gối lên cái h ông của hắn đạo ta nghe qua nghe nói là phái lộ trưởng phong lộ trưởng lão nhưng đổi u giết hắn thư dạng n g u y ệ t nhân viên rất tốt kim quang t ô n g nam đệ tử nữ đệ tử rất nhiều trưởng lão đều yêu thích nàng cho nên nàng tin tức rất linh thông lộ trương phong là lộ hàn thu gia mấy chục năm trước chính là thiên nguyên cấp ba đối với cái trước mới vào thiên nguyên hoang diệt nhân tất nhiên là không có vấn đề gì tiếu niên h t h ở phào nhẹ nhõm tốt nhất lần này giết hoang diệt nhân không phải vậy hắn một ngày bất tử chính mình một ngày không được c an sinh có điều hoang diệt nhân không phải là tốt như vậy giết t i ế u niên h bởi vì cùng hoang diệt nhân từng qua lại vẫn cảm thấy người này có thể sẽ uy hiếp được chính mình vì lẽ đó nghe qua hoang diệt nhân tình huống hắn hoang long khâu huyết thống hơn nữa quỷ dị khó lường vạn quỷ truyền linh ở luyện khí cảnh thì sẽ rất khó bị giết chết hiện tại hắn thiên nguyên cảnh nghe nói còn là ở lên cấp thiên nguyên thì còn trước nay chưa có đem yêu tập huyết thống cô hóa trời mới biết hắn sẽ có nhiều năng lực lộ trưởng phong thật có thể giết chết hắn sao chương 435, t h ư không t r u y ề n niệm tụ khí làm thể chương 435, t h ư không t r u y ề n niệm tụ khí làm thể khoảng t r ư ờ n g cách kim quang tông ngoài vạn dặm địa bàn là thuộc về ám dạ tộc địa bàn ám dạ tộc cùng người tộc trưởng tương cực kỳ tương tự chỉ là trên người có các loại thiên nhiên c h ấ n pháp trời sinh liền cụ có rất nhiều quỷ dị năng lực ở ám dạ tộc biên cảnh bên trên có một mảnh to lớn rừng rậm nơi đó quanh năm không thấy ánh mặt trời có vẻ hơi âm n khủng bố ở rừng rậm nơi sâu x a có một khối hắc h ữ vách đá trên vách đá có rất nhiều rậm chẳng trị có người nói nơi này từ nhỏ là thực nham nghĩ xào h u y ệ t chỉ là sau đó chẳng biết vì sao tuyệt chủng bên trong huy ệ t động bốn phương thông suốt đâu đâu cũng có thiên nhiên c h ấ n pháp nghiễm nhiên một tòa thiên nhiên mê cung hiện ở trong động truyền đến từng trận tiếng nổ vang mặt đất chấn động không n ớ t phản phất phía dưới là địa lòng cung điện chúng nó ở trong đó vui cười hy kịch một hồi lâu thời gian phía dưới tiếng sấm mới ngừng lại phía dưới hoang diệt nhân dùng để thí nghiệm hang động sụp xuống hơn n ữ a đại đa số dùng để thí nghiệm cải tạo sinh vật đã chết ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong lộ trường phong nhìn trong động những k i a bị hoang diệt nhân cải tạo trôi qua các loại sinh vật mặc dù có không ít chủng tộc còn cùng loài người nằm ở đối địch trạng thái thế nhưng hắn vẫn nhìn ra lăn lộn thân phát lạnh trứng mắt câu liệt hoang diệt nhân cũng ở một bên cái k i a dị dạng thân thể bị ép thành mảnh vỡ chỉ trường ngực trở lên còn có thể hoàn chỉnh hình dạng nội tạng rơi mất một chỗ màu xanh sấm chất nhảy đầu đầu cũng có hắn bị đánh nát thân thể mỗi một mảnh đều bị lộ trường phong ép thành hôi không có tái sinh khả năng lộ trường phong là thiên nguyên cấp ba hoang diệt nhân vừa mới vào thiên nguyên cảnh hơn nữa lộ trưởng phong trước đây cùng h o a n g diệt nhân là sư huynh đệ đối với h o a n g diệt nhân rất tin tưởng vì lẽ đó từ chu nhan huyết trong miệng chiếm được h o a n g diệt nhân t â m tích kim quan g tông mới có thể để lộ trưởng phong theo đuổi g i ế t h o a n g diệt nhân lộ trưởng phong sắc mặt tái xanh nhìn những kia liên tục kêu rên các loại sinh vật sự t h ù hận khó bình sớm biết sớm biết là bộ dáng này năm đó ta sẽ không nên nương tay trực tiếp giết ngươi h o a n g diệt nhân mắt thấy hẳn phải chết nhưng không có nửa điểm sợ sệt điên cuồng cười to nói đáng tiếc ngươi rét không được ta coi như ngươi bây giờ đem ta thiêu đến một điểm không dư thừa ta ở lại những nơi khác phân thể lập tức thì sẽ bị kích hoạt lần thứ hai sinh thành một ta Quá mức l ạ、so、với với thỏa thỏa theo u y ế t một ý nghĩa nào đó nói hắn là bất tử khá giống phong vân bên trong bạch tổ trinh lộ trường phong lạnh giọng nói ngươi cho rằng ta lần này đến sẽ không hề chuẩn bị nói xong tay hắn mở ra lòng bàn tay hiện ra một cái trôi liều lĩnh bạch quan g tiểu kiếm huyền trên không trung nhìn lại như một tinh hủ món đồ chơi hoang diệt nhân hoàn toàn biến sắc vương tình cái kia lá o quỷ lại cho ngươi đem nàng quang minh kiếm dẫn theo lại đây lộ trường phong giận d ữ nói im miệng dám nhục mạ sư phụ năm đó nếu không sư phụ nhất thời nhẹ dạng người yên có thể hoạt động hôm nay hoang diệt nhân thổ một cái màu xanh sấm máu xì một tiếng g ọ n g h e thé nói nàng chính là cái dối trá tất cả mọi người lộ trường phong lắc đầu một cái một chữ cũng không muốn cùng hoang diệt nhân nhiều lời cái kia bạch quang tiểu kiếm trong nháy mắt hào quang trói lọi cái kia chiếu sáng ở hoang diệt nhân trên người linh hồn của hắn cơ thể hắn lại như thái dương dưới d ọ a xương bình thường tan rã cùng lúc đó hắn ẩn thân ở các nơi trên thế giới phân hồn cũng bắt đầu d ấ y lên ngọn lửa màu trắng ngọn lửa này mang theo hắn v â n thể bắt đầu tiêu h đốt không có một có thể giấu giếm được này món đồ chơi tiểu kiếm mắt thấy chết đến nơi rồi hoang diệt nhân cũng không kinh phản t i ế u đến hay lắm đến hay lắm đang lúc này huy động này bên trong vô số thiên địa nguyên khí phun trào trên không trung ngưng tụ thành một người trong đó tay nhấn một cái hoang diệt nhân trên người ngọn lửa màu trắng liền dập tắt lộ trường phong hít vào một ngụm khí lạnh hư không chuyên nghiệm ngưng khí làm thể loại này thần bí khó lường thủ pháp là thần minh cảnh thủ đoạn chỉ vì một hoang diệt nhân hoặc là vì mình một thiên nguyên cấp ba võ giả một hồi liền xuất hiện bốn cái thần minh cảnh cường giả tuyệt thế chuyện này tuyệt đối không có khả năng đây là một cái cái t r ọ n g khả năng duy nhất mục tiêu của bọn họ là quang minh kiếm chủ nhân kim quang tông tông chủ vương tỉnh hoặc là kim quang tông thái thượng trưởng lão nghĩ tới đây lộ trường phong toàn thân mồ hôi lạnh đều chảy ra lúc này cách xa ở kim quang tông bên trong quản lý hoa cỏ vương tình đột nhiên ngừng động tác trên tay nàng cảm thấy bên này dị dạng cảm nhận của nàng nhưng thật ra là không đến được một vạn dặm xa như vậy thế nhưng nếu có đồ vật vì là môi giới liền không giống nhau lại như t i ế u nhiên vẫn là luyện khí bốn tầng thời điểm hắn nhận biết phạm vi sẽ không vượt qua một km thế nhưng hắn lấy tỏa hồn chi thuật có thể đến trăm dặm bên trong cố định mục tiêu hang động bên dưới bạch quang tiểu kiếm trên xuất hiện một bóng người chính là vương tình bản thân nàng vẫn chỉ là thần binh vì là môi nhưng là có thể đem ý thức của mình đưa tới n à n g nhìn trước mắt bốn cái thần minh cảnh võ giả hình chiếu cười cận kẻ học sau vương tình gặp bốn vị không biết là ám dạ tộc mười tám vị thái thượng cái kia bốn vị ngay mặt vương tình trong nháy mắt liền hiểu ra chỉnh chuyện này chính là một cái bẫy bay xuống ván cờ này người đương nhiên không biết là hoang diệt nhân hắn cũng chỉ là một con cờ mà thôi khả năng từ hoang diệt nhân ở nhân tộc lãnh địa khắp nơi xuyến suất luyện khí võ giả huyết thế bắt đầu đây chính là một cái bẫy hoang diệt nhân làm nhiều như vậy chuyện ác kim quang tông t ử chắc là sẽ không bỏ qua cho hắn thế nhưng hoang diệt nhân bởi vì tính chất đặc biệt nhất định phải thần lực cảnh võ giả mới có thể nhất lao vĩnh giật giết chết hoang diệt nhân mà hơn o a n nhân từng g diệt là v ư g t ì nữa h thích nhất đệ tử cuối cùng. Vì lẽ đó, chuyện như vậy nàng nghĩ đến sẽ không khác Chỉ hắn thể nhiều nhất chỉ có thể là vương tình thần binh. Hơn tử tay biết cuối cùng, cũng cái có có nàng đến ngượn người người. bọn nói này ngoài vương đệ đó đi với mối vì vậy vậy lẽ là là sẽ ra rụ bọn họ không có đối với phó lý do của chính mình vì lẽ đó mục tiêu của bọn họ đã cho đòi nhiên đ ư c biết một người trong đó bóng đen nở nụ cười vương tông chủ đương nhiên biết án năm đó các tộc thỏa thuận thần lực cảnh trở lên muốn đi vào đường tộc cảnh nội nếu như phân phát công văn bình thường đi nước ngoài chúng ta lấy quý khách chi lễ chờ đợi nhưng như lần này như vậy lấy thần binh lẻn vào giết người đây là xâm lấn thỏa thuận thứ này rất nhiều lúc cũng chỉ là một câu nói mà thôi ngươi chỉ cần không làm lớn phá hoại đối với thần lực cành tiến vào lãnh địa mình việc này đại đa số chủng tộc đều sẽ nhắm một mắt mở một mắt vương tình lạnh n h ạ t nói thái thượng nói đùa ta chỉ ở đoạt về ta một bất tài đồ nhi thôi mặc dù có đắc tội nhưng xâm lấn là tuyệt không dám một cái khác bóng đen cũng nói vương tông chủ thực sự là dễ quên năm đó hiệp nghị của chúng ta g i ấ y trắng mực đen viết nếu như chúng ta cảnh nội có quý tộc n g t ạ i phạm chúng ta sẽ xuất thủ đưa hắn bắt được đưa trả lại cho ngươi môn thỏa thuận đương nhiên là có thế nhưng trừ phi hai tộc quan hệ cực kỳ tốt sẽ không không ai sẽ giúp ngươi làm việc này mà nhân tộc cùng ám dạ tộc quan hệ là đặc biệt không tốt loại kia lúc này một thoáng thấp bé bóng đen lạnh lùng nói không phải xin mời mà vào coi cùng xâm lấn chết đi nói xong liền muốn ra tay chương bốn trăm ba mươi sáu mang tính áp đảo mạnh mẽ chương bốn trăm ba mươi sáu mang tính áp đảo mạnh mẽ tuy rằng xuất hiện ở đây chỉ là vương tình thần binh cùng với nàng từ thần binh bên trong lộ ra ý thức hình chiếu nhưng là đối với thần binh cảnh võ giả t ớ i nói lấy ý thức hình chiếu tìm hiểu bản thể hoàn toàn khả năng sát thương đến vô tình lại như vương tình mới vừa thần binh lấy chủ thể cộng hưởng đánh giết hoang diệt nhân phân hồn cùng phân thể vương tình đứng chắp tay quang minh kiếm từ lộ trường phong trên tay bay lên hào quang trói lọi đến mức hết thể bùn đất nham thạch giống như thái dương dưới dọ a xương trong nháy mắt b ú c hơi lên không gặp một mảnh tiêu cự nham tại đây nhìn như ôn hòa ánh sáng bên trong biến thành cho bụi hiện ra một trăm dặm rộng hố to cái này suốt ngày không gặp ánh mặt trời rừng rậm phảng phất từ dưới lòng đất chậm rãi bay lên một vòng kim sắt thái dương bên trong vùng rừng rậm các loại linh thú chỉ cảm thấy thế giới tận thế giáng lâm s lộ trường phong trước mắt một chút liền bị vương tình ném không biết có bao xa hắn muốn trở về hỗ trợ thế nhưng hắn biết chính hắn một điểm bận bịu cũng không giúp được chỉ có thể nhìn sư phụ lấy mình thần binh nên chiến bốn vị thần m i n h cảnh thần niệm hình chiếu không có gì đáng sợ va chạm không có khí lưu rung động chỉnh cánh rừng nhất phiến phiến biến mất không còn tăm hơi phản phất nó đã biến thành một ngon miệng bánh gà tổ một tham ăn đứa nhỏ thỉnh thoảng cắn tới mấy cái khung cảnh này thực sự quá mức đáng sợ may là vương tình đối mặt chỉ là bốn vị thần binh cảnh võ giả thần niệm hình chiếu mà vương tình bản thân cũng đã là thần lực cảnh đỉnh cao này thần binh là do nàng thần lực cô động n h i đang lúc này thiên địa nguyên khí lần thứ hai phun trào trên không trung ngưng tụ thành một ánh sáng vạn trượng nữ nhân bốn cái bóng đen bước chân dừng lại lập tức bung tha vương tình đem nữ nhân này vây lại vương tình vội la lên sư phụ đây là một cái hãm t ì n h tia sáng này vạn trượng nữ nhân như thằng bé con bình thường bướng bình t r ừ n g mắt nhìn cười nói thằng nhỏng đốc sẽ đối sư phụ có lòng tin a nói xong tia sáng này vạn trượng nữ nhân tiến lên một bước xuất liên tục bốn q u y ề n thật đơn giản một cái thẳng q u y ề n anh ra giống như là một sơ học võ công người mới học nhưng cái này thần niệm hình chiếu căn bản nẽ không thể né không thể tránh khỏi bị một q u y ề n n ổ nát sau đó tia sáng này vạn trượng nữ nhân ở không trung đi rồi đi nữa ba bước đánh ra ba quyển thế giới trong nháy mắt an tĩnh bốn cái thần minh cảnh võ giả hình chiếu biến mất không còn t â m hơi phảng phất bọn họ căn bản không có từng tồn tại như thế phương xa ám dạ tộc cấm địa bên trong nơi này lại như một chỉ có bóng tối thế giới không có bất kỳ vật gì có thể đem nơi này d ọ i sáng bốn cái hình tượng khác nhau ám dạ tộc thái thượng đột nhiên mở mắt phun ra một ngụm màu đến ngoài cùng bên trái cái k i a thái thượng là một nữ tính nàng trên trán có như một như con mắt vậy màu đen chất p h á c sâu không thấy đáy phảng phất có thể dẫn tới một thế giới khác nàng lau miệng rắc dòng máu màu tím giọng tâm họ nói thật là lợi hại thật là lợi hại bên cạnh nàng cái tia thái t h ư ợ n g thân hình hư u y ễ n phảng phất lúc nào cũng có thể biến mất ở trong gió tiếng nói của hắn mơ hồ không rõ dường như từ một cái khác thế gian truyền đến cách xa vạn h o n g không t hư không chuyên niệm trong nháy mắt đánh bại chúng ta bốn người không cách nào tưởng tượng đáng sợ của nàng kim quang thánh pháp đã vượt qua năm đó kim quang đại thánh bên trái người thứ ba thái thượng ho khan một tiếng hắn thể hình hùng tráng như núi toàn thân t r e kín rậm rạp chẳng chịt trời sinh trận pháp nhìn như cái ăn tươi nuốt sống người nguyên thủy mà cuối cùng bên phải một thái thượng nhưng là một năm sau tuổi thanh tú hài đồng trên người không nhìn ra có trận pháp tồn tại nếu như đi ở nhân tộc trên đường cái khẳng định có vô số nữ hài muốn ôm hắn dùng khuôn mặt sượt mặt của hắn hô to đáng yêu duy có chỗ không bằng cùng chỉ có hắn đôi mắt kia cái kia một đôi con ngươi như vũ trụ tinh không giống như hắc cám băng hàn tiếng nói của hắn rất bình thản quả nhiên chúng ta lo lắng cũng không phải là dư thừa nhưng là chúng ta còn không có dò r a của nàng đề hắc minh các ngươi tiếp tục ra tay thần minh cảnh võ giả không tới lúc mấu chốt là sẽ không xuất thủ bởi vì ngoại trừ nắm giữ không hư cảnh cường giả cường t ậ c chỗ thần minh cảnh ở trung đẳng thực lực chủng tộc bên trong đã là đứng đầu nhất vũ lực tồn tại bọn họ vừa ra tay người khác liền có thể từ bọn họ ra tay ở suy đoán ra thực lực của bọn họ n à y thì tương đương với bại lộ chủng tộc này chiến lược mạnh nhất vương tình đều xem xứng sở nàng sớm biết sư phụ rất mạnh nhưng bây giờ mới biết sư phụ mạnh bao nhiêu tuy rằng vừa xuất hiện bốn người chỉ là thần minh cảnh võ giả thần n i ệ m hình chiếu nhưng sư phụ cũng là thần n i ệ m hình chiếu hơn nữa khoảng cách so với hắn xa nhiều lắm kết quả không chỉ ung dung đánh nát bốn vị ám giả tộc thần minh cảnh cường giả thần n i ệ m hình chiếu còn truy bản đi tìm n u ồ n gốc thương tổn tới bọn họ bản thể phần này tu vi coi như năm đó sáng lập kim quang tông ba vị nhân tộc đại thánh cũng không có sư phụ đã đem kim quang tông công pháp đẩy lên một chưa từng có ai hoàn cảnh đang lúc này tám cái thần n i ệ m hình chiếu xuất hiện lần nữa ở vương tình thầy trò quân thân lần này bọn họ nói cũng không có nói liền ra tay rồi lấy vương tình thực lực cũng không thấy rõ bọn họ làm sao ra tay đánh có thêm k i ể u chỉ cảm thấy ngăn n g ắ n nháy mắt sau khi sư phụ thần n i ệ m hình chiếu liền về tới bên cạnh mình mà đối phương mới vừa xuất hiện tám cái thần minh c ả n h thần n i ệ m hình chiếu chỉ còn sót lại một cái phía dưới cái kia mảnh phản phất hải dương vậy rừng rậm ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong biến thành một hoang vu nơi phản phất nó chưa từng có từng tồn tại như thế Cái á kêu ám dạ tộc một dạ t c m ộ người trong đó hình đó cái h phản phất TV tiếp thu bất lương giống như hẳn hướng về vương tình、sư、phụ phụ chắp Đình, ta một đời chưa bao giờ phục người, nhưng đối với ngươi không thể không nói một phục i ti vi tiếp giống đời giờ người, đối với ế u đầu bắt bất bao tay, Túc ta một một tự. Một vặn vậy, về vương vừa lương Lan ngươi nói mẹo, sư khác hình chiếu cũng hướng về vương tình sư phụ phụ túc lan đình thi lễ một cái không nghĩ tới ngươi so với ta nhỏ hơn gần nghìn tuổi lại sớm đi tới không n g ổ n g cánh trước cửa ngươi là một đáng giá tôn kính cường giả lại một cái hình chiếu nói nhưng ta ám dạ t ộ c quyết không cho phép nhân tộc tái xuất một không uổng cánh cường giả ta nghĩ nhân tộc quanh thân rất nhiều chủng tộc đều không muốn thấy cảnh này túc lan đình nở nụ cười nói này không phải là các ngươi có thể định đoạt nói như ngươi vậy thật tốt như chỉ có các ngươi ám dạ tộc mới có minh h i ể u dường như cái cuối cùng hình chiếu thâm trầm nói cái kia chúng ta đi nhìn túc lan đình cũng không đáp lời mang theo vương t ỉ n h quang minh kiếm liền hướng về nhân tộc đích địa bàn bay đi ở nửa đường thời điểm thuận tiện mang đi lộ trường phong mà cái kia bốn cái thần n i ệ m hình chiếu liếc mắt nhìn nhau n g ư ờ i cuối cùng nhìn túc lan đình biến mất phương hướng nói nhân tộc phát triển quá nhanh năm đó bọn họ chỉ xứng làm nô lệ cùng đồ ăn nhưng bây giờ đã sắp muốn vượt qua chúng ta việc không thể để trò chuyện như vậy phát sinh vì lẽ đó túc lan đình nàng nhất định phải chết lúc này phía dưới truyền đến một trận rên dỉ tiếng nhưng là hoang diệt nhân lại không có chết vừa nãy những n à y thần n i ệ m hình chiếu vẫn luôn đang l i ề u mạng bảo vệ hắn bởi vì mặc dù bây giờ không biết có ích lợi gì nhưng lưu lại cái này đối với nhân tộc đầy cõi l ò n g cựu hận tâm ý người nhất định sẽ có tác dụng chương bốn trăm ba mươi bảy ba năm chương bốn trăm ba mươi bảy ba năm thúc lan đình dẫn đường cơn gió mạnh cùng quang minh kiếm về tới nhân tộc hoàn cảnh sau đó của nàng thần n i ệ m hình chiếu liền biến mất không còn t ă m hơi quang minh kiếm tự mình bay trở về kim quan tông mà lộ trưởng phong lưu tại nhân tộc đích biến cảnh đến phụ cận cửa hải đưa tin kim quang tông bên trong vương tình rốt cục bị túc lan đình tiết kiến ở bên ngoài nàng là kim quang tông tông chủ chỉ hạ mấy trăm triệu nhân khẩu nhưng ở sư phụ trước mặt nàng vẫn như c ũ chỉ cảm thấy mình là lúc trước cái kia cái gì cũng không hiểu bé gái nàng túi lầu nói xin lỗi sư phụ túc lan đình xoa xoa đầu của nàng nợ nụ cười thằng nhỏ gốc chớ suy nghĩ lung tung bọn họ vẫn lo lắng ta tiến cảnh không phải chuyện ngày hôm nay cũng sẽ tìm những chuyện khác tới thăm dò vốn là điều này cũng lừa không được người muốn mình ăn lén lén lút lút lên cấp bất hư cảnh vốn là một loại không thiết thực ý nghĩ sang vậy năng cũng rất nhìn thoáng được bất hư cảnh liền địa cầu thượng bom nguyên tử coi như một viên đạn tiểu quốc nếu như nắm giữ loại này trung cực vũ lực nước khác cũng không dám làm m g a mà nhân tộc đích thực lực ở thái cổ đại lục trong vạn tộc b ả n coi như là bên trong nhóm thế lực nếu như tái xuất một bất hư cảnh cường giả c h ấ n áp tộc vận như vậy liền có thể lập tức trên người vạn tộc năm trăm cường hàng ngũ vì lẽ đó đối đầu nhân tộc quanh thân quốc gia đều không hy vọng nhìn thấy một cái này mạnh như vậy đối thủ xuất hiện vì lẽ đó ám dạ tộc mới mượn hoang diệt nhân bày xuống một dỗi danh kỳ thăm dọ túc lan đình tiến cảnh mà túc lan đình biết đây là không đạt được chính mình càng là che lấp bọn họ tham dọt thì sẽ càng nhiều cho nên nàng mới bại lộ thực lực của chính mình ngược lại nàng ở trăm năm trước liền bắt đầu vì là lên cấp bất hư cảnh làm chuẩn bị như nàng từng nói nhân tộc cũng có minh h i ế u cũng có người muốn nhân tộc trở nên mạnh mẽ để giúp bận bịu chính mình kiềm chế kẻ địch vì lẽ đó hình thức tương đương chi vi d i ệ u nhân tộc hoặc là thật sự có thể này rắc rối phức tạp hình thức bên trong cuộc h ở i ở thời gian qua đi vạn năm sau lần thứ hai tiên sinh một bất hư cảnh cực giả cái kia khoảng trường sư phụ sẽ vào lúc nào sung kích bất hư cảnh nhiều nhất ba năm đối với thần minh cảnh võ giả dài lâu khi còn sống ba năm là một trong nháy mắt liền qua thời gian nhưng túc lan đình không có nói cho vương tình v ố nhân là n i mới cái mười hai cái giản, phải nhiều dùng hai năm. Bầu trời một bích như tắm, vài sợi gió nhẹ thổi qua, mang theo tung bay, vài miếng ề u kêu chịu Bầu qua, nhất dùng năm, nhưng cũng không đơn mình cũng thương. dùng năm. như nhẹ mang tung chỉ hỏa chút bích theo một ít một tắm, c vừa Vì lao ra bay, lá lẽ đó y hạ x u ố g xuống Rơi tộc i nhiên Tiếu nhiên ế u trong sách tiếu nhiên nằm ở sân vong trên sách lật vở. ở xem m t thần quyển, luận, n ma ó dường trong treo thụ ở hai khỏa đại liên ú c tộc đó. Nhân l quan với thần ma nghiên cứu có thể nói toàn sách là sách tiếu nhiên xem loại này thư chủ yếu là muốn hiểu rõ cái kia huyền âm thập nhị kiếm là vật gì hiện tại hắn đã hoàn toàn yên tâm huyền âm thập nhị kiếm không giống vừa bắt đầu chỉ dám mang nơi cổ tay mà là trực tiếp thu vào khiếu h u y ề n tôn dưỡng trải qua thời gian hơn một năm hiện tại huyền âm thập nhị kiếm cũng đã khôi phục nguyên khí còn giống như trở nên so với t r ư ớ c càng thông minh đột nhiên hắn trong sân tiến vào đến một cái tiểu cô đường nàng hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây sau đó thấy được tiểu nhiên lập tức vào tới trời xanh mắt to nhìn tiểu nhiên nói tiểu thúc thúc ta tới thăm ngươi tiểu nhiên đem thư để qua một bên xoa nhẹ dưới tiểu cô n ư ơ n tóc n ư ờ i nói là nhân nhi a đã nhiều ngày không gặp nhìn cao lớn hơn một chút nay tiểu la lụy chính là kiếm thiên hoa con gái không biết ngày hôm nay làm sao sẽ chạy đến kim quang tông bên này nàng có chút bất mãn nói không muốn v à dối loạn tóc của ta nhân nhi đã mười tuổi không phải tiểu hải tử tiếu nhiên giơ tay lên làm dáng đầu hàng là ta sai rồi mẹ ngươi đâu nhân nhi án tóc của chính mình n i ữ m m ô i nói mẹ ta cùng lạc sư thúc đồng thời trở về kim quang tông các nàng có việc vừa ta nghe người ta nói ngươi không thoải mái ngươi ngã bệnh sao tiếu nhiên ha ha cười nói vẫn là nhân nhi tối ngoan chốc lát nữa thúc thúc mời ngươi ăn ăn ngon tiếu nhiên tuy rằng từ ngất xịu bên trong tỉnh lại nhưng linh hồn vẫn như c ũ suy yếu cực kỳ linh hồn bị thương cần phải so với t h ị vết thương trên người khó khép lại nhiều lắm vì lẽ đó hắn này nằm một cái chính là hơn một năm n à y thời gian hơn một năm bên trong hắn căn bản là không có cách luyện công bởi vì bất kể là để xem muốn tu luyện linh lực hoặc là luyện khí một luyện thành đầu đau muốn chết nếu như không để ý đau đầu gợ ư n g ép tu luyện tàu hỏa nhập ma và vân vân liền mi rồi bất quá hắn cũng, cũng không phải là cũng không có làm gì này một năm này hắn lần thứ hai khỏe mạnh cắt kệ võ công của chính mình hệ thống phản tư mỗi một lần chiến đấu mình được mất cao hứng liền nhìn thư hỏa cái bức tranh và vân vân thật sự là khó được nhản nhã một cái một lát sau kiếm thiên hoa cũng tới xem thiếu niên nhìn thấy thiếu niên cùng nhân nhi tán gẫu vui v kiếm thiên hoa thở phào nhẹ nhõm ta nghe nói thương thế của ngươi đến rất nặng nhưng bây giờ xem trọng như cũng không có gì sự mà có người nói ngươi trêu chọc một thiên nguyên cảnh võ giả như vậy không tự lượng sức cứ thế rơi xuống kết cục như vậy chỉ có thể nói thật là sống nên tiếu nhiên cười khổ nói ngươi thì không thể nói dễ nghe tốt xấu ta hiện tại cũng là người bệnh à. kiếm thiên hoa suy nghĩ một chút sau đó nói nghe nói lúc đó đối thủ của các ngươi là chu nhan huyết có người nói thực lực của nàng quá vượt xa bình thường thiên nguyên võ giả cấp một gặp gỡ thiên nguyên cấp hai võ giả đều có sức đánh một trận ngươi tài năng ở tay nàng dưới bằng ệ n h cuối cùng còn có thể bắt giữ nàng thật sự là rất lợi hại nói cho chúng ta một chút tình huống lúc đó đi kiếm thiên hoa nói phải lời nói thật lòng cung cấp thiên nguyên cảnh võ giả tranh chấp bình thường rất khó phân ra sinh tử nếu như muốn bắt giữ ít nhất đều phải gấp ba trở lên nhân số tiếu nhiên một nhóm hai cái thiên nguyên hai cái luyện khí có thể bắt giữ chu nhan huyết vậy thì thật là ghê gớm này lời hay cũng quá hết sức đi tiếu nhiên im lặng mang lên một ít đồ ăn vặt khả năng phụ nữ đều là thích ăn đồ ăn vặt đi vì lẽ đó tiếu nhiên trong nhà các loại đồ ăn vặt một đồng lớn vừa ăn đồ vật tiếu nhiên một bên đem tình hình lúc đó nói một lần kiếm thiên hoa nghe được ánh mắt của đều sáng lên chiến ý vang dội nói huyền âm kiếm nếu như n g ư ơ i thương lành nhất định phải làm cho ta mở mang kiến thức một chút nhân nhi cầm lấy một khối h ắ c ban đỏ t h â m hạnh cắn đến nước lập l u ậ n tiên đi kỷ miệng giọng nói cảm giác thật là lợi hại dáng vẻ lại có thể ổn định thiên nguyên dai võ giả mặc dù không cách nào ổn định tâm tương cùng chân nguyên nhưng vẫn là thật là lợi hại nay thời gian ba năm nhân nhi đã đến luyện khí hai tầng nàng nhưng là bị trồng vào khí t r ù n g đệ tử chân truyền cho nên nàng tuổi tuy nhỏ nhưng đối với thiên nguyên cùng luyện khí khác nhau vẫn là hiệu rất rõ tiếu n h i n hiện tại tuy rằng khôi phục gần đủ rồi nhưng nếu như muốn động thủ vẫn có chút vấn đề hắn chỉ lo này kiếm thiên hoa này người điên vận điệu nói sang chuyện khác nghĩ như thế nào đến kim quang tông là chuyên môn đến xem ta sao kiếm thiên hoa cầm một khối hoàng tùng lộ cắn một cái sau đó nói vốn đang phải mấy ngày nữa chỉ là hoa sư bá m u ố tới chúng ta sẽ tùy hoa sư bá lại đây đúng rồi tiểu ý cũng quay về rồi chỉ là bị vương tông chủ lưu lại khảo tra tiến độ tiểu ý thế nào rồi t i ế u nhiên cũng rất lâu chưa từng thấy là tiểu ý nàng một năm ở tại kim quang tông một năm ở tại chu tiên kiếm phái hai cái sư phụ đều là mười đại tông phái trưởng môn không biết ước cao chết rồi bao nhiêu người luyện ký bảy tầng loại này biến thái tu hành tốc độ chỉ so với người và lộ hàn thu thiếu một chút nói tới lạc tiểu ý kiếm thiên hoa trên mặt vẻ mặt đều tương đương phức tạp hai bên đều cho rằng nàng là n g u y ệ t hoa kiếm thánh thích hợp nhất truyền nhân đây tiểu nhiên gật cụ đối với lạc tiểu ý biến thái tư chất hắn so với ai khác đều rõ ràng hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện kinh ngạc nói đúng rồi lần này trở về thời gian thật giống khá là ngăn a kiếm thiên hoa s ư ớ n g sở ngươi không nói ta vẫn không cảm giác được một năm này mọi người đi kim quan g tông đi được rất chuyên cần a có người nói những tông phái khác đều thường thường phái người đến vừa ta còn thấy được độn giáp tông ra các c ổ n lúc này một thanh em chuyển đến ô đây không phải là thủy mạc thiên hoa sao trùng hợp như vậy mới vừa ở bên ngoài mặc dù có phòng gác cổng nhưng đến xem t i ế u nhiên thật là không ít vì lẽ đó đến lúc sau t i ế u nhiên nói chỉ cần là đến thăm bệnh liền để cho bọn họ trực tiếp đi vào mà t i ế u nhiên bởi vì thương còn chưa khỏe nhận biết không đến người là ai vậy thì thường thường cho hắn k i n h h ỉ ngược lại hắn là ở treo cao phía chân trời đại quang minh thành dưỡng thương còn không có người có lá gan có bản lĩnh đến nơi này giết hắn mấy người quay đầu nhìn lại nhìn thấy một cô gái mặc áo trắng phinh phinh đình đi vào không làm ớ i vừa nhắc tới ra cất cầm là ai kiếm thiên hoa nhìn ra cất cầm một chút sau đó đối với tiểu nhiên nói ta có một số việc cáo từ trước nói xong mang theo nhân nhi rời đi cùng g i a cắt cầm thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không đánh một chương 438, t r i n h mâu tộc di tích chương 438, t r i n h mâu tộc di tích g i a cắt cầm tùy ý ngồi xuống cầm lấy một khối mật tùng cao ưu nhã cắn một cái ăn đồ ăn vẻ đẹp có thể cùng thương tú tuần so sánh vật này hương vị không sai g i a cắt cầm hai ba lần đem mật tùng cao ăn xong cũng không biết nàng cái k i a động tác ưu nhã tại sao có thể ăn nhanh như vậy tiểu nhiên nhìn kiếm thiên hoa rời đi bóng lưng cười nói thật giống ngươi và kiếm thiên hoa quan hệ không tốt ra cắt cầm cũng cười trước đây có một lần môn phá chúng ta tái quá một hồi người nào thắng tiểu nhiên có chút bắt quái hỏi nếu như vật lộn sống mái khả năng chết sẽ là ta nhưng luận v õ t nhưng là nàng thua nàng đã ở luyện khí tám tầng đỉnh cao rất nhiều năm vừa xem ra giường như cũng đến rồi luyện khí chín tầng lại d i ế t một lần nói ta không có niềm tin t ấ thắng t ra cắt cầm quan sát tiểu nhiên một chút xem ngươi thật giống như không chết được nghe nói ngươi cùng một cái thiên nguyên cảnh ác chiến một hồi khá lắm đây là lần thứ hai đi ngươi lại còn sống bất quá ta không tin ngươi lần sau còn có vận tốt như vậy lần trước là t i ế u niên đánh chết mới vừa vào thiên nguyên cảnh tô mậu tuyết tuy rằng lúc đó tô mậu tuyết bị g i a cắt cầm âm đến quá t r ư ì n g nhưng t i ế u niên đúng là đánh chết một thiên nguyên cảnh g i a cắt cầm giống nhau tức mê hoặc miệng nợ có điều t i ế u niên cũng không để ý lắm hắn ông đầu phủi da cắt cầm một chút nói rằng nhìn thấy tô mậu tuyết kết cục ta khoảng chừng có thể lĩnh hội lúc đó kiếm thiên hoa tâm tình không trách nàng đối với ngươi không có sắc mặt tốt g i a cắt cầm nghiêm mặt nói được rồi chuyện phía m í nói kỷ thực ta tìm ngươi là có chính sự còn nhớ để thứ ta nói với ngươi sự sao tiểu niên nghĩ tới Thật g trận trận đi đi đúng rồi thương thế của ngươi đến cùng thế nào rồi tiểu nhiên bất đắc dĩ mở ra tay bị thương cũng không phải ta nghĩ khoảng chừng còn muốn cái chừng mười ngày liền gần đủ rồi đi có điều luyện khí chín tầng xác thực gần đủ rồi tính toán một chút lần này dưỡng thương đều nuôi gần một năm nữa linh hồn bị thương có thể quá khó khăn chữa khỏi bất quá lần này tuy rằng bị thương nặng nhưng thiếu nhiên thu hoạch nhưng là rất lớn cùng đi qua chính mình đối thoại hiểu rõ là cái gì thành tựu mình bây giờ ở dưỡng thương trong lúc hắn đã gõ mở ra thiên môn địa khuyết chỉ là bởi vì linh hồn thương còn chưa lành không dám dẫn vào thiên địa nguyên khí một khống chế không được để thiên địa nguyên khí ở trong người mất khống chế kết cục chính là một chết thảo nào rất nhiều võ giả yêu thích khiêu chiến ở bước ngoặt sinh tử người dễ dàng nhất đột phá điều kiện tiên quyết là người sống sót da cắt cầm nhỏ nhẹ hơi nổi lên lông mày nói rằng, cái kia cũng không xê ta luôn cảm thấy bầu không khí thật giống có chút không đúng thật giống có chuyện muốn phát sinh có thể nhanh chóng đi tốt nhất thiếu nhiên nhớ tới vừa kiếm thiên hoa nói còn có nghe mấy cái người vợ nói tới thật giống kim quang tông là có một ít không khí x u ấ t sắng hắn nhìn về phía g i a cất cầm tò mò nói nơi đó rốt cuộc là một dạng gì địa phương g i a cắt cầm thở một hơi thật dài ngưng trọng nói đó là thượng cổ gia tộc của người chết di tích tinh mâu tộc thí lợi c h à n g tinh mâu tộc thảo nào g i a cắt cầm sẽ lấy trầm trọng như vậy giọng của nói ra bởi vì nếu như thần thoại ngoại trừ trong lịch sử nhân tộc lần thứ nhất ghi lại ở có văn tự sử liệu bên trong chính là lấy tinh mâu tộc nô tộc thân phận. có điều nếu như không phải đối với thái cổ lịch sử đại lục rất có nghiên cứu người l ạ sẽ không biết nhưng t i ế u nhiên ở một năm này tính dưỡng thời gian nhưng nhìn rất nhiều thư đối với những thứ này một một hai tinh mâu tộc nghe nói là một chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ trời sinh chính là thiên nguyên cảnh từng là chúng thần chi điện treo cao với thiên ngoại mười hai cái thần dụ trong cung họa thần cung trực thuộc tuần trác vệ thảo nào ra cắt cầm sẽ nói phải đến thiên nguyên cảnh mới có thể thử một lần t i ế u nhiên tức giận vậy cho dù ta hiện đang không có thương chúng ta đi cũng là muốn chết ra cắt cầm cười nhạt một tiếng tao nhã đến như một vị công chúa nhớ tới ta nói phải thí luận chàng tất nhiên là thí luyện vậy thì không phải là lấy giết người vì là mục tiêu vị trí hơn nữa tinh mâu tộc đã mất mạng bao lâu ít nhất cũng có mười hai mươi ngàn năm đi bên trong những thứ đó sợ sớm đã mất hiệu lực một chỗ như vậy đương nhiên giá trị cho chúng ta đi hiểm một kích thiếu nhiên xoa nhẹ dưới mũi cầm lấy một bẹ ở tiêu vật này dài đến một cái to lớn bẹ ở nhưng xé ra sau bên trong phần thịt quả nhưng như chối tiêu giống như vậy hắn ăn một miếng sau đó nói tại sao ngươi nhất định phải tìm tới ta một nơi như vậy ngươi chỉ là đăng báo tông phái sợ phải nhận được không ít điểm cống hiến đi coi như không muốn đăng báo tông、môn. tìm ngươi ca cũng giống như vậy đi nghe nói anh ngươi là thiên nguyên cảnh da cắt cầm trầm mặc thật hồi lâu mới nói ta không muốn tìm anh ta một chỗ như vậy cái thứ nhất đi vào nhất định sẽ có lợi ích to lớn quá nhiều người chỗ tốt liền phân mỏng một người lại có chút không chắc chắn chờ chúng ta từ bên trong sau khi đi ra trở lên báo tông môn cũng giống như vậy nói xong lời này sắc mặt nàng có chút âm u trong đầu né qua cái k i a thần tình lạnh nhạt phản phất bất cứ lúc nào đều có tự tin khống chế toàn cục nam nhân thực sự rất muốn khi hắn cái tia trên mặt lãnh đạo mạnh mẽ đánh tới mật quyền một ngày nào đó một ngày nào đó muốn vượt qua ngươi để cho người khác nói ngươi là da cắt cầm ca ca không phải khiến người ta mọi người nói ta là da cắt dịch m u ộ i muội mà ta mới sẽ trở thành trên đời này đệ nhất trận pháp đại sư nghĩ tới đây da cắt cầm trên mặt bắt đầu tỏa ánh sáng tiếp tục đối với tiếu như nói n về phần tại sao tìm ngươi là bởi vì bởi vì ta ta không có bằng hữu tiếu niên xứng sở suýt chút nữa nghẹn đến chính mình nhưng ngay lúc đó liền rõ ràng tại sao cô gái này quá tinh thông thính kế hơn nữa miệng lại là như vậy nợ ai nguyện ý cùng nàng kết bạn a nếu như không phải ở kim hoa thành thì nàng tuy rằng ngoài miệng nói tới khó nghe nhưng vẫn là liệu mạng cứu kim hoa thành những võ giả kiế mệnh t i ế u nhiên cũng sẽ cho rằng nàng là một miệng nợ tâm đen tiện nhân có điều tinh mâu tộc di tích tiểu nhiên rất là động lòng a hai người hàn huyên một hồi hẹn thời gian sau đó ra cắt cầm liền đi tiểu nhiên chuẩn bị lại cầm sách lên xem đột nhiên một thanh â m nói bằng hữu ngươi cũng không ít từng cái từng cái còn cũng là lớn mỹ nữ tiểu nhiên cười hì hì quay đầu đem người nói chuyện ôm vào trong lòng nói ta nguyệt nhi cái t tị, ta cùng các nàng chỉ là bằng hữu bình thường a đối với nam nhân tam thê tứ thiếp hư dạ nguyệt n g còn thật không có gì bởi vì nàng lao t ử quỷ vương hư nếu như không có nhưng là gả cho bảy tám cái tiểu tiếp đại minh thế giới vốn là nam tôn nữ thi nam nhân c ư ớ i nhiều mấy người lao bà lại bình thường cũng không có hư dạ nguyệt n g tức giận ta quả ngươi nhiều như vậy có điều cái này ra cắt cầm ta nghe qua tên của nàng ngược lại ngươi và nàng giao thiệp với phải cẩn thận một chút ta nghe người ta nói miệng nàng độc tâm hắc ăn thịt người cũng không nhà xương tiểu nhiên đầu tựa vào hư dạ nguyệt bà vai tay bắt đầu ở trong quần áo mấy chuyện xấu ở bên thai nàng cười xấu xa nói ta còn sợ nàng ăn ta ta ăn nàng còn tạm được hư dạng nguyệt trời sinh mỹ cốt cái k i a chống lại tiểu nhiên mấy chuyện xấu chỉ cảm thấy toàn thân một hồi liền mềm lún sáng r ộ n g bây giờ còn là ban ngày không muốn chúng ta vào phòng đi tiểu nhiên cười ha ha ôm hư dạng nguyệt liền về tới bên trong phòng bắt đầu rồi chính mình hồ thiên hồ địa cuộc sống hạnh phúc mà lúc này còn xa ở đại chi ngoài cửa lạc tiểu ý ngơ ngác đứng ở đó lời của hai người rõ ràng rơi vào trong thai của nàng sau đó nàng chợ xoay người rời đi chúng ta nguyên lai、like、chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường a ta đang miên man suy nghĩ cái gì hắn đã kết hôn có bốn cái xinh đẹp la bà hắn hắn làm sao có khả năng yêu thích ta q chương bốn trăm ba mươi chín mở ra di tích chương bốn trăm ba mươi chín mở ra di tích bầu trời thái dương ra sức quang tung riêng mình quang cùng nhiệt không khí phảng phất đều đang không ngừng mặt mẹo mặt đất cắt vàng nhiệt đến nóng lên một con toàn thân vàng nóng ánh b ò sắt đem chính mình trôn ở hạt cắt phía dưới nó đã năm ngày không ăn cái gì vô luận như thế nào ngày hôm nay lại muốn tìm tới điểm ăn không phải vậy sợ là chống đỡ bất quá hôm nay đột nhiên nó cảm giác hai có nguồn nhiệt xuất hiện ở mình phía trên nó biết mặt trên có vật còn sống đến, đến rồi vì lẽ đó nó đột nhiên từ hạt cắt bên trong trộn lẫn ra một cái nọc độc liền hướng về hai cái nguồn nhiệt phun đi sau đó nó chỉ nhìn thấy một con phản phất tượng băng thành bàn tay lớn xoa bóp chính mình nọc độc tượng tướng c h i đông thành khối băng sau đó bàn tay lớn kia rơi xuống trên người nó nó chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh liền cái gì cũng không cảm giác được tiểu nhân nhẹ nhàng thu tay về nhìn nã g xuống đất biến thành băng cha bỏ sát hướng về một bên ra c ắ t cầm nói đến rồi sao nơi này là đấm máu và nước mắt đại sa mạc có người nói năm đó cường giả dân tộc từng cùng săn nha tộc cường giả tại đây đại chiến một trận sau đại chiến vùng đất này đã biến thành một mảnh sa mạc. sinh linh không gần không có một ngọn cỏ mấy nghìn năm sau nơi này mới chậm rãi bắt đầu có sinh linh xuất hiện nơi này là nhân tộc biên cảnh cái này đại sa mạc đem nhân tộc cùng huyết dực tộc tách ra xem như là một bước đệm khu vực ra cắt cầm cầm trên tay một cái la bàn dạng gì đó ngược lại tiểu nhiên là không hiểu nổi đó là làm cái gì nàng cúi đầu nhìn cái này một hồi lâu mới nói dạ chính là chỗ này lần trước khi ta tới lúc này vẫn là một mảnh gốc đảo vì lẽ đó tốn không ít thời gian xác nhận tiểu nhiên nhìn chung quanh nhận biết thậm chí tham xuống lòng đất lại không phát hiện gì hết bất quá hắn nghĩ lại vừa nghĩ lúc này mới bình thường nếu như vậy dễ dàng liền bị phát hiện như vậy đồ vật bên trong cũng không tới phiên hắn và ra c ắ t cầm sau đó ra c ắ t cầm lấy ra một bình máu hai khỏa con ngươi vậy đồ vật lạnh n h ạ t nói ta ở một nơi nào đó lấy được tinh mâu tộc cường giả di thể thứ di thể bên trong lấy ra dòng máu con ngươi một lần nữa kích hoạt huyết dịch cùng con ngươi hoạt tính lấy cái này vi dẫn mô phỏng ra tinh mâu tộc khí tức hy vọng có thể đã lừa gạt cái này thí nghiệm chẳng đi nhưng là nó ở đâu ra c ắ t cầm như liếc xi、si、bình thường nhìn thiếu nhiên một chút tinh mâu tộc năm đó cường giả xuất hiện lớp lớp b ấ t hư cảnh cường giả tương đối nhiều bọn họ sân thí luyện đương nhiên không hư cảnh cường giả làm ra tiểu thế giới à. g i a cắt cầm cầm cái kia cái la bàn dạng gì đó nhanh chóng mà tinh chuẩn thao làm trước người của nàng đông d ư n g hiện ra rất nhiều phù văn tạo thành từng cái từng cái để tiếu nhiên không rõ rác lệ t r ấ t pháp mặt nàng loại kia cực kỳ chăm chú thần tình nghiêm túc để tiếu nhiên cảm thấy nàng xoáy xứng sở chỉ là một lát sau đã sớm nóng lạnh bất xâm h i ể u rõ ra c á t cầm trên mặt liền chạy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu sắc mặt cũng là càng ngày càng trắng tiếu n i ê n ho khan một tiếng nếu không ngươi nghỉ ngơi trước như thế da cắt cầm lãnh loại này mấy vạn năm quá hạn trận pháp là khó không tới ta địa từ hư c h ấ n gia ba tia sáng lưu thiểm s á u ất ta tìm được rồi lấy bảy mươi hai túc định tinh bàn làm cơ sở diệu tinh thủ thần ám tinh đ ị n h vị hoàn toàn không biết nàng đang làm gì được rồi không trách của nàng bốn cái đồ đệ là có thể sửa chữa thành phòng đại trận thiếu n h ê n dục cổ lại được rồi ngược lại đối với cho các ngươi những v õ đạo này cực khách gì đó ta không làm rõ được rất bình thường r a cắt cầm la bàn trên trận pháp phủ văn nhanh chóng biến hóa không biết qua bao lâu hai người phía dưới hạt cắt đã biến thành một vòng xoáy hướng về lún xuống dưới hai người bay lên nhìn phía dưới hạt c ắ t hướng phía dưới mới đen thấm hố đen chạy tới ầm ầm ầm phảng phất một cái màu vàng óng thắt nước nay liên tìm được người thật là lợi hại tiểu niên h khen một tiếng sau đó nói nếu như ngươi đem những k i a phức tạp đồ vật làm thành người bình thường cũng có thể thấy rõ ràng là tốt rồi ra c ắ t cầm trên mặt hiện ra một k i a xem thường võ giả bình thường chỉ có một luồng mã lực nào biết trận pháp bác đại tinh thâm tiểu niên h nhưng tiếp tục nhắc tới đem phức tạp cơ chế ẩn ở bên trong là một người bình thường cũng hiểu được thao làm giới tỉ như ngươi xây một màn ánh sáng ngón tay một điểm là có thể tự động khởi động một cái nào đó chất pháp còn có thể đối với trận pháp tiến hành l căn bản không cần phải biết trận pháp làm sao hoạt động tiếu niên h càng nói càng hăng hái vừa bắt đầu ra cắt cầm chỉ nghe m n cười thế nhưng nghe nghe cảm thấy tiếu niên h tư duy mới mẻ mặc dù nói l o ạ n bẩy tám tinh thế nhưng cái kia nhảy lên ở trong đó tư duy đốn lượn nhưng cho ra cắt cầm không ít linh cảm rốt cục những kia cắt vàng không hề hướng về hạ lưu phía dưới đã biến thành một sâu không thấy đ ấ y không biết thông tới đ â u hố đen hát động kia bên trong từ từ mở ra một cánh cửa ánh sáng tiếu niên h đại hỉ mở ra ra cắt cầm lấy ra một nho nhỏ mục nhân đem ném vào con môn cái kia mục nhân lập tức biến thành một tre kín phủ văn hình người con rối sau lưng cánh rung lên liền bay vào. như thế một chỗ t h ầ n bí, tự nhiên không dám cái gì cũng không biết liền đi đến chủng làm cái con dối mỏ xuống đường là cần thiết thấy rõ con dối bình yên đi vào t i ế u nhiên hai người đều thở phào nhẹ nhõm sau đó la b à n trên màn ánh sáng liền xuất hiện hình ảnh đó là con dối thấy cảnh tượng nơi đó là hoàn toàn t ĩ n h bịt nơi có bầu trời có đại địa nhưng hôi mông mông một mảnh không có nửa điểm sinh mạng giống như chỉ là tình cờ có mấy người hơi n h ỏ t h i a chớp không biết là vận gì ra c ắ t cầm rốt cục thở phào nhẹ nhõm xem ra bên trong phân biệt trận pháp trận pháp phòng ngự loại hình đều mất hiệu lực nhưng không nghĩ liền ở ngay đây cách đó không xa đột nhiên chuyển đến hai đạo khí tức mạnh mẽ k h o ả một n g cái h c m ư khác quặn cũ é thanh em nói trong thân thể của ngươi ta chỉ đối với chó của ngươi đầu có hứng thú không nhọc ngươi đậu thủ ta sẽ đích thân đem nó cắt đi tiểu nhiên hai người diện tướng mạo hai mặt nhìn nhau hai người thật vất vả tìm được rồi tinh mâu tộc di tích sân huấn luyện nhưng thật có chết hay không gặp phải hai cái thiên nguyên cảnh võ giả ở phụ cận đánh cái phục chiến hơn nữa một người trong đó là tô mộng vũ nếu như chính là hai người biết cái kia tô mộng vũ liền không xong tiểu nhiên hai người dù sao giết t ỷ t ỷ của nàng người ở đây ảnh cũng không có một nếu như nàng nhìn thấy hai người này có thể hay không muốn thừa cơ cho t ỷ t ỷ mình báo thù vẫn là chưa biết hai người l i ế c nhau một cái ra cắt cầm đem cái kia tinh mâu tộc máu cho tiểu nhiên mà cái bọc kia suy nghị trâu chết lọ nhưng chính mình cầm bởi vì những thứ đồ này hoặc là ở bên trong sẽ hữu dụng sau đó hai người bay vào cái kia quang trong môn phái xa như vậy mới cái kia hai cái chính đang ác chiến người cũng nhìn thấy cái này quan môn một người trong đó dĩ nhiên không phải là loài người hắn hai mắt đỏ chót sắc mặt tái nhợt đầy răng nanh từ trong miệng rối ra sau lưng có một đôi trời xanh huyết rực đây là huyết rực tộc v õ giả hắn đang bị tô ngộng tuyết g i ế t đến trời cao không cửa xuống đất không đường coi như phía trước là núi đao biển lửa hắn cũng phải khiêu cho nên khi hắn nhìn thấy này một cánh cửa ánh sáng thì không chút nghĩ ngợi liền trôi vào mà tô n g ộ n vũ cũng giống như vậy không chút nghĩ ngợi liền cũng truy ti chương 440, n h ậ t ký chương 440, n h ậ t ký tiểu nhiên vào được quan môn chỉ cảm thấy một trận đất trời tối tam khi hắn phục hồi tinh thần lại thời gian phát hiện mình chính đang một mảnh đất trống bên trên r a cắt cầm bất tử tung tích mà đập vào mắt nhìn thấy cũng hoàn toàn không phải vừa n ã y cái kiếm l ẩ n tĩnh mịch quan cảnh tuy nói là tiểu thế giới nhưng thế giới vẫn như cũ m ê n h mông vô bờ đầy trời đều là to bằng cái đấu trói mắt tinh thần bầu trời vô số mỹ nữ tuyệt sắc khoác phản phất ánh sao diện thành xa ở trên trời bay lượn mỗi một cái bề ngoài đều là như vậy hoàn mỹ bằng tâm mà nói liền ngay cả tiểu nhiên bốn cái người vợ cũng không sánh được cùng người tộc duy nhất không đồng d ạ n g như vậy địa phương chính là các nàng c á i chán có một con như tinh thần giống như hóng ánh con mắt thứ ba ngoài ra càng có đến không hết linh cầm ở trên bầu trời bay lượn quan thiếu nhiên ở sách tranh thượng khán trôi qua liền có một đủ chi hạ thất mới ba thủ lục t ú c ba rực phó đ i ệ u trên đầu có sừng sâu độc điêu ngoài ra chỉ là rộng rãi vì là đại chúng biết phượng hoàng tiếu nhiên liền nhìn thấy mười mấy loại mà trên mặt đất đồng d ạ n g có sống ba con mắt mỹ nữ tuyệt sắc khắp nơi bôn ba phương xa là một tòa một tòa cao vút trong mây loài ánh sao kiến trúc những cô gái này hoặc là tụ tập cùng một chỗ chiến đấu hoặc là ở những kiến trúc kia chúng phi tiến vào bay ra. t i ế u nhiên nháy mắt một cái đây là cái gì tình huống ảo giác sao nếu như đây chính là tinh mâu tộc như vậy lúc trước nhân tộc làm tinh mâu tộc nô lệ tựa hồ là một chuyện rất hạnh phúc à, bởi vì các nàng thật giống không có nam nhân t i ế u nhiên ở trong lòng mở ra áp ý chuyện cười đột nhiên trước mắt này một mảnh phồn hoa dấu hiệu biến mất không còn t ă m hơi vùng trời này cũng không còn t r ò m sao long lánh biến thành hôi mông mông một mảnh để t i ế u nhiên liên tưởng đến tận thế điện ảnh bên trong hạch bạo sau bị hạch bạo vân bao phủ thế giới mà trên mặt đất những kia cao vút trong mây kiến trúc đều biến mất không còn tăm hơi liền một cọng lông đều không có để lại chỉ có lúc trước tiểu niên h nhìn thấy to lớn nhất mấy chỗ kiến trúc tình cờ còn có chút điểm quang phản phất á m dạ ánh đến lúc nào cũng có thể bị gió thổi diện dường như một hai thời gian và năm đủ để đem bất kỳ huy hoàng văn minh hóa thành một bụi bẩm của lịch sử có điều vì ta sẽ thấy huy n t ư ơ n g đâu t i u n h i ê n có c h ú t không rõ vì sao, có điều nơi như thế này phát sinh một điểm chuyện kỳ quái đó là lại không quá bình thường hắn muốn trước tiên tìm ra các cầm hội hợp ở tại đây nơi kỳ quái cảm nhận của hắn bị ép rúc vào trong vòng trăm thước ngoài trăm thực tình huống hoàn toàn không có cách nào nhận biết. k đi tới đi tiếu nhiên lúc tiến vào hoảng hốt trong lúc đó là nhìn thấy cái kia hai cái thiên nguyên cảnh võ giả dường như cũng hướng bên này bay tới nếu như bọn họ cũng tiến vào mình ở bầu trời hoàn toàn chính là một biếm đắm mục tiêu của hắn chính là những kia còn có ánh sáng nhạt lấp lóe địa phương hy vọng nào còn có bảo tồn lại gì đó đi mới đi chưa được mấy bước đột nhiên tiếu n h i n n dẫm chân xuống bởi vì hắn phát hiện một con từ lòng đất thân đi ra ngoài bộ xương lại có di thể nhìn rất cứng rắn không biết mười hai mươi ngàn năm thời điểm có thể hay không để nó biến thành hóa thạch liền để ta xem một chút ngươi là thứ gì đi t i ế u nhiên thực sự k h ô n g n g ạ i không được trong lòng hiếu kỳ lại không dám có quá to lớn động tác liền đem chân cương ngưng tụ thành một cái s ẻ n g đem điệu này hóa thạch vậy đổ vật cho đào lên đây là một bước hoàn chỉnh bộ xương c h ỉ ít xương trên không nhìn thấy cái gì thương này xương khi còn sống khoảng chừng so với tiểu nhiên hơi thấp nửa cái đầu thân giá tinh tế phải là một nữ xem ra cùng nhân tộc không xương không có gì không giống chỉ là cái chán có thêm một chỗ trống bảo tôn rất hoàn hảo a ba con mắt hẳn là tinh mâu tộc đi tiếu nhiên quan sát tỉ mỉ cái này bộ xương phát hiện trên ngón tay của nó mang một nhẫn lại có thể bảo tồn đến bây giờ có phải hay không là chiếc nhẫn chứa đồ a tiếu nhiên hẵng túi người xuống đem chiếc nhẫn này đem ra trong tay thử đem linh lực t h a m dò vào trong đó hắn vốn tưởng rằng sẽ có trở ngại nhưng không nghĩ dễ dàng tham tiến vào thấy được trong đó có rất nhiều không biết tên hại thèm nhưng liền lúc này vùng không gian này bắt đầu kịch liệt bắt đầu run g dậy nhẫn trên hiện r a đạo vết nứt tiếu nhiên quyết định thật nhanh tùy ý từ đó lấy ra một thứ sau đó chiếc nhẫn này liền cạch một tiếng sụp đổ rồi cái k i ê u mảnh không gian chứa đồ cũng biến mất không còn t â m hơi trong đó t è m sẽ có nhiều vận mệnh tiếu nhiên không biết tiếu nhiên xem chính mình trào đi ra n g o à i thư mở ra nhìn phát hiện mặt trên viết có rầm rạp chẳng trị tự nhìn như là viết tay hắn nở nụ cười vận khí không tệ thư rất khả năng c ũ ó đối với nơi này đ i chép chỉ là chỉ là loại này tự cũng không phải là nhân tộc bây giờ thông dụng văn tự đúng là cùng n h â n tộc văn tự cổ đại rất tương tự tiếu nhiên hơn một năm nay trong lúc rảnh rỗi nhìn rất nhiều sách cổ văn tự cổ đại miễn cưỡng nhìn hiệu liền tiếu n h i n liền mong mang đón đem quyển sách này nhanh chóng qua một l thần lịch 8823 năm tử sương n g u y ệ t ba ngày ta bị dẫn tới sân thí luyện chỉ cần thông qua thí luyện liền có thể trở thành là hỏa thần cung dự bị cấm vệ thần lịch 8823 năm tử sương nguyện tám ngày ta thông qua đạo thứ nhất thí luyện rất vui vẻ thần lịch 8824 n ă m h u y ễ n quế n g u y ệ t mươi t á n g ngày ngày hôm nay thông qua đạo thứ hai thí luyện có thể học tập tình quang diệu thế Quyển đều tiếu này trên kẽ ghi chép cái này ngày này vậy trên cặn nhân sinh hoạt về vật, cũng không phải mỗi ngày đều nhớ,、tiếu、nhiên đoán cái này, thư vậy vật khá giống sách sách cái cái khá chép chủ ghi hoạt phải thư vật, vật kẽ mỗi vợ về đồ nhìn thấy trong đó một cái thì nhất thời tinh thần chấn động thân lịch tám nghìn tám trăm hai mươi chín năm huyễn hạnh nguyện ba mươi ngày rốt cục thông qua giai đoạn thứ nhất hết t h ể thí luyện có thể bắt đầu học được đại chu thiên tinh đấu trận pháp đây là ta tinh mâu tộc đệ nhất hai mươi đại trận có thể học tập thực sự thật là vui hai chữ này tiểu nhiên thực sự đoán không ra là có ý gì có điều đại chu thiên tinh đấu đại trận nơi này quả nhiên có đại chu thiên tinh đấu đại trận chính là không biết ở đâu tiểu nhiên có chút tiểu kích động đi xuống trở mình đáng tiếc là mặt trên cũng không có ghi chép đại chu thiên tinh đấu đại trận ở nơi nào hoặc là có ghi chép thế nhưng hắn không có nhận ra những chữ kêu ý tứ có điều đúng là ghi chép cặn kẽ cái này tinh mâu tộc tu luyện đại chu thiên tinh đấu đại trận thì gặp được khó khăn thần lịch 8830 n ă m t ử quý hạ nghe nói hai mươi tộc cử binh tạo phản thần lịch 8832 n ă m h u y ế n mạc tuế có người nói có bảy mươi phần trăm chủng tộc đều khởi binh tạo phản t h ì phải đem thần tộc cùng ma tộc vĩnh viễn trục xuất vùng đất này tại sao vậy chứ không phải nói thần đều là vĩ đại từ bi không gì không làm được sao ma tuy rằng bố trí ma ngục nhưng này đều chỉ là vì trường phạt phạm sai lầm người thần lịch 8833 t ử quý thu thần ma đại chiến bạo phát hết thẻ chủng tộc tất cả đứng lên phản kháng thần ma ngay cả chúng ta cũng mang theo hết thẻ nô tộc tạo phản các t h ờ i giáo đều bị điều đi rồi nơi này bị phong bế có người nói phải đến chiến tranh kết thúc mới sẽ mở ra thiếu nhiên liền mông mang đoán cũng là chỉ nhìn đã hiểu một phần nhỏ nhìn như vậy đến nơi này ở lần thứ nhất thần ma đại chiến là xong ba lần thần ma đại chiến rằng có gần v ộ n năm sau khi vạn tộc thời đại đã trải qua sắp tới v à n năm vậy không phải nói nơi này đều có gần hai mươi năm lịch sử thảo nào tất cả mọi thứ không phải biến thành bụi trần chính là vùi vào trong đất thời gian mới là lợi hại nhất võ kia thiếu n i ê n thầm than trong lòng thế nhưng này lại vì tiếu niên h tìm tới đại chu thiên tinh đấu đại trận cung cấp tự tin c h ỉ ít năm đó vật này thật là tồn tại ở nơi này không q u á quá lâu tiếu niên h đi tới cái thứ nhất lúc trước nhìn thấy tia chớp địa phương không có thứ gì có điều tiếu niên h nhưng tin tưởng vừa nơi này là có từng điểm từng điểm ánh sáng nhạt nhẹ qua liền tiếu niên h lại làm lên cu ly hắn phải đem chôn ở lần này mới gì đó cho đào lên Trưng Huyết dự Tộc Trưng Dược huyết dực tộc hôi mông mông phía chân trời bên dưới tiếu nhiên ở một mảnh bụi đất bên trên lại một lần nữa hóa thành đoạt quật cơ bên trong chiến thuật cơ chỉ dùng mười mấy phút liền đem phía dưới đồ vật cho đại khái bào đi ra nơi này diện tích có bốn năm trăm mét dáng vẻ như thế ở trước kia đỉnh cao thời kỳ nói vậy sẽ là một cái nhà cao vút trong mây kiến trúc nhưng bây giờ nơi này chỉ là một vùng phế tích ngờ ngợ có thể thấy được đổ nát thê lương trên có khắc có trận pháp loại gì đó nếu như là ra các cầm nói nhiều bán nhìn hiệu a ta chính là làm không công ồ mặt trên có chữ viết tiếu n h i n quát tối tường ngoài bùn đất sau nhìn thấy mặt trên có mấy người tự tiếu n h i n liền mông tiến í n h t ước nhân suy nghĩ một chút thả ra huyền âm thập nhị kiếm huyền âm thập nhị kiếm lập tức liền chui vào trong đất như run như thế bắt đầu lấy t i ế u nhân làm trung tâm một vòng một vòng dưới đất xoay loạn cũng không lâu lắm tiếu nhiên liền từ lòng đất đào ra ba tòa kiến trúc hải cốt trong đó hai tòa tỷ thí luyện một khu hủy hoại đến còn lợi hại hơn thế nhưng có một tòa bảo tồn so với so sánh hoàn hảo tiếu nhiên đem bên trong thanh lý một phen đi sau hiện một hai tầng lầu bảo tồn đối lập hoàn hảo mà ba tầng sụp đổ hơn một nửa hắn càng tại cửa phát hiện một đứa tự trong lòng mừng như điên thực sự là nhân phẩm đại bạo phát rất khả năng nơi này chính là thí luyện bảy khu sau đó tiếu nhiên bắt đầu thanh lý trong kiến trúc bùng đất cũng không lâu lắm cũng thanh lý đến gần đủ rồi ở cái tầng trệt bên trong tiếu n h i n tìm được rồi một loại trận bàn gì đó phía chi l i ê n tiếu nhiên đem bên người mang theo nguyên thạch cắt gọn thả đi tới hắn ở thế giới võ hiệp lại tìm đến mấy chỗ nguyên thạch khoáng các loại thuộc tính đều có hắn bây giờ dòng dõi coi như rất nhiều thiên nguyên cảnh võ giả cũng không sánh bằng đang lúc này tiếu nhiên đột nhiên trong lòng căng thẳng một thâm trầm thanh â m khi hắn thanh sau vang lên tại đây loại nhận biết bị áp chế địa phương lại phát hiện ta lấy luyện khí cảnh tu vi tới nói xem như là không sai có đ i ề u ngươi xem ra là tìm được rồi đồ tốt vô cớ làm lợi bổn đại gia tiếu nhiên nhất thời ca kinh tại đây nơi kỳ quái để thói quen bất cứ lúc nào có thể nhận biết mấy dặng bên trong hết thể hắn rất không quen lại hắn chợt xoay người nhìn thấy cả người hát y h a sau lưng có một đôi màu m à u cánh sắc mặt tái nhuận trong miệng có răng nanh đổ x u ấ t người thật nhanh hướng mình tiếp cận lại như phim kinh dị bên trong quỷ hút máu lúc trước ở bên ngoài thì hắn thật giống thấy được cái thân ả n h này đây là vừa mới cái kia huyết d ư ợ c tộc hắn quả nhiên cũng chạy vào nay huyết d ư ợ c tộc nhằm phía tiếu niên h một đôi sắc bén móng vuốt nhanh như tia chấp chụp vào tiếu niên h c ổ của cự ly trăm mét đối với thiên nguyên cảnh võ giả mà nói lại như đang nhảy kể mặt vũ như thế hắn muốn trong nháy mắt giải quyết chiến đấu để tránh khỏi đem tô mộng vũ cho trêu chọc qua đến nhanh thực sự có tốc độ c h í ít nhanh hơn chính mình gấp đôi hơn nữa lại không có mang ra bao nhiêu luật lưu cũng biết hắn thân pháp cao m ì n h tiếu nhiên liền không gian chứa độ rút ra h i â n viên kiếm thời gian cũng không có hắn lập tức lấy ngón tay đại kiếm t ử h u y ễ n song n g u y ệ t kiếm cương chém về phía này đôi lợi chảo ô là chu tiên kiếm phái đệ tử chân truyền a nay huyết dực tộc năm ngón tay trên không trung thật n h n h gậy phản g phát hoa tươi giống như nợ rộ dẫn tới không khí mang theo một chuỗi xuyến nổ vang ngón tay của hắn như giọt mưa bình thường len kem thùng thùng gậy tại từ n u y ễ n song nguyện kiếm cương bên trên chân nguyên rung động để từ n u y ễ n song nguyện không cách nào hư thực chuy t ử h u y ế t s o n g n g u y ệ t kiếm cương tại chỗ nổ tung nhưng n à y huyết dực tộc cũng cả người run lên thế tiến công cũng bị vội và ngừng lại tòa này mới vừa đào lên phế tích run một cái không ít mặt tường lập tức sụp đổ có rơi xuống vừa n ã y tiểu nhiên khảm nạm nguyên thạch địa phương tiểu nhiên rốt cuộc đến cơ hội rút ra hiên viên kiếm nơi tay long lân chiến giáp trong nháy mắt mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch đây là hắn lên cấp luyện khí chín tầng sau trận chiến đầu tiên cũng là lần thứ nhất độc lập đối mặt một sức chiến đấu hoàn hảo thiên nguyên cảnh võ giả nói không sốt sáng đó là gạt người nhưng khi trường kiếm nơi tay thì tất cả tâm tình tiêu cực đều tan thành mây khói cái tiêu huy rất hứng thú nhìn tiểu nhiên hắn đối với tiểu nhiên có thể đỡ lấy chính mình một đòn thật sự là khá là kinh ngạc hắn âm thanh cười nói có thể tiếp ta một k í c h chẳng lẽ là chu tiên kiếm phái luyện khí cảnh minh tinh ngươi là kiếm thiên hoa vẫn là t i ế u phủ sinh đều không đúng bọn họ cũng không phải sở t r ư ở n g tử h u y ễ n song n g u y ệ t kiếm q u y ế t đúng là nghe nói đem nam thần ông lão kia tân thu đồ đệ cũng không đúng có người nói đó là một nữ ngươi đến tội cùng là người nào vậy chu tiên kiếm phái nút trong bóng tối tân tú có thể giết chết một người giết kiếm thiên phái nút trong bóng tối thiên nguyên hạt giống có cái gì là so với này càng làm người ta cao hơn đây hắn nói một hơi nhiều lời như vậy thật sự là bởi vì mấy ngày qua bị tô mộng vũ truy sát quá mức thống khổ hắn cần phát tiết một hồi tâm tình của chính mình tiếu niên tầng tầng thở ra một hơi sau đó nói ngươi biết nhân vật phản diện tám đại cái chết bên trong thường thấy nhất chính là một loại nào sao cái kêu hết dực tộc một mặt một bức ngươi nói cái gì đó chính là chết vào nói nhiều tiếu niên cười đ ắ i ý lập tức liền muốn ra tay nhưng không nghĩ vào lúc này tòa này sắp thiểm giá căn phòng lại sáng lên trên đất trồi lên rất nhiều p h ù văn nghĩ đến là tiếu niên vừa khảm giới nguyên thạch tạo nên tác dụng nơi này trận pháp lại còn có thể sử dụng hai người đều thất kinh nhất thời dừng lại bởi vì chính là t i ế u nhiên bản thân lúc trước cũng không báo hy vọng quá lớn cho là mình mặc lên nguyên thạch năng lên tác dụng gì lúc này một cái vóc người cao gầy dung mạo tuyệt thế thân mang tinh xa ba mắt mỹ nhân xuất hiện ở trước mặt hai người t i ế u nhiên cảm giác này giống như là một toán tức hình chiếu nàng m ặ t không thay đổi nhìn hai người nói không thể đo lường đến hai vị thân phận không có quý khách bằng chứng không có trợ giáo tư cách một là tôi tớ nhân tộc một là huyết dự tộc lập tức chứng minh thân phận của chính mình không phải vậy mười giây sau khi đem đem các ngươi coi là kẻ xâm lấn đây là cái gì quỷ hai người một hồi tất cả đều nông tiếng nói của nàng hai người hoàn toàn nghe không hiểu mười chín tám cái này tương tự toàn tức hình chiếu gì đó lạnh như băng đếm ngược cái kêu v i ế t dực tộc lập tức liền muốn rời đi thế nhưng hắn lại có chút không nỡ vì vậy địa phương dường như là trong truyền thuyết tinh mâu tộc thuộc một di tích tinh mâu tộc là nhân tộc trước kia chủ nhân hơn nữa nơi này còn có đồ vật có thể sử dụng coi như là một mấy vạn năm di tích cũng hầu như có thể lưu lại chút có thể sử dụng coi như không tìm được có thể sử dụng nếu như có thể đem tin tức này mang về trong tộc như vậy tất là một công lao to lớn t i ế u nhiên cũng không hề rời đi cũng không phải bởi vì hắn không nỡ đại chu thiên tinh đấu đại trận mà là hiện tại hắn đang cùng này huyết dực tộc đối lờ ấp tờ nếu như mình này lòng tham muốn chạy trốn chiến ý một yếu rất khả năng lập tức chết ngay ở đây một đến ngược kết thúc xóa bỏ thiên sương trận khởi động không thể tấn h công dữ dội trận khởi động không nay toàn tức hình chiếu nói rồi một chỗ lớn nhưng cuối cùng như n g dù sao là một câu khởi động không thể hiển nhiên ngoại trừ nó ra tất cả trận pháp đều học rồi hai người tuy rằng đều nghe không hiểu nó đang nói cái gì nhưng khoảng chừng vẫn có thể đoán được hóa ra là sắc bị hỏng rắt rời thực sự là dọa ta giật mình lần này thật đưa cái này huyết dực tộc cho nhạc thôi hắn lau một hồi mồ hôi lạnh trên trán đối với tiếu nhiên lạnh lùng nói tiểu tử coi như ngươi số may hiện tại đại gia ta tâm tình tốt chỉ cần ngươi đồng ý nhờ v à đại gia ta làm bộ tộc ta ở chu tiên kiếm phái nội ứng ta tạm tha mạng chó của ngươi ngược lại nhân tộc lập tức liền muốn xong tiếu nhiên cười ha ha xem ra mỗi cái chủng tộc đều có loại này yêu thích há m ồ m liền nói hưu nói vợn ư người a nay huyết dực tộc liên tục cười lạnh lần này có thể không giống nhau chu vi các tộc liên thủ nhân tộc đã diệt vong sắp tới tiếu nhiên đột nhiên nhớ tới kiếm thiên hoa cùng g a cất cầm kim quang tông bầu không khí căng thẳng lẽ nào thật sự có chiến sự muốn phát sinh thấy thiếu niên không nói lời nào n à y huyết d ư ợ c tộc mất đi kiên trì dưới chân lập tức tuân ra một đạo màu màu sóng biển n à y sóng biển từ địa mà lên rõ ràng hắn là muốn ép thiếu niên từ không trung né tránh năm đó tinh mâu tộc ở thái cổ đại lục rất nhiều chủng tộc bên trong khoảng t r ư ờ n g có thể xếp tới mười vị trí đầu hàng ngũ chỉ là bất hư cảnh cường giả liền tiếp cận ba vị mấy hiện nay thế giới không có một chủng tộc có thể có như vậy cường thịnh vì lẽ đó những thứ kia mặc dù nhanh bị hỏng thế nhưng đồng dạng có cực lớn giá trị hắn cũng không muốn phá hủy nơi này